Lưu Tinh là thánh thần tông ngoại trừ nguyên vũ ngoại ý muốn nhất thiên tài đệ tử thậm chí so với Dương Vũ Thiên Phú cao hơn rất nhiều. Lúc này đây Tinh không tiềm long bảng Lưu Tinh cũng sẽ tham dự. Hai bên trái phải Cẩu Nôn đúng lúc xuất hiện ở giữa hai người rất là tự hào nói. Bởi vì Lưu Tinh là đệ tử của hắn đồng dạng tu luyện là thần thánh thân thể. Lưu Tinh ngươi rất tốt là ta trách oan ngươi Âu Chí cảm thán một tiếng nói với Lưu Tinh Âu đại ca ngươi tha thứ ta. Lưu Tinh đại hỉ. Kích động nhìn ô Chí, Sự lựa chọn của ngươi đúng, chắc là ta xin lỗi ngươi mới đúng. Lưu tinh trưởng thành khiến ô Chí cảm thấy khiếp sợ, đồng thời cũng rất vui mừng, hắn tự nhiên không cách nào nữa xin lưu tinh khí. Nghe được ô Chí không tự trách mình, lưu tinh ngốc cười a a đứng lên. Ô Chí, lưu tinh bây giờ là ta thánh thần tông tân thế hệ trong hàng đệ tử nhất thiên tài người, ngươi sao không cũng gia nhập vào ta thánh thần tông. Nói vậy lấy thiên phú của ngươi, tốc độ phát triển nhất định sẽ thật nhanh cậu ngôn đi tới ô Chí bên người, cổ hoặc nhất nói rằng, ô đại ca thiên phú mạnh hơn ta thượng thập bội, nếu như ô đại ca có thể gia nhập thánh thần tông, nhất định sẽ trở thành nhất thiên tài đệ tử. Lưu Tinh Phi thường khẳng định nói, sau đó tràn đầy mong đợi nhìn ô Chí. Ta một người tự do quen, chịu không nổi tông môn ước thuốc, vẫn là coi vậy đi. Ô Chí lắc đầu cười nói, hắn hiện tại đã mở ra tử huyền động thiên, đối với thêm. Và muốn phái căn bản không có hứng thú chút nào. Nguyên bản Hắn tìm tới Thánh Thần Tông các loại ba đại thế lực, cũng là muốn đem đường ảnh ba người mang ra ngoài, sau đó tiến vào tử huyền động tiên, hiện tại xem ra, đường ảnh ba người ở riêng mình môn phái ngược lại cũng qua thoải mái. Ở Thánh Thần Tông tiểu tụ chỉ chốc lát, sau đó ô chi đám người trở lại thiên Đàng quốc chô ở nơi ở. Đáng tiếc, lần này Tinh không tìm long bảng ta muốn đại biểu Thánh Thần Tông xuất chiến, nếu không, ngược lại là có thể đại biểu trời đàng quốc. Lưu Tinh có chút bất đắc dĩ than thở. Lưu Tinh coi như là Thiên Huyền Tông Cảnh Nội Tu giả. Hiện tại Thiên Đẳng Quốc quản hạt toàn bộ Thiên Huyền Tông khu vực, Lưu Tinh tự nhiên cũng là Thiên Đẳng nước Tu giả. Truy trái tim đen đủ ám cập HTTP. Thiên Đẳng quốc vừa mới thăng làm Tam Cực cường quốc, có một mình ta liền cũng đủ. Nếu là ngươi chen vào nữa tiến đến, vậy thực sự rất cao mức độ. Âu Chí cười ha ha nói. Hiện tại Tinh Không Tiềm Long bảng còn dư lại ngũ ngày, toàn bộ hoàng thành đều tràn đầy một cổ cảm giác cấp bách. Tinh Không Tiềm Long bảng là cả Huyền Linh Đại Lục việc trọng đại chỉ cần có thể ở tinh không tiềm long bảng thượng tiệm lộ tài giỏi tương lai thành tựu tất nhiên vô khả hà lượng trở lại nơi ở phía sau ô Chí lập tức chìm vào đến trong tu luyện hắn vừa mới đột phá đến thiên giai tứ cấp vẫn cần muốn vững chắc một cái tu vi Sích Phong người giúp ta hộ pháp Ô Chí muốn Sích Phong phân phó một tiếng sau đó khởi động tử huyền lệnh bài từ biến mất tại chỗ lần thứ hai tiến vào tử huyền động thiên chi bên trong trở lại tử huyền động phủ ngựa tử huyền động bên trong phủ bàng bạc thiên địa nguyên khí Ô Chí vẹn vẹn dùng một buổi tối thời gian, liền triệt để củng cố tu vi. Sau đó, hắn đi tới đan điện, nơi đây ngoại trừ vô số đan thư bên ngoài, chủ yếu nhất chính là lò luyện đan. Nơi này đan thư giới thiệu đều là thượng cổ thời kỳ luyện đan bí pháp, cùng hắn ở linh võ thí luyện ở bên trong lấy được luyện đan bí pháp cùng một cấp bậc, Ô Chí rất nhanh thì đắm chìm vào trong đó. Từng quyển đan thư bị mở ra, Ô Chí đói khát nhất hấp thu trong đó tri thức, khiến hắn đối với luyện đan có càng thêm khát sâu cùng rộng lớn hiểu rõ. Đan đạo chi đạo rộng lớn rộng rãi tinh sâu, Ô Chí nhìn càng nhiều, lại càng tăng cảm thấy mình nhỏ bé, trong lòng kính nể càng thêm mãnh liệt vài phần. Thiên Vương Đan, Thiên giai đan thuốc, có thể trợ thiên giai cường giả vô điều kiện đề thăng một cấp bậc, từng cái thiên giai tu giả chỉ có thể dùng một lần. Đột nhiên, một đạo đan phương xuất hiện ở Ô Chí trước mắt, khiến hắn nhãn tình sáng lên. Vô điều kiện đề thăng một cấp bậc. Đây quả thực là nghịch thiên a. Ô Chí kích động toàn thân run rẩy. Hắn bây giờ là thiên giai tứ cấp. Nếu như dùng một viên thiên vương đang nói, là có thể tấn thăng đến thiên giai ngũ cấp, như vậy đến nay, cái này tình không tiềm long bảng hắn thì càng thêm một cách tự tin. Khô long thảo, thiên huyền hoa, dĩ nhiên đều là phi thường chân quý thiên giai thảo thuốc. Thế nhưng làm cho này thiên, dù cho chân quý nữa, ta cũng phải lấy được. Ô trí trong mắt lóe ra sáng quắc thần quang, ánh mắt kia cực kỳ kinh người. Hiện tại với hắn mà nói, mỗi một cảnh giới tăng lên, đều là một cái lớn vô cùng tiến bộ, sở dĩ hôm nay, hắn tình thế bắt buộc đem cái này Thiên Vương đan đan phương cùng thủ pháp luyện chế vững vàng nhớ ở tâm lý, Ô Chí vội vã ly khai tự huyền động thiên. Lúc này hắn cũng không kịp kiêm tốn, trực tiếp xuất ra một chai Hàn Tủy đồng hồ nhũ dịch bán được chân bảo lâu, lần thứ hai đạt được 50 triệu đỉnh cấp nguyên thạch. Đón lấy, hắn nhắc nhở chân bảo lâu giúp hắn thu mua Thiên Vương đan tài liệu. Dù cho chân bảo lâu là hoàng thành lớn nhất giao dịch thị trường, cũng dùng 3 ngày mới rốt cục băng Ô Chí tập thể lượng lô Thiên Vương đan tài liệu, dùng đi 40 triệu đỉnh cấp nguyên thạch mà lúc này, rời tinh không tiềm long bảng mở ra còn có một ngày, đã được luyện chế thiên vương đan cần thảo thuốc. Âu Chi Mã bất đình đề, lần thứ hai tiến nhập tử huyền động thiên, mở ra tự động luyện đan phần mềm hất, mượn đan điện lò luyện đan, rốt cục ở tinh không tiềm long bảng mở ra trước, luyện chế ra một lò thiên vương đan. Chương 696, tinh không tiềm long bảng. Có người nói một lần này tinh không tiềm long bảng cùng năm rồi bất động, không biết thật hay giả. Năm nay tinh không tiềm long bảng càng thêm ngắn gọn, đan vương tiềm long bảng khi vương tiềm long bảng toàn bộ dung nhập vào tinh không tiềm long bảng. Tinh không tiềm long bảng mở ra, lại là thiên hạ anh tuấn tụ tập lúc, chỉ là không biết, lúc này đây là ai có thể đoạt được tinh không đệ nhất nhân. Ngày này, bên trong hoàng thành tất cả tu giả đều đi tới, hướng hoàng thành đông giao bước đi. Bởi vì tinh không tiềm long bảng chính là ở đông giao tiến hành. Ô chi đám người kẹp đang lúc mọi người trung gian, cũng hướng đông giao đi tới. Ô đại ca, lúc này đây thiên đẳng quốc phải dựa vào ngươi. Lưu quý mặt mày hương hảo tâm tình cái đảng. Tha Thiết nhìn Ô Chí, hắn mặc dù là Thiên Đàng nước quốc chủ, lại vẫn kêu Ô Chí Ô đại ca, tỏ vẻ cùng Ô Chí thân cận. Hắn tất cả mọi thứ ở hiện tại, toàn bộ đều là Ô Chí ban tặng hắn, đối với Ô Chí, trong lòng của hắn tràn ngập cảm kích cùng sùng bái. Không sai, đường đường tam cực quốc gia quốc chủ, dĩ nhiên đối với Ô Chí sùng bái không gì sánh được. Yên tâm đi, lúc này đây Thiên Đàng quốc tuyệt đối là tất cả tam cực quốc gia trung phong quang nhất quốc gia. Ô chí tràn đầy tự tin nói rằng lấy hắn thiên giai ngũ cấp cảnh giới lại hợp với các loại thủ đoạn cho dù là thiên giai tột cùng cường giả hắn cũng không có sợ hãi chút nào không sai, ô chí cảnh giới bây giờ là thiên giai ngũ cấp ngày đó quả thực nịch thiên, thực sự đem cảnh giới của hắn trực tiếp tăng lên một cấp còn như khâu nhược tuyết đám người cũng đều tự dùng một viên, cảnh giới đều để thăng một cấp bậc. Nghe được ô chí mà nói, lưu quý nụ cười trên mặt càng thêm thịnh. Ô đại ca Bằng vào ta hiện tại thiên giai cấp 7 cảnh giới, có thể không trùng kích trước người. Lưu Tinh kích động nhìn về phía ô Chí, Tinh không trước người. ngươi có thể đi vào top 20 liền rất tốt. Ô Chí còn chưa mở lời, một tiếng hừ lạnh âm thanh đột nhiên truyền đến. Lưu Tinh rất là khó chịu trừng mắt tiểu huyết, top 20 là ngươi mục tiêu chứ. Ta đây gọi làm đến nơi đến trốn. Tiểu huyết buông lòng nói rằng. Ngay ngày hôm qua, tiểu huyết cũng cuối cùng từ bế quan trung đi ra, không phụ sự mong đợi của mọi người cũng đạt được thiên giai lục cấp dùng một viên thiên vương đan phía sau bây giờ cùng lưu tinh tu vi như vậy đồng dạng là thiên giai thất cấp các ngươi không nên tranh cãi nữa lần này tinh không tiềm long bảng mở ra thiên hạ tuấn kiệt đủ tụ tập ở đây tuyệt sẽ không thiếu khuyết cường giả các ngươi vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng ô trí trịnh trọng hướng hai người phân phó đứng lên nghe được ô trí mà nói hai nhân mã thượng im lặng không lên tiếng trước không nói này 12 đại thế lực đệ tử thiên tài chính là tán tu trong hàng đệ tử cũng tất nhiên không biết khuyết thiếu cường giả, một cái sơ sẩy, thì có thể thua trận Rất nhanh, một tòa tháp cao xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tháp cao này phân cựu giai tùng lập ở trong hư không, làm cho một loại huy thế cường đại. Đây là tinh không tháp, phàm là tham gia tinh không tiềm long bảng tu giả, phải tiến nhập tinh không tháp bên trong. Mà chỉ có đi qua phía trước thất tầng tinh không tháp, tiến vào thứ 8 tràng tinh không tháp, mới tính đi qua chắc thí, cũng mới có tư cách tham gia tinh không tiềm long bảng tranh đoạt chiến. Phàm là tiến nhập tinh không tháp tu giả, mỗi người sẽ cho vay một viên ngọc bài. ở phía trước thất tầng trung, nếu như kiên trì không được, có thể bóp nát ngọc bài, tinh không tháp sẽ tự động đem truyền tống ra tinh không tháp. đương nhiên, truyền ra tinh không tháp, liền ý nghĩa chắc thí thất bại, vô duyên tinh không tiềm long bảng tranh đoạt. ở chỗ này, ta cần phải nhắc nhở mọi người một cái, truyền tống ngọc bài tuy là có thể mang ngươi truyền tống ra tinh không tháp, nhưng ngươi nếu không phải bóp nát ngọc bài, tinh không tháp cũng sẽ không để ý đến ngươi. đến lúc đó ném thánh mạng cũng không nên đoán trời trách đất. Tinh không tiềm long bảng trước thất tầng cùng sở hữu thời gian nửa tháng, nửa tháng sau, không còn cách nào tiến nhập đệ bắt tầng tu giả, vô duyên tham gia tinh không tiềm long bảng tranh đoạt chiến. Tinh không thấp trước, một gã khí tức thuần hậu, thực lực cường đại tu giả nhìn quét mọi người lướt mắt, chậm rãi mở miệng nói. Âu trí ngắm tu giả lướt mắt, trong lòng âm thầm nghiêng nghị, hắn dĩ nhiên không còn cách nào nhìn thấu người này tu vi. đây là cái gì tu vi? ở ta nhìn phía hắn lúc dường như đang nhìn một cái không ngừng sụp đổ không gian, đây là chuyện gì xảy ra. Ô chí kinh hãi không thôi, trong con ngươi tràn đầy kiên kỵ chi sắc. Sau đó sẽ không dám nhìn tới tu giả. Cái này thực lực của tu giả quá mạnh, ô chí mơ hồ cảm giác có dũng khí, đối phương nếu muốn giết hắn, vẹn vẹn chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền cũng đủ. Chẳng lẽ là siêu việt thiên giai tồn tại? Ô chí ở trong lòng nghi ngờ nói, chỉ là, ở thần tướng quốc sẽ vượt qua thiên giai hiểu rõ tồn có ở đây không. Thiên giai chi thượng là thánh giai, tu giả tiến nhập thánh giai sau đó đã thoát ly phàm thể, vô luận là tinh khí thần, còn là sinh mệnh lực đều vô cùng cường đại. Theo người cường giả kia nói xong, tinh không tháp tầng thứ nhất tháp môn chậm rãi mở ra, tháp này môn có cao mấy chục mét, rộng 8 mét, rất là trống trải, Thế nhưng tương đối vu men mông tu giả số lượng, rồi lại lộ vẻ bé nhỏ không đáng kể đứng lên. Bất quá, lúc này lại không có bất kỳ tu giả xung động xung vào, toàn bộ ngoan ngoãn đến hai bên trái phải lĩnh ngọc bài. Ai cũng không dám cam đoan, mình ở tinh không tháp trước thất tầng không hội ngộ đến nguy hiểm, cái này Ngọc Bài chính là nhất đạo người cứu mạng phủ. Từng cái tu giả lĩnh Ngọc Bài phía sau, đều nhảy vào khổng lồ kia tháp môn tròng, phía ngoài tu giả, người nào cũng không biết tiến nhập tinh không tháp sau đó sẽ gặp phải cái gì. Đội ngũ thật dài rất nhanh thì đến ô trí đáng người. Mọi người lĩnh Ngọc Bài phía sau, cũng bắt đầu hướng tinh không tháp bước đi. Tiến nhập tinh không tháp phía sau, ai cũng không biết sẽ gặp phải cái gì. Nếu như mọi người không còn cách nào tụ tập lại một chỗ mà nói, liền đều tự cẩn thận đi, một ngày gặp phải nguy hiểm tính mạng, liền lập tức bóp nát ngọc bài, không có gì so với sinh mệnh là trọng yếu hơn. Ô trí hướng khâu nhược tuyết đám người nói, chỉ có tinh không tiềm long bảng xếp hạng thứ 20 tu giả, mới có thể đi vào thượng cổ tan biến chiến trường, mà khâu nhược tuyết ba người lúc này đây cũng không phải là thượng cổ tan biến chiến trường danh nghịch, nhưng thật ra không dâu quá mức liều mạng. Mọi người gật đầu. Sau đó nhất tể hướng bên trong tinh không phóng đi. Một cước bước vào tháp môn trong ô trí liền cảm thấy tinh không biến ảo, tựa như đi tới một cái thế giới mới. Phóng tầm mắt nhìn tới, đây là một cái khổng lồ không gian, đại địa trời mênh mông không thể nhìn thấy phần cuối, càng thì không cách nào chứng kiến còn lại tu giả thân ảnh. Tiến nhập tinh không tháp sau đó, điểm dừng chân quả nhiên bất động. Ô trí ở trong lòng nói rằng, sau đó mở ra tiểu địa đồ phần mềm hắc. Trong ngay mắt, Trung quanh hắn phương viên mười giảm tất cả toàn bộ xuất hiện ở tiểu trong địa đồ. Nhìn tiểu địa đồ, ô Chí lập tức há hốc mồm. Nơi đây hình như là một cái không có có sinh mạng không gian, xuất hiện ở tiểu trong bản đồ tất cả đều là thường mang đại địa, thậm chí cũng rất khó chứng kiến cây cỏ. Bình tĩnh, cả vùng một mảnh yên tĩnh. Thế nhưng ô Chí lại biết, thường thường nguy hiểm đều là nằm vùng ở bình tĩnh dưới, hắn không có bất kỳ thả lỏng. Cái này đại địa quá mức quái dị, hãy nhanh lên một chút tìm được tiến nhập đệ nhị tầng lối vào hơn nữa. Ô Chí ở trong lòng nói rằng, sau đó nhận đúng một cái phương hướng, bắt đầu bay nhanh đi. Bất quá, thân hình của hắn vừa động, lập tức cảm thụ được một cẩu nguy hiểm, khiến trong lòng hắn cả kinh, điều kiện phản bắn nhất hướng hai bên trái phải tránh đi, tốc độ nhanh tốc độ tuyệt cùng. Chương 697, sát khí viên mãn. Ô Chí trong mắt bỗng nhiên bạo nổ bắn ra nhất đạo trước người quan mang. 79. Sau đó, chỉ thấy hắn trong tay trường đao, thương một tiếng rút ra, nhanh như tia chớp phách về phía trước. Tốc độ nhanh tốc độ tuyệt cùng, huyển nếu một đạo như tia chớp. Công. Theo một tiếng vang rội, tận lực bồi tiếp nhất đạo lực lượng khổng lồ đi qua trường đao, hướng ô trí trong cơ thể đánh tới. Chỉ thấy thân hình của hắn nhoang lên, cả người bay ngược về phía sau. Thật là lớn lực lượng. Trong lòng của hắn khiếp sợ không thôi, hai mắt sáng quắc nhìn về phía trước. Ở trong mắt hắn, phía trước đại địa đột nhiên hướng về phía trước gồ lên đến, như có một con manh thú muốn từ dưới đất thoát ra. Úng Úng. Đại địa chấn đáng. Nhìn trước mắt quái vật lớn, ô chí một đôi con mắt đều trừng một mạch. Vậy thật là một con manh thú. Hơn nữa còn là một con hoàn toàn có bùn đất tạo thành manh thú. Một đôi con mắt, tựa như đèn lồng một dạng, tán phát ra đạo đạo hùng quang. Cái này thú giữ hình dáng tướng mạo hoàn toàn bị bùn đất nói che giấu. Ô chí căn bản là không có cách thấy rõ đối phương dáng dấp cái dạng gì. Giống. Một tiếng giao động giống truyền đến, ô chí liền cảm thấy cả vùng đều đang không ngừng ngoanh minh, từ thú giữ trên người. Một cổ vừa dày vừa nặng uy thế cuộn sạch ra. Đối mặt cái này manh thú, Ô Chí liền cảm thấy như có một tòa đại sơn dựng đứng ở trước mặt. Nặng nề, trầm ổn, tràn ngập cảm giác mạnh mẽ. "Giống." Manh thú lần thứ hai hông khiếu một tiếng, sau đó hướng Ô Chí xuống lại. Nó bốn vó chúng tên ở đại địa trên, phát sinh tiếng vang trầm nặng, tựa như thiên tháp địa hãm. "Đến đây đi." Ô Chí trầm quát một tiếng, phần mềm học mở ra, ba đại ý cảnh đồng thời khởi động, chiến ý ngang dương nhìn chằm chằm manh thú. Ở trong tay của hắn, băng phong hàn liệt đao bột phát ra uy thế cường đại, sau đó đón manh thú, trực tiếp chém xuống đi. S-chon-G ẩn hủ ạ tản dê là s chon Băng phong khí phách chém. Trường đao trên tuệ bắn ra một đạo chói mắt quang tràn đầy, khí phách trùng thiên, uy thế vô cùng. Ở trong ánh đao, phong chi ý cảnh cùng băng chi ý cảnh không ngừng xoay chuyển, đồng thời, còn có một đạo phong mang đang xoay tròn, chính là tiếp cận trạng thái viên mãn sát khí ý cảnh. Ba đại ý cảnh đồng thời dung nhập vào cái này nhất đao trong, Ô Chí trong lòng hoàn toàn tĩnh lặng. Cái này nhất đao, hầu như đem chiến lực của hắn thôi phát đến mức cực hạn, vô cùng cường đại. Thình thịch, hung ba trường đao chém ở thú giữ trên người, dĩ nhiên tóe bắn ra kích liệt hỏa hoa. Sau đó, trường đao thật cao bắn lên, kém chút từ Ô Chí trong tay cởi bay ra ngoài. Một cổ hung hãn lực phản kích, nhảy vào Ô Chí trong cơ thể, đem trong cơ thể hắn khí huyết đưa tới kịch liệt lan loạn. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Ô Chí trong lòng hoảng hốt, thân hình liên tiệm, đem lực phản kích tan mất. Đồng thời, trường đao trên lại liên tục lóe ra lục đạo đam mang, liên tiếp không ngừng đứng ở thú giữ trên người, ngoại trừ tiên bắn xuất ra đạo đạo hỏa hoa bên ngoài, vẫn không có đối với yêu thú tạo thành bất cứ thương tổn gì. Ô Chí đồng tử không khỏi co rụt lại, cái này yêu thú phòng ngự thực sự quá mạnh, khiến hắn có loại không chỗ hạ thủ cảm giác. Thảo, đây vẫn chỉ là tinh không tháp tầng thứ nhất, gặp phải con thứ nhất yêu thú giống như này biến thái cái này tình không thấp còn như vậy đi sông, ô chi tâm tư không ngừng chuyển động. thế nhưng manh thú cũng không biết cho hắn cơ hội, chạy trốn nổi bốn con chân, không ngừng hướng ô chi sông tới đi, tựa như phát như điên. nó mỗi một lần sông tới, đều tràn đầy lực lượng vô tận cảm giác, khiến ô chi trái tim không ngừng rút ra xúc. giống, ung ung. đột nhiên, xa xa truyền đến lần thứ hai truyền đến, một tiếng giao động giống, tiếp tục ô chi liền cảm thấy đất đai dưới chân truyền đến một rung động rồn rập. chuyện gì xảy ra? Ô Chí lập tức biến màu sắc, toàn bộ tâm thần bật người nhắc tới chỗ cao. Bất quá, hắn rất nhanh thì thở phào, giao động tiếng hô cũng không phải ghim hắn mà phát. Rất hiển nhiên, khi hắn cách đó không xa, cũng có tu giả gặp phải tình huống giống nhau. Tiếp đó, đại địa không ngừng truyền đến từng đợt run, không chung, thú dữ giao động tiếng hô sẽ không có ngừng kinh doanh quá. Nhìn đến đây, Âu Chí chân mày không khỏi thật sâu nhăn lại, sau đó đưa mắt nhìn sang manh thú. Ở trong mắt Âu Chí... Thú dữ trên người tỏ khắp da tầng tầng nồng nặc thổ nguyên lực, thân thể hắn tựa như hoàn toàn cùng đại địa tương dung, hắn chính là vùng đất kia một phần tử. Đối mặt cái này manh thú, chính là đối mặt cái này đại địa. Lấy lực lượng cá nhân cùng cả vùng là địch, ô Chi trong lòng không ngừng ngược lại hút lương khí. Cái này manh thú dung nhập vào đại địa chi trung, phong ngự vô địch, không có thể đối đầu, vẫn là điểm tâm sáng tìm được đệ nhị tầng lối vào hơn nữa. Âu Chi ở trong lòng quyết định chủ ý, sau đó thân hình lói lên, nhanh chóng bay về phía trước bắn đi. Giống. Manh thú đương nhiên sẽ không cam tâm, bốn vó đạp ở đại địa trên, phát sinh kịch liệt tiếng oanh minh, sau đó hướng Ô Chí đuổi theo. Ô Chí đối với tốc độ của mình phi thường có tự tin, thế nhưng hắn rất nhanh thì há hốc mồm. Hắn đã đem tốc độ thi triển đến mức tận cùng, thế nhưng manh thú lại vẫn gắt gao truy sau lưng hắn, tựa hồ so với hắn vẫn nhanh hơn một chút. Một cổ nồng nặc thổ nguyên tố tử thú dữ trên người đãng dạng ra. Nhưng thấy theo thú dữ chạy vội, ở phía sau hắn Vùng đất kia giống như là thủy lãng một dạng, một lãng hợp với một lãng. Khởi khởi phục phục, khiến ô Chí khiếp sợ mà thôi. Bất quá, khi manh thu sau khi rời đi, vùng đất kia lại thích lại tựa như đã bị lực lượng nào đó dẫn dắt, một lần nữa bình tĩnh lại, lại khôi phục lại nguyên dạng. Đây hết thể xem ở ô Chí trong mắt của, cơ hồ khiến hắn ngây người xuống tới. Cái này manh thu đối với đại địa ý cảnh vận dụng, quả thực đến tình trạng xuất thần nhập hóa. Ô Chí ở trong lòng thở dài nói. Chỉ có đối với đại địa ý cảnh lĩnh ngộ thấu triệt, đạt được viên mãn chi cảnh, mới có thể hoàn toàn đem tự thân dung nhập vào đại địa chi chung, hóa thành vùng đất một bộ phận. Khi đó, hắn chính là đại địa, đại đất chính là hắn, giống như là ô trí đối mặt yêu thú lúc, tựa như ở trước mặt của hắn chính là nhất tôn cao sơn đại địa. Đây chính là viên mãn ý cảnh sao. Ô trí trong mắt đột nhiên sinh ra ngộ ra, ở trên người của hắn, một cổ sát ý thiểm hiện ra. Cái này cổ sát ý cũng không nồng nặc, nhưng là lại vô cùng tinh tinh khiết là sát khí tinh tủy. Thân hình của hắn chấp động, vừa hướng trước chạy trốn, một bên lĩnh ngộ cái này cổ sát ý. Yêu thú giao động tiếng hô không ngừng vang lên, lại không thể ảnh hưởng ô trí mảy may, hắn tựa như chìm vào đến nào đó ý cảnh trong. Này cổ ý cảnh chính là sát khí ý cảnh. Tim của hắn dần dần dung nhập vào sợi sát khí trong, nhưng là hai con mắt của hắn, cũng càng ngày càng sáng sủa. Viên mãn, viên mãn, nguyên lai đây chính là viên mãn. Không biết quá lâu dài. Ô chí cũng không biết mình chạy trốn tới nơi nào, mỗi một khắc, hai mắt của hắn trong trong nháy mắt bạo nổ phát ra đạo đạo thần quang, rất là sáng sủa. Đó lấy, liền thấy thân hình của hắn thông suốt một trận, sắc mặt bình tĩnh nhìn truy kích mà đến manh thú. Mượn ngươi thử xem ta viên mãn sát khí ý cảnh. Ô chí thì thào một tiếng, trong tay trường đao tùy ý chém ra, nhất đạo sáng ngời đao mang hướng manh thú bay tới, phong mang tất lộ. Lúc này, ô chí cả người đọc tựa như hóa thành sát khí một bộ phận. Đao quang thước. Không có vào thú dữ trong cơ thể, sau đó liền thấy thú dữ thân thể thông suốt tới tấp làm hai nửa. Vẹn vẹn chỉ là tùy ý nhất đao, ô trí liền chém giết con kia cường đại manh thú. Bất quá, thú dữ trên người lại không có chút nào máu tươi chảy ra, ô trí hiểu rõ trong mắt lộ ra một chầm tư. chương 698, tao ngộ bầy cá. Xôn sao? Ngay ô trí chầm tư thời điểm, một vệ ánh sáng môn đột nhiên ra hiện tại ở bên cạnh hắn. Cái này quang môn gần có thể chứa một người ra vào. Loé ra từng đạo minh quang, cái này quang môn không biết là tiến nhập tinh không tháp đệ nhị tầng môn nhà chứ. Âu Chí kinh nghi nhìn quang môn, trong lòng hiện lên nhất đạo hiểu ra, cái này tinh không tiềm long bảng tuyệt đối không phải biểu hiện ra đơn giản như vậy, tinh không hắn trước thất tầng, cùng với nói là chắc thí, không bằng là trợ giúp tu giả trưởng thành, lấy thu giữ lực phòng ngự, tự thân lại dung nhập vào đại địa chi trùng, tuyệt đối không phải người bình thường có thể công phá, chỉ có lĩnh ngộ gia viên mãn ý cảnh mới có thể công phá thu giữ phòng ngự. Ô chí nhìn như bị đổi chật vật không ớt, kỳ thực cũng ở nghiền ép hắn tiềm chất, rốt cục mượn vẻ này áp lực cùng với cường đại ngộ tính. Lĩnh ngộ gia viên mãn sát khí ý cảnh. Tiến nhập đệ nhị tầng tiêu chuẩn không phải là lĩnh ngộ gia viên mãn ý cảnh chứ. Ô chí trong lòng không khỏi ác ý nghi ngờ nói. Như vậy đến nay, chỉ sợ ở tầng thứ nhất này, sẽ đào thải ra khỏi đi đại bộ phận tu giả. Đương nhiên, này nguyên bản là lĩnh ngộ gia viên mãn ý cảnh tu giả, tầng thứ nhất này đối với bọn hắn mà nói khẳng định phi thường ung dung. Điểm này ô Chí cũng đoán sai. Tinh không thắp trước thất tầng chỉ có thời gian nửa tháng, bình quân xuống tới, mỗi một tầng muốn nghỉ ngơi hai ngày, dù cho này thanh niên tu giả thiên phú cao tới đâu, cũng không khả năng ở lưỡng ngày lĩnh ngộ giả viên mãn ý cảnh. Trừ phi giống ô Chí như vậy, sát khí ý cảnh nguyên nay đã tiếp cận viên mãn, mượn cơ hội này, một lần hành động lĩnh ngộ giả viên mãn sát khí ý cảnh. Đối với còn lại tu giả mà nói, ở tầng thứ nhất này, chỉ muốn lĩnh ngộ ra một ít ý cảnh, truy kích mạnh thu sẽ mạn thượng rất nhiều. Sau đó tu giả là có thể mượn cơ hội này tìm kiếm tiến nhập đệ nhị tầng môn nhà. Dù vậy, ở cái này tinh không tháp lần đầu tiên, chỉ sợ cũng muốn đấu loại rất nhiều tu giả. Cũng không phải từng cái tu giả ngộ tính đều như vậy mạnh, có thể ở thú giữ áp bách dưới lĩnh ngộ ra ý cảnh. Nếu tiến nhập đệ nhị tầng môn nhà đã xuất hiện, ô chi đã không còn bất kỳ do dự nào, trực tiếp bước vào vào. Nhưng thấy quang mang lóe lên, môn nhà tiêu tán mà Ô Chí cũng đã tại chỗ biến mất. Ừ. Mới vừa vừa hiện thân, Ô Chí liền đơn giản lên tiếng. Hai chân của hắn đạp ở giữa không trung, theo truyền tống quang mang tiêu thất, hắn cả người đều bắt đầu hướng phía dưới rơi xuống. Mà ở hắn phía dưới, cũng giống giận sôi trào đại hải, lãng đào một lãng hợp với một lãng, lẫn nhau đánh, phát sinh tuyên truyền rác ngộ nhất âm thanh. Cái này tinh không tháp đệ nhị tầng dĩ nhiên là đại hải. Ô Chí thì thào một tiếng, cái này đại hải đồng dạng liếc mắt không còn cách nào nhìn đến phần cuối. Lần đầu tiên cần muốn lĩnh ngộ ra ý cảnh, cái này đệ nhị tầng lại là khảo nghiệm cái gì? Trong mắt của hắn lộ ra cảm giác hứng thú thần quang, sau đó đạp hư không, bắt đầu về phía trước đi nhanh. Vô tận biển khơi bầu trời, ngoại trừ nước biển, ô trí nhìn không thấy còn lại bất luận cái gì. Lãng đảo cuồn cuộn, thanh thế kinh người. Không đúng, nếu là đại hải, tự nhiên sẽ có trong biển manh thú. Ô trí đột nhiên mở miệng nói, tựa như là nghiệm chứng lời của hắn một dạng. Một con to lớn cá voi đột nhiên từ trong nước biển thoát ra, mở cái miệng rộng, một mạch hướng ô trí cắn xé đi qua, trong mắt tràn đầy hung ác quan mang. Cái này cá voi vô thanh vô tức, lại thêm thượng hải nước tiếng gầm gừ, nếu như không chú ý, thật đúng là có khả năng bị đánh lén thành công. Thế nhưng ô trí là ai? Hắn có tiểu địa đồ phần mềm hợc trong người, cá voi vừa xuất hiện, lập tức ôi trao hắn phát hiện. Nhưng thấy hắn trong tay trường đao lóe lên, nhất đạo bén đao mang hóa thành thiên giai. Nội liên nghe được nhất đạo thê thảm thanh âm, cá voi thân thể rơi vào trong nước biển, tiên huyết răng rùa, trong nháy mắt đem cái này một vùng biển rộng nhuộm thành huyết màu đỏ. Bất quá rất nhanh, ô chi sắc mặt thì trở nên khó xem. Khi hắn tiểu trong địa đồ, vô số điểm đỏ nhanh chóng hướng hắn bao vây, hắn thậm chí cũng không kịp đảo tẩu. Khi hắn phía dưới trong nước biển, liền tràn ngập vô tận yêu thú. Cái này đồng dạng là một loại loại cá, bất quá lại mọc nhọn hàng răng, trong nước tốc độ nhanh tốc độ tuyệt cùng. Trong nháy mắt đem cá voi bào phủ. Chuyển của tôi nghe huyết thủy tỏ khắp, trong nháy mắt, khổng lồ cá voi biến thành nhất tôn khung sương. Ô Chí một mạch cảm thấy da đầu tê dại. Em gái ngươi a, đây sẽ không là thực nhân ngư đi. Ô Chí ở trong lòng nói rằng, những cá này chỉ sợ so với thực nhân ngư còn còn đáng sợ hơn nghìn lần. Bởi vì liền trong khi hắn nói chuyện, hơn 10 cái hung ác cá từ trong biển lao ra, mở răng nanh, tựa như hắn cắn qua đi, tại nơi trong miệng, thậm chí còn có đỏ tươi chi sắc. Chém. Ô Chí trong tay trường đao rạch một cái, mười mấy con thực nhân ngư toàn bộ bỏ mạng, rơi vào trong nước biển, bơi cá cuộn cuộn, trong nháy mắt sẽ đem mười mấy con cá thôn vệ sạch sẽ. Những cá này thậm chí ngay cả đồng loại đều ăn, chém giết mười mấy con thực nhân ngư, tựa hồ kích khởi bầy cá sự phẫn nộ, lập tức lại có vô số thủ lĩnh thực nhân ngư từ trong nước lao ra, cắn về phía Ô Chí, hung ác độc địa tuyệt cùng. Ô Chí liên tục cơ đao, sắc khí ý cảnh dung nhập vào trường đao bên trong, những cá này tuy là hung ác độc địa, cũng chỉ có bị chém dết phần. Thế nhưng, cái này thực nhân ngư cá thể tuy là rất nhỏ, thế nhưng số lượng thực sự quá to lớn, dĩ nhiên sát không dứt, hơn nữa công kích lại càng ngày càng hung ác độc địa. Dần dần, ô chi có chút chống đỡ không được, nhìn bầy cá, ngược lại là càng ngày càng nhiều, khiến ô chi tê cả da đầu. Đi, nhanh lên một chút ly khai cái này cái quỷ địa phương. Ô chi ở trong lòng nói rằng, trường đao huy vũ, thân hình chớp động, nhanh chóng bay về phía trước bắn đi. Chỉ là... Những cá kia đàn dĩ nhiên không buông tha, đối với hắn đuổi bất xá, ô chí một đường chém giết, nơi đi qua, nước biển toàn bộ nhuộm thành màu đỏ. Thảo, con cá này người tiên. Ô chí quát mắng một tiếng. Tại nơi cá trong đám, dĩ nhiên xuất hiện mọc hai cánh quái ngư, tốc độ so với những thứ khác thực nhân ngư còn nhanh hơn vài lần, khiến ô chí có chút thủ chậm chân loạn. Hơn nữa, ô chí còn phát hiện hắn dĩ nhiên không còn cách nào nhất đao đem thực nhân ngư chém giết, rất rõ ràng. Thực nhân ngư thực lực đang chậm rãi trở nên mạnh mẽ. May mà ô trí có tự động uống thuốc phần mềm hậc, nói cách khác, như vậy giết chóc sớm đã hao hết nguyên khí. Tiếp tục như vậy không được, chỉ là không biết cái này để nhị tầng rốt cuộc khảo nghiệm là cái gì. Ô trí nhanh chóng phi hành, hai mắt ngắm hướng bốn phía, sở kiến toàn bộ đều là chống trải đại hải, không có bất kỳ bóng người nào. Cũng khó trách, hắn ở tầng thứ nhất tiêu tan tốn thời gian quá ngắn, chỉ sợ lúc này, đại bộ phận tu giả còn đang tầng thứ nhất liều mạng đi. Gì? Đột nhiên, Ô Chí Tâm thần sóng động một cái, tựa như cùng sự vật nào đó thành lập liên hệ, dẫn dắt hắn bay về phía trước. Một lát sau, loại này dẫn dắt càng ngày càng mãnh liệt, mà hắn Băng Chi Ý cảnh cũng theo nhanh chóng chuyển động. Chuyện gì xảy ra? Dường như có sự vật nào đó ở ảnh hưởng ta Băng Chi Ý cảnh. Ô Chí ở trong lòng nói rằng, sau đó không có bất kỳ do dự nào, theo chỉ dẫn, nhanh chóng bay về phía trước. Dần dần, hắn Băng Chi Ý cảnh chuyển động càng thêm nhanh, sau đó Thấy lệnh cả người từ đàng xa chuyện đáng qua đây, trong lòng của hắn dĩ nhiên mọc lên một cổ cảm giác vui thích. Bay qua thăm xem. Ô trí trong lòng có chút kích động, tốc độ càng thêm nhanh, trong tay trường đao bay lượng, không cho những quái ngư đó gần người. Trường 699, hỏa Thế Giới. Đây là... Ô trí khiếp sợ nhìn trước mắt tất cả, trong lòng kích động không nốt. Phỏng vấn. Ở trước mắt hắn, dĩ nhiên là một cái nước đá hải dương. băng hàn lãnh, cứng rắn nhưng là xuất hiện ở ô chí trước mặt cũng băng hải, từng cổ một nồng nặc hàn ý xông vào bên trong cơ thể, dù cho ô chí băng chi ý cảnh đã đại thành, cũng cảm thấy nhẹ nhẹ hàn ý. Tại nơi nước đá trong đại dương, tràn đầy cường đại băng chi ý cảnh, không ngừng rửa sạch ô chí thân thể. Nơi đây tuyệt đối là một cái lĩnh ngộ băng chi ý cảnh hảo địa phương. Ô chí ở trong lòng nói rằng, chỉ là duy nhất khiến hắn cảm thấy bất đắc dĩ là, những cá kia đàn, dĩ nhiên cũng không sợ chút nào hàn ý, vẫn ở băng hải chung du lịch. Hướng hắn phát động tập kích. Mỗi thế nhưng, ô chi chỉ có thể không ngừng sát, sát, sát. Thế nhưng, những thứ này tiến nhập băng hải bầy cá, dĩ nhiên toàn bộ đều là này thực lực cường đại thực nhân ngư, đối phó rất là chắc trở, dù cho ô chi đã lĩnh ngộ ra viên mãn sát khí ý cảnh, chiến đấu đến bây giờ, cũng có chút hề bại. Điểm tâm sáng lĩnh ngộ ra viên mãn băng chi ý cảnh, có thể liền có thể mở ra tiến nhập tầng thứ ba môn nhà. Ô chi ở trong lòng nói rằng, sau đó dĩ nhiên nhắm hai mắt lại, Tự động treo máy. Hắn đánh khai ngoại quải, trực tiếp mở ra tự động treo máy hình thức. Trong đầu phần mềm hậc, vẫn luôn có tự động treo máy hình thức, chỉ là ô Chí vẫn không có sử dụng mà thôi. Tự động treo máy, mở ra phía sau, nhân vật tự động đối với chung quanh yêu thú phát động công kích, săn sát yêu thú. Theo phần mềm hậc mở ra, nhưng thấy ô Chí thân hình không ngừng chấp động, có quy luật tránh né bảy cá công kích, đồng thời, trong tay trường đao vũ động, chém ra từng đạo đao mang, công kích này phụ cận bảy cá. Tất cả thực nhân ngư chôn vùi khi hắn dưới trường đao, hắn có tự động uống thuốc phần mềm học, căn bản cũng không cần lo lắng tiêu hao. Sau đó, tâm tư nhất chuyển, bắt đầu chìm vào đến băng chi ý cảnh lĩnh ngộ trong. Nơi này chính là băng chi ý cảnh Hải Dương, là thích hợp nhất lĩnh ngộ băng chi ý cảnh. Tô Chí sắc mặt trầm tĩnh, trong lòng thỉnh thoảng nộ ra, mà hắn băng chi ý cảnh cũng theo chậm rãi đề thăng. Hắn băng chi ý cảnh nguyên nay đã tiến vào đại thành, lúc này thì là nhanh hướng viên mãn chi cảnh bước gần. Tô Chí không biết Theo hắn đối với băng chi ý cảnh lĩnh ngộ, này công kích hắn bởi cá tốc độ cũng theo trở nên chậm. Hắn đối với băng chi ý cảnh lĩnh ngộ càng nhiều, này thực nhân ngư công kích lại càng chậm. Đến cuối cùng, thậm chí căn bản là không có cách tạo thành ý hiệp đối với hắn. Ngay ô chi đắm chìm trong ý cảnh lĩnh ngộ trong lúc, một đạo thiến ảnh lại từ đằng xa nhanh chóng bước gần. chuẩn của tôi dotnet http đó là một cái đẹp vô cùng cô gái, bất quá của nàng sắc mặt lại rất lạnh nhạt, toàn thân cao thấp càng là tràn đầy một cổ hàn ý lạnh như băng. Gì? Cô gái rõ ràng cũng là được băng hải dẫn dắt, mới đi tới nơi này. Sau lưng nàng, một con khí tức cường đại hải yêu không ngừng truy kích nàng, bất quá tùy ý hải yêu không ngừng giống giận, lại không làm gì được cô gái mảy may. Khi nàng nhìn thấy một bên chiến đấu, một bên lĩnh ngộ băng chi ý cảnh ô trí lúc, không khỏi phát sinh nhất đạo tiếng kinh ngạc khó tin. Dĩ nhiên là hắn, không nghĩ tới tu luyện dĩ nhiên cũng là băng chi ý cảnh. Cô gái thì thào một tiếng, lần thứ hai liếc ô trí liếc mắt, sau đó thu hồi ánh mắt. Nàng nhắm lại con mắt, cũng muốn học ô trí vậy, vừa tu luyện, một bên tránh né hải yêu công kích, thế nhưng rất nhanh, nàng liền phát hiện, cái này là một món phi thường khó khăn sự tình. Nhắm lại con mắt sau đó, nàng rất khó xác thực định hải yêu phương hướng công kích, đồng thời cũng vô pháp tính hạ tâm lai tu luyện. Lông mày của nàng dần dần nhăn lại, nhìn phía ô trí ánh mắt, tràn ngập không phủ. Ta cũng không tin ta sẽ không bằng ngươi. Cô gái cũng nảy sinh ác độc, chật vật tần nút hải yêu công kích. Sau đó mạnh mẽ lĩnh ngộ trùng quanh băng chi ý cảnh. Nhưng sự thực chứng minh, thế giới này chỉ có một âu trí, cô gái chỉ có thể bất đắc dĩ buông thà, một bên né tránh hải yêu, một bên trật vật lĩnh ngộ băng chi ý cảnh. Nhưng nàng lĩnh ngộ ra một tia băng chi ý cảnh phía sau, hải yêu tốc độ lập tức chậm rất nhiều, để cho nàng thở phào một hơi. Theo băng chi ý cảnh lĩnh ngộ càng nhiều, hải yêu tốc độ càng thêm chậm, cô gái bắt đầu trở nên thành thạo đứng lên. Lúc này, hải yêu tốc độ đã không còn cách nào đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Ngay nàng chuẩn bị nhắm lại con mắt lúc tu luyện, lại đột nhiên chứng kiến ở Ô Chí bên cạnh, Dĩ Nhiên xuất hiện nhất đạo môn nhà. Bang chi ý cảnh viên mãn. Cô gái ngơ ngác nhìn Ô Chí, tựa hồ không dám tin tưởng mình con mắt. Mà lúc này, Ô Chí cũng cuối cùng từ trong tu luyện hồi tỉnh lại, trước tiên liền phát hiện tên kia cô gái. Huyền Nguyệt. Dĩ Nhiên là ngươi. Ô Chí ánh mắt đông lại một cái, cái này cô gái hắn dĩ nhiên nhận được, chính là Tà Nguyệt cốc Huyền Nguyệt, xích phong tựa hồ còn thích của nàng yêu thú hỏa phượng. Hừ. Không phải là băng chi ý cảnh viên mãn sao? Có cái gì đắc ý? Một tiếng hừ lạnh âm thanh truyền đến, khiến Ô Chí không khỏi nhíu mày. Đắc ý? Hắn lúc nào đắc ý? Cái này đàn bà đầu hốc không biết là hư mất đi. Sau đó, hắn rõ ràng từ Huyền Nguyệt trong mắt chứng kiến nước gao chi sắc, khiến hắn cười rộ lên. Ngươi cười cái gì? Lẽ nào ta nói không đúng sao? Huyền Nguyệt lạnh lùng nhìn Ô Chí, thần tình rất là kiêu căng. Ương gao chính là ược gao, ha tất biểu hiện ra một bộ thần tình kinh thường. Người nào hước ao người, Tự cho là đúng. Đã như vậy, vậy tài kiến. Vừa nói, ô Chí sẽ hướng môn nhà trung hành đi, lại lười để ý cái này nhảm chán đàn bà. Alo. Huyền Nguyệt vội và hô, chỉ là ô Chí tựa như không có nghe được một dạng, trực tiếp bước vào môn nhà chồng, từ biến mất tại chỗ. Dám coi nhẹ ta. Ta huyền Nguyệt nhất định khiến ngươi chờ coi. Huyền Nguyệt trong lòng căm giận không nớt, không ngừng ứng phó hải yêu. Nàng vốn là muốn mời ô Chí giúp nàng kiềm chế một cái hải yêu. Không nghĩ tới ô trí căn bản cũng không để ý đến nàng, khiến trong lòng của nàng rất là không cam lòng, chỉ có thể y theo dựa vào chính mình. Tốc độ của ta đã quá nhanh, không nghĩ tới cái này huyền nguyệt nhưng thật ra cũng có chút bản lĩnh, dĩ nhiên cũng đi tới nơi này, không biết tinh không tháp đệ Tam tầng lại sẽ gặp phải cái gì. Ô trí ở trong lòng thầm đủ. Rất nhanh, một cổ nhiệt lãng hướng hắn cuốn tới, khiến hắn rất là dọa cho giật mình, toàn bộ thân hình vội vàng hướng trên bầu trời phi bắn đi, mới tránh thoát nhiệt lãng tập kích nhìn trước mắt thế giới, ô Chi lần thứ hai há hốc mồm, tinh không tháp đệ nhị tầng là nước thế giới, mà đệ tam tầng cũng hỏa thế giới, toàn bộ không gian đều đang thiêu đốt, tỏ khắp ra tầng tầng nhiệt lãng, khiến ô Chi khô miệng khô lưỡi, toàn thân khó chịu. Bang, Ô Chi khẽ quát một tiếng, vừa mới tu luyện viên mãn băng chi ý cảnh khởi động, ở ngoài thân thể hắn, một tầng băng nguyên lực vần quanh, ngăn trở hỏa hoạn thiêu đốt. Chỉ là kể từ đó mà nói, đối với băng nguyên lực tiêu hao lại phi thường lớn. May mà ta băng chi ý cảnh đã đạt được viên mãn, nếu không, cái này đệ tam tầng thật đúng là có chút phiền phức. Lần đầu tiên là đại địa, ta nhờ vào đó khiến sát khí ý cảnh viên mãn, đệ nhị tầng là đại hải, ta lĩnh ngộ ra viên mãn băng chi ý cảnh, chỉ là không biết ở nơi này hỏa chi hải dương, ta có thể được cái gì. Ô chí hai mắt tỏa ánh sáng, người như giống như sao băng, nhanh chóng bay về phía trước. Trưng 700, tầng thứ 3 gian nan. Hỏa thế giới, tràn ngập nóng rực cảm giác. Mao Chí Băng chi ý cảnh đã viên mãn, băng nguyên lực vờn quanh quanh thân, thân hình của hắn như điện, nhanh chóng ở hỏa hoạn bầu trời đi nhanh. Hắn tinh thần tập trung, vẫn duy trì cảnh giác. Hắn tu luyện là băng chi ý cảnh, ở nơi này hỏa trên thế giới, khiến hắn cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, ngọn lửa hùng lực, tựa như ở thiêu nướng thân tâm của hắn. Dần dần, trên người của hắn tràn ngập đại hãn, cho dù là băng chi ý cảnh, gây nên tác dụng cũng trở nên hữu hạn đứng lên. Đột nhiên, một ngọn lửa từ trong biển lửa thoát ly ra, một mạch hướng ô trí cuốn tới, cái này một dạng ngọn lửa dĩ nhiên chuyển màu tím, thoạt nhìn rất là quái dị, còn không có vọt tới ô trí trước người của, để hắn cảm thụ được mãnh liệt cảm giác nóng rực. Một cỗ nguy hiểm xuất hiện ở trong đầu của hắn, thân hình của hắn lay động, căn bản không dám để cho lửa này mầm gần hắn thân, chỉ là hắn rất nhanh thì phát hiện, hắn có chút đánh giá thấp lửa này mầm quỷ dị. Theo thân hình của hắn, lửa này mầm dĩ nhiên men theo một loại quy tích, lần thứ hai hướng hắn bắn đi, tựa hồ không đem hắn thiêu đốt sẽ không bỏ qua. Ô trí sắc mặt bình tĩnh, lẽ nào lửa này mầm chính là khảo nghiệm? Hắn ở trong lòng nghi ngờ hỏi. Ở tầng thứ nhất, hắn gặp phải là đại địa mãnh thú, ở đệ nhị tầng, hắn càng đến thì còn lại là bầy cá, mà đệ tam tầng, hắn lại bị một ngọn lửa trở trụ lối đi. Đã như vậy, vậy thì tới đi. Hắn triển khai thân pháp, nhanh chóng về phía trước đi nhanh. Mà lửa kia mầm, quả nhiên cùng ở phía sau hắn, gắt gao đuổi theo. hỏa thế giới, ôn độ cao vô cùng khiến tâm tình của người ta thay đổi phiến táo. Edron dê mỉ ẩn hủ ạ tản dê là Edron dê. Thế nhưng ở ô trí trong đầu lại còn có một đoàn hàn ý lạnh như băng, chính là viên mãn băng chi ý cảnh, khiến hắn vẫn vẫn duy trì thanh minh thái độ. Hô! thân tâm của hắn toàn bộ đặt ở lửa kia mầm trên, lại thật không ngờ phía dưới trong biển lửa đột nhiên truyền đến nhất đạo gào thét, đại hỏa dĩ nhiên hóa thành vẫn khổng lồ cự thú hướng hắn nuốt trứng mà tới. Biến cố này trực tiếp sợ ô trí giật mình, thuẫn gian di động. Hắn trực tiếp mở ra thuẫn gian di động phần mềm hắc từ biến mất tại chỗ không gặp xuất hiện ở cách đó không xa quay đầu lại vậy do hỏa diễm ngưng tụ mà thành cự thú gào thét một tiếng dĩ nhiên lần thứ hai chìm vào đến trong biển lửa Âu Chí mồ hôi lạnh trên trán đưa ra vừa rồi thực sự quá nguy hiểm cái này tầng thứ ba khảo nghiệm quá âm hiểm khi hắn trong tiềm thức cho rằng đoàn kia ngọn lửa mới là khảo nghiệm thời điểm lại đột nhiên nhô ra vẫn hỏa diễm cự thú kém chút đánh hắn một trở tay không kịp mà lúc này đây. Đoàn kia ngọn lửa lần thứ hai đổi tới. Ô chí không có cách nào khác, chỉ có thể tiếp tục tuyển chọn chạy trốn. Lúc này, hắn tinh thần càng cẩn thận hơn đứng lên, cảnh giác nhìn chăm chú vào giống giận hỏa hải. Giống. Lại là một con hỏa diễm cự thú từ trong hỏa hoạn lao tới, thôn hướng ô chí. Chém. Ô chí trợn quát một tiếng, trong tay trường đao đỗng nhiên chém đúng ra, nhất đạo đao mang loại ra, một mạch vạch về phía gầm thét hỏa diễm cự thú. Theo trường đao chém xuống, vô tận sát ý tràn ngập. Băng chi ý cảnh cùng hỏa diễm đối kháng cùng một chỗ, phát sinh kịch liệt tiếng nổ lùng đoảng. Ẩm. Trường dao hướng, phong mang tất lộ, trực tiếp đem ngọn lửa kia cự thú chém thành lưỡng đoạn. Chỉ là rất nhanh, Ô Chí sắc mặt thì trở nên khó xem. Hai đám lửa trên không trung một trận vật mèo, dĩ nhiên hóa thành hai cự thú, lần thứ hai hướng Ô Chí căn xé đi. Trong lòng của hắn đột nhiên nộ ra, nếu như hắn lại chém đánh cái này hai cự thú nói, cái này hai cự thú tất nhiên sẽ biến thành bốn con hỏa diễm cự thú. Ẩm. Nợ bờ. S.E. Sau đó sẽ biến thành tăm cái, mười sáu con, không có cuối cùng. Trốn. Không có chút do dự nào, ô trí đem tốc độ thi triển ngược lại cực hạn, lần thứ hai bay vọt về phía trước đi. Ở phía sau hắn, một ngọn lửa, hai cự thú, gắt gao truy ký. Mà ô trí, lại không có chút nào lĩnh ngộ ra ý cảnh ý tứ. Hô. Phía dưới hỏa hải bốc lên, ở phía trước của hắn, dĩ nhiên lần thứ hai thoát ra một thủ lĩnh yêu thú, ngăn trở đường đi của hắn. Ngọn lửa này yêu thú tản mát ra uy thế cường đại, khiến Ô Chí sắc mặt hơi đổi. Thuấn gian di động. Hắn căn bản cũng không dám cùng cái này yêu thú dây dưa tiếp, trực tiếp mở ra Thuấn gian di động phần mềm học, lướt qua yêu thú, lần thứ hai về phía trước bay thật nhanh. Thời gian từng giờ trôi qua, Ô Chí ở hỏa thế giới đã đợi lưỡng ngày. Cái này lưỡng ngày tròng, hắn một mực chạy vội, tựa như không biết mệt mỏi giá rời. Ở phía sau hắn, 16 con cường đại hỏa diễm yêu thú đạp hỏa hải, nhanh chóng hướng hắn đuổi theo. Trong thời gian hai ngày này, hắn ở nơi này hỏa trên thế giới, dĩ nhiên không có lĩnh ngộ ra chút nào ý cảnh. Sở dĩ, này yêu thú tốc độ truy kích liền không có bất kỳ chậm lại, khiến hắn khổ không thể tả Bất quá cũng may, hắn ở phía trước hai tầng tiết kiệm thời gian dài, thời gian của hắn còn phi thường đầy đủ. Chẳng lẽ không lĩnh ngộ ra ý cảnh, liền thực sự không còn cách nào tìm được tiến nhập tầng kế tiếp môn nhà sao. Ô trí không ngừng hỏi cùng với chính mình. Phía trước hai tầng tình không tháp, ô trí thông qua rất là ung dung. Hắn nguyên bản còn đang dương dương tự đắc, hiện tại hắn mới biết được ung dung chỉ là tương đối. Tầng thứ nhất, hắn sát khi đã đột nhiên đột phá đến viên mãn, thông qua phi thường may mắn. Còn như đệ nhị tầng, cũng là bởi vì hắn băng chi ý cảnh đã đại thành, lại mượn tự động treo máy phần mềm hất mới có thể trong khoảng thời gian ngắn đem băng chi ý cảnh lĩnh ngộ được đại thành. Mà đệ tam tầng hoàn toàn chính là một cái hỏa thế giới, hắn đối với hỏa nguyên tố không có bất kỳ lĩnh ngộ, hơn nữa hắn đã ngộ ra viên mãn băng chi ý cảnh cùng hỏa tương đối. Muốn lĩnh ngộ ra hỏa chi ý cảnh thực sự quá gian nan. Hơn nữa, ở phía sau hắn, còn có 16 con yêu thú ở truy kích, căn bản là không có cách tính hạ tâm tu luyện. Đột nhiên, vô tận trong hỏa hoạn lóe ra một tia sáng, khiến ô trí nhãn tỉnh sáng lên. Đối với ánh sáng kia, hắn thực sự quá quen thuộc, chính là quang môn độc hữu chính là quang mang. Trong lòng của hắn kích động không ngớt, vội vã thôi động thân pháp, nhanh chóng hướng quang môn bay đi. Giống. Đúng lúc này, trong biển lửa đột nhiên truyền đến lưỡng đạo đ Hai cường đại hỏa diễm cử thú từ trong biển lửa lao ra, hướng ô chí tiến lên. Thuấn gian di động. Đã tìm được con môn. Ô chí đâu còn có thể cùng những ngọn lửa này cử thú lãng mất thì giờ, trực tiếp mở ra thuấn gian di động phần mềm hậc, từ biến mất tại chỗ không gặp. Chờ hắn lúc xuất hiện lần nữa, ở phía sau hắn, đã tụ tập 18 con cường đại yêu thú. Rốt cục, tầng thứ tư môn nhà xuất hiện ở trước mắt. Thế nhưng, ô chí lại sinh không dậy nổi chút nào hài lòng, ngược lại thì não môn thượng đầy lớn tuyến. Môn nhà Chu Vi, dĩ nhiên tụ lại 18 con hỏa diễm cự thú, mỗi một con cự thú trên người đều đáng giả nổi khí tức cường đại sóng động. Em gái ngươi à, trước sau cùng sở hữu 36 con cường đại yêu thú, điều này làm cho ta như vậy đi qua. Ô chí cao một tiếng, cảm thụ được gáp lực cường đại. Phía trước hai tầng khảo nghiệm hắn qua quá dễ dàng, chỉ có cái này tầng thứ ba khảo nghiệm, mới để cho ô chí ý thức được tinh không tháp biến thái. Nếu không phải mở ra thuấn gian di động phần mềm hậc, ở nơi này để tam tầng. Hắn tuyệt đối không có khả năng nhanh như vậy tìm được tầng thứ tư môn nhà. Chỉ là, như Hà tiến vào môn nhà trong, đối với Ô Chí mà nói, đồng dạng là một nan đề. Chương 701, bỏ qua kỳ ngộ. 36 con hỏa diễm cự thú, đem tiến nhập tầng thứ tư môn nhà hoàn toàn phong tỏa. Ô Chí sắc mặt rất khó nhìn, thi triển ra thân pháp, rất nhiều cự thú trung gian xuyên tới xuyên lui. Hắn muốn môn nhà bên cạnh cự thú dẫn dắt rời đi, sau đó mượn vô địch tốc độ, nhanh chóng bước vào môn nhà trong, thế nhưng cái này rõ ràng cho thấy phi thường không biểu hiện sự tình. những ngọn lửa kia cự thú căn bản bất vi sở động, vô luận ô trì như thế nào khiêu khích, đều không có bất kỳ phản ứng, khiến hắn một trận nổi giận. thảo, cái này đệ tam tầng rốt cuộc như thế nào mới tính đi qua? ô trì trong lòng buồn bực không thôi. đối với tinh không tháp khảo nghiệm, hắn có càng thêm khắc sâu hiểu rõ. đột nhiên, hai mắt của hắn đông lại một cái, chỉ thấy ở cách xa mấy chục dặm chỗ, ngọn lửa kia kịch liệt sôi trào, như có một con hồng hoàng cự thú đang thất tình. Có người. Ô trí chấn động trong lòng, xuyên thấu qua tiểu địa đồ, hắn chứng kiến một cái điểm màu lục đang ở ngọn lửa kia bước lên chỗ, nhanh chóng hướng bên này phi bắn mà tới. Chỉ là không biết người kia là ai. Nếu là có thể liên thủ với hắn mà nói, có thể có thể đi vào cái này môn nhà trong. Hắn một bên nhanh chóng chất động, một bên ở trong lòng tự định giá đứng lên. Rất nhanh, lóe lên bóng người sẽ đến ô trí phụ cận, đồng dạng chứng kiến vây quanh ở môn nhà trùng quanh 18 con yêu thú. Cùng với truy kích ô trí 18 con yêu thú Người nọ rất là hết ý ngắm ô Chí lên mắt Hắn không nghĩ tới vẫn còn có người so với hắn còn tìm được trước tầng thứ tư môn nhà Ô Chí nhìn đối phương Từ trên người của hắn Ô Chí cảm thụ được một cổ lực lượng cuồng bạo Người kia là ai? Thực lực thật là mạnh Ô Chí hiếp hai mắt nhìn về phía đối phương Người nọ cũng tránh hảo đang nhìn hắn Hai người đối mắt nhìn nhau Một cổ cường đại chiến ý từ song phương trên người trào hiện ra Kinh địch, tuyệt đối là kinh địch Ngươi là ai? Không nghĩ tới vẫn còn có người so với ta Nguyên Vũ sớm hơn một bước tới chỗ này. Nam tử kia ngạo nghễ nói rằng, nhìn phía Ô Chí trong ánh mắt, có chút bội phục. Nguyên Vũ? Nguyên lai người này chính là Nguyên Vũ, Thánh Thần Tông Nguyên Vũ, thần thánh thân thể đại thành cường giả, trách không được khí thế cường đại như vậy. Ô Chí trong lòng bình tĩnh. Hạng người vô danh, Ô Chí. Ô Chí thản nhiên nói, thanh âm rất là bình tĩnh. Nguyên Vũ mang đến cho hắn một cảm giác phi thường cường đại, khiến tâm thần của hắn rung động. Nhưng còn không có cường đại đến không thể đánh một trận tình trạng. Ô chí, ta nhớ ở ngươi, có thể ở ta nguyên vũ trước khi đi tới nơi này, có thể là hạng người vô danh sao. Vừa nói, nguyên vũ trên người đột nhiên bộc phát ra bảng bạc đại địa nguyên khí, đại địa nguyên khí ngưng tụ, hình thành một không gian riêng biệt, đem che phủ ở trong đó. Thấy vậy, ô chí trong lòng dùng mình. Lĩnh vực, dĩ nhiên là lĩnh vực. Hơn nữa còn là đại địa lĩnh vực. Ô chí dám khẳng định. Nguyên Vũ đại địa lĩnh vực tuyệt đối là ở Tinh Không Tháp tầng thứ nhất lĩnh ngộ ra, trong lúc nhất thời, hắn sắc mặt biến ảo chập chờn đứng lên. Đại địa lĩnh vực bao phủ toàn thân, ở một vùng không gian trong, Nguyên Vũ chính là vương giả, chính là thần. Lúc này Nguyên Vũ trên người bộc phát ra tự tin mãnh liệt. Chỉ thấy thân hình của hắn khẽ động, trực tiếp hướng tầng thứ tư môn nhà trùng phóng đi, mà vây quanh ở môn nhà trùng quanh hỏa diễm cự thú, chịu đến đại địa lĩnh vực ảnh hưởng, dĩ nhiên tự giác hướng hai bên trái phải tản đi, tựa như đang nên tiếp một cái quân vương. Nguyên Vũ sân vắng xoay bước, uy thế ngập trời, chậm rãi đi vào môn nhà trong, sau đó biến mất. Còn như Ô trí, lăng lăng nhìn đây hết thảy, trong lòng khổ sở không thôi. Tự hồ, ta bỏ qua một ít gì đó. Hắn thì thào một tiếng, buồn khổ cười một tiếng. Cái này tinh không tháp, đối với tu giả đến, nói, tuyệt đối không phải một cái đơn giản khảo nghiệm, vậy càng là một cái kỳ ngộ. Ô trí vốn cho là, chỉ muốn lĩnh ngộ ra viên mãn ý cảnh, đó chính là thu hoạch lớn nhất. Bây giờ thấy Nguyên Vũ thi triển ra đại địa lĩnh vực, hắn mới biết được, hắn không chỉ có sai, còn sai phi thường thái quá. Lĩnh ngộ ra ý cảnh, có thể cho bản thân trở nên ung dung, theo lĩnh ngộ cảnh giới càng nhiều, liền sẽ thành càng thêm ung dung, thẳng đến lĩnh ngộ ra viên mãn ý cảnh, xuất hiện tầng kế tiếp môn nhà. Hắn cho rằng đây chính là điểm kết thúc, kỳ thực thì không phải vậy, ở cảnh giới viên mãn trên còn có lĩnh vực, đây mới là tình không tháp nghịch thiên chỗ. Trợ giúp tu giả lĩnh ngộ ra lĩnh vực. Ở phía trước hai tầng Ô Chí sát khi ý cảnh cùng băng chi ý cảnh đều đạt được viên mãn, hắn còn dương dương đắc ý. Hiện tại xem ra hoàn toàn chính là xá đại lấy tiểu, bỏ qua vật chân quý nhất. May mà ở gặp ở nơi này nguyên vũ, nói cách khác ta có thể sẽ hối hận cả đời. Ô Chí ở trong lòng nói rằng trong con ngươi lần thứ hai lóe ra sáng quắc tinh mang, như là đã minh bạch trong đó áo nghĩa, phía sau mấy tầng tinh không tháp hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Còn như cái này đệ tam tầng cũng không có đợi tiếp nữa cần phải. Hắn ở chỗ này lãng phí lưỡng ngày, thậm chí ngay cả một tia cảnh giới cũng không có linh ngộ. Dù cho đợi thêm nữa, linh ngộ ra ý cảnh cơ hội cũng phi thường xa vời, Chớ đừng nói chi là lĩnh vực. Tinh không thắp trước thất tầng chỉ có thời gian nửa tháng, ta hiện tại đã dùng đi ba ngày, kế tiếp không thể lãng phí. Hai mắt của hắn sáng sủa, từ trên người của hắn đãng dạng xuất ra đạo đạo hàn ý lạnh như băng. Huyền băng vũ động, tràn ngập toàn bộ màn trời, sau đó nhanh chóng ngưng tụ thành một cái không gian, một cái lĩnh vực. Đây chính là băng bạo nổ lĩnh vực. Hắn mặc dù không có ở tinh không tháp lĩnh ngộ ra lĩnh vực, nhưng tự thân lại có một băng bạo nổ lĩnh vực. Lạnh như băng không gian đưa hắn che phủ ở trong đó, trong nháy mắt cùng trùng quanh 18 con hỏa diệm yêu thú ngăn cách. Thấy vậy, Ô Chí rốt cục thở phào, đồng thời không được mắng mình đầu heo. Rõ ràng có phi thường bùng lỏng thủ đoạn, lại bị những ngọn lửa này cự thú đuổi lang buôn trốn chui như chuột. Nhìn tầng thứ tư muôn nhà, Ô Chí dẫm trận tại chỗ mà đi. Quả nhiên, Này canh giữ ở môn nhà chung quanh cự thú toàn bộ kinh uy lui về phía sau. Viên mãn ý cảnh có thể trực tiếp khiến môn nhà xuất hiện, mà ở lĩnh vực phía dưới, vô luận loại nào yêu thú đều phải lùi bước, nhìn kia yêu thú như không, đây chính là chênh lệch. Hy vọng đệ tứ tầng sẽ không để cho ta thất vọng. Ô trí lẩm bẩm, sau đó bước vào môn nhà trong, thân ảnh rất nhanh biến mất. Vù vù. Mới vừa tiến vào tinh không tháp đệ tứ tầng, ô trí bên tai liền truyền đến trận trận tiếng rít, gió đang gào thét thăm thanh. Mà thân hình của hắn nhoang lên, kém chút bị gió to thổi đi. Đây là một cái gió thế giới. thấy vậy, ô trí con mắt đột nhiên sáng ngời. Nơi đây nhất định chính là vì hắn chế tạo riêng A. Trong cơ thể phong chi ý cảnh chuyển động, hắn rất nhanh thì ý thức được. Nơi đây tuyệt đối là một cái cảm ngộ phong chi ý cảnh bảo địa. Lúc này đây, ta tuyệt đối sẽ không lại bỏ qua cơ hội. Ô trí ở trong lòng kiên quyết nói. Sau đó, thân hình của hắn phiêu động, nhanh chóng bay về phía trước, tùy phong mà đi. Hắn đem phong chi ý cảnh dung nhập vào trong gió, bản thân tựa hồ thì trở thành gió kia. Hắn phong chi ý cảnh đã tiểu thành, ở nơi này gió thế giới, nhất định chính là như cá gặp nước một dạng, hảo không thoải mái. Đột nhiên, một đạo phong nhận từ giữa không trung bàn đến, trực tiếp từ trong thân thể của hắn hiện lên, sau đó lại lần nữa tụ làm một thể, còn như ấu trí, dĩ nhiên không có thu đến bất kỳ thương tổn. Hắn phong chi ý cảnh tuy là chỉ có tiểu thành, thế nhưng ở nơi này gió trên thế giới, hắn chính là một luồng gió. Phong nhận trạm trung thân thể hắn, giống như là dung nhập vào buồn nguyên trong. Trương 702, Phong chi lĩnh vực. Gió, nơi này là gió thế giới. Vô cùng vô tận gió ở ô trí bao quanh, đưa hắn hoàn toàn che phủ ở trong đó. Lúc mới bắt đầu, thân thể hắn chỉ có thể miễn cưỡng dung nhập vào trong gió, hơn nữa xem ra cũng rất khô chát, cứng ngắc. Thế nhưng, theo cảnh giới đề thăng, dung nhập vào trong gió thân thể chậm rãi thay đổi nhu hòa, tự nhiên lại. Ở nơi này gió trên thế giới tràn đầy vô tận phong chi ý cảnh. Đối với ô trí mà nói, cái này không khác nào là một cái thiên đường. Hắn giống như là một khối hải miên, bị ném vào trong đại dương, không ngừng thỏa thích hấp thu nước biển, khiến tự thân thay đổi càng thêm rồi rào. Rất nhanh, hắn tựa hồ bước qua một cái khe, đi tới một cái thế giới mới. Phong chi ý cảnh đại thành. Rất nhẹ nhàng, không có bất kỳ trở ngại, liền đơn giản như vậy tiến vào đại thành chi cảnh. Thế nhưng, đó cũng không phải điểm kết thúc. Vô tận phong chi ý cảnh còn đang không ngừng hướng trong cơ thể hắn vọt tới, bị thân thể hắn hấp thu, chuyển hóa thành vật thuộc về chính hắn. Ẩm, thân thể hắn truyền đến một trận chiến minh, thậm chí ngay cả nửa ngày cũng chưa tới, hắn phong chi ý cảnh đạt được viên mãn, cả người dung nhập vào trong gió, hoàn toàn chính là một luồng thanh phong, thậm chí khiến người ta không cảm giác được bất kỳ khí tức sóng động. Phong chi ý cảnh, vô thanh vô tức, tự do, luật đạo. Eschon dê mỉ ẩn hủ ạ tản dê la eschon dê. Ô trí trong mắt lóe lên từng đạo hiểu ra, thân hình của hắn khẽ động, tiêu thật giống một ngọn gió đang tung bay, không có bất kỳ quy luật, lại lại nhanh chóng không gì sánh được. Phong chi ý cảnh viên mãn, rất nhanh, một vệt ánh sáng môn gia hiện tại ở bên cạnh hắn, chính là tiến nhập đệ ngũ tầng môn nhà. Sâu đậm liếc mắt nhìn môn nhà, Ô trí dứt khoát xoay người, cả người hóa thành gió một bộ phận, tùy phong mà phát động, phiêu dật, vô hình. Thậm chí, gió kia trong yêu thú đều không thể phát hiện tung tích của hắn, đưa hắn trở thành gió một bộ phận. Thân hóa thanh phong, hắn chính là gió, gió chính là hắn. Ô trí toàn bộ tâm thần hoàn toàn chìm vào đến gió thế giới, cẩn thận thể ngộ gió ý cảnh. Rất nhanh, một cái hoàn toàn do gió tạo thành không gian xuất hiện ở trước mắt hắn. Thấy vậy, hắn con mắt đống nhiên sáng ời. Cái này dĩ nhiên là một cái phong chi lĩnh vực. Ô trí không có chút nào do dự, vọt thẳng đi vào, để cho mình biến thành gió thân thể. Từ bên ngoài xem, cái này phong chi lĩnh vực rất là bình thản, thế nhưng tiến vào bên trong sau đó. Ô Chí lập tức cảm thụ được bất động, cùng liệt cơn lốc xé rách hư không, phát sinh quái dị tiếng nghẹn ngào, gió to cuồn cuộn, cụ có uy thế vô cùng. Gió không chỉ có mềm nhẹ, đồng thời cũng có thể cuồng bạo, mềm nhẹ lúc, huyền như tình nhân thiên thiên mảnh nhỏ thủ từ trên mặt phất qua, cuồng bạo lúc, thì có thể nát bấy tất cả, phá hư tất cả. Ô Chí đem viên mãn ý cảnh phong chi ý cảnh dung nhập vào cái này cơn lốc trong lĩnh vực, cẩn thận cảm thụ được gió cuồng bạo cùng lực phá hoại, trong lòng mơ hồ có linh ngộ, còn như cơn lốc cuồng bạo. Đối với hắn bản thể dĩ nhiên không có bất kỳ ảnh hưởng. Mỗi một khắc, đôi chí hai mắt thông suốt sáng ngời, dĩ nhiên dang hai cánh tay, tựa như muốn đem toàn bộ thiên địa ôm vào trong ngực mở dạng, sau đó liền thấy cơn lốc kia lĩnh vực nhanh chóng hướng trong cơ thể hắn vọt tới, toàn bộ cơn lốc lĩnh vực biến mất. Chỉ thấy hai mắt của hắn trong, tựa như nổi lên vô cùng cơn lốc, tứ ngược tất cả, cuồng bạo không gì sánh được. Hắn lĩnh ngộ được cơn lốc lĩnh vực tinh thủy, sau đó đem cái này cơn lốc lĩnh vực hấp thu, biến thành lĩnh vực của mình. Cơn lốc Tôi chí khẽ quát một tiếng, ở xung quanh thân hắn, đột nhiên cuồn cuộn nổi lên cơn lốc cuồng bạo, bao phủ cả vùng, ngưng tụ thành cơn lốc lĩnh vực, tứ ngược tất cả. Cái này cơn lốc bên trong lĩnh vực chính là địa bàn của hắn, tất cả từ hắn làm chủ. Từ đó, hắn rốt cục lĩnh ngộ ra độc thuộc một cái lĩnh vực. Hai mắt của hắn sáng quắc hữu thần, cái này còn thiếu rất nhiều, rõ là tự có, có thể cuồng bạo, cũng có thể mềm nhẹ, ta lĩnh ngộ chỉ là gió cuồng bạo, cái này cơn lốc lĩnh vực cũng không hoàn mỹ. Sau đó Thân hình của hắn khẽ động, viên mãn phong chi ý cảnh lần thứ hai dung nhập vào trong gió, thân hóa thành gió, tùy phong mà phát động, đuổi theo phong chi lĩnh vực. Hắn chính là gió, rất dễ dàng liền có thể cảm nhận được phong chi lĩnh vực tồn tại, sau đó nhảy vào trong đó. Thế nhưng, gió này trên thế giới, tựa hồ phần lớn phong chi ý cảnh đều là cuồng bạo lĩnh vực, hắn đã liên tục tiến nhập 3 lĩnh vực, dĩ nhiên không có phát hiện em ái lĩnh vực. Bất quá hắn cũng không có nổi giận, vẫn đang không ngừng tìm kiếm. Khi hắn lần thứ hai nhảy vào đến một cái phong chi lĩnh vực trung lúc, hai mắt rốt cục sáng lên. Cái này đồng dạng sự tình một cái phong chi lĩnh vực, thế nhưng tiến vào bên trong, nếu không phải tỉ mỉ cảm thụ, thậm chí không còn cách nào phát hiện rõ tồn tại. Nhưng đây đúng là một cái phong chi lĩnh vực, ô trí nhắm hai mắt lại, có thể cảm nhận được hơi thanh phong, từ nét mặt phất qua, rất là mềm nhẹ, khiến hắn không khỏi chìm đắm trong đó, trên mặt lộ ra biểu tình hưởng thụ. Em ai do khiến người ta trầm tĩnh, tâm tình khoai trá nhưng là lại giấu diếm sắc cơ một luồng thanh phong phất qua hóa thành bén da mang trong nháy mắt không có vào ô chi trong thân thể khiến thân thể hắn đung đưa ô chi dẫn đạo sợi thanh phong tỉ mỉ cảm thụ cả người đều thay đổi trầm tĩnh lại bất chi bất giác trung quanh hắn phong chi ý cảnh đã tiêu thất mà ô chi vẫn không có mở hai mắt ra đung nhiên nhất đạo sáng ngời quang mang trước thước biểu tình trên mặt không có chút nào sóng động gió hắn lấy giọng muối phun ra cái chữ này theo động tác của hắn Trung quanh gió nhanh chóng hướng hắn ngưng tụ, một cái to lớn phong trì lĩnh vực xuất hiện. Trong lĩnh vực, gió kia khi thì cuồng bạo, có thể sẽ rách hư không, khi thì mềm nhẹ, khiến người ta an tưởng không gì sánh được. Sau đó, tất cả mềm nhẹ tiêu tán, toàn bộ không gian đều tràn ngập ở cơn lốc cuồng bạo trong. Thế nhưng, cái này cũng không phải cơn lốc lĩnh vực, tứ ngược cơn lốc trùng, thỉnh thoảng lóe ra nhất đạo phong mang, đó là êm ái sát cơ, khiến người ta khó mà phòng bị. Thấy vậy, Ô Chí thỏa mãn không đỡ Đây mới thật sự là phong chi lĩnh vực. Sau đó, chỉ thấy hắn tay trái nắm chặt, phong chi ý cảnh tiêu tán, thân hình hắn búng một cái, lần thứ hai dung nhập vào trong gió, hướng môn nhà bay đi. Mục đích của hắn vẫn như cũ đạt được, cũng nên đến lúc rời đi. Rất nhanh, đệ ngũ tầng môn nhà xuất hiện lần nữa ở trước mặt, môn nhà chu vi, cùng phong gào thét, vô số yêu thú từ trong gió nhô đầu ra, không ngừng đón gió gào thét. Nhìn này yêu thú, ô chi không tiếng động cười, sau đó trực tiếp hóa thành gió một bộ phận. Hướng môn nhà chung rồi đi. Trung quanh yêu thú đối với hắn nhìn như không thấy, hắn hoàn toàn thành ẩn hình người. Đệ tam tầng, hắn mượn băng bạo nổ lĩnh vực đem những ngọn lửa kia cự thú bước lui. Đệ tứ tầng, hắn trực tiếp hóa thành thanh phong, khiến này yêu thú coi nhẹ, đây chính là tiến bộ. Phía trước bốn tầng, phân đường xuất hiện địa, thủy, hỏa, phong, chỉ là không biết, cái này đệ ngũ tầng tình không bên trong tháp lại có cái gì. Ô trí thanh âm trên không trung trở về đảng. Nhưng là thân hình của hắn cũng đã bay vào môn nhà Theo quang mang chấp thước, Ô Chí từ đệ tứ tầng tinh thất. Phía trước bốn tầng tinh không tháp, chỉ có cái này đệ tứ tầng, hắn vượt qua phi thường ung dung, cũng thu hoạch tối đa. Quang mang lóe lên, Ô Chí xuất hiện ở đệ ngũ tầng tinh không tháp, sau đó, hắn liền cảm giác đến đỉnh đầu như có một tòa như núi lớn, cùng bạo áp bách mà đến, khiến thân thể hắn nhanh chóng hướng phía dưới rơi xuống. Chương 703: Huyết mạch tiểu thành. Ô Chí mới vừa gia nhập tinh không tháp đệ ngũ tầng, một cổ mênh mông áp lực liền hướng hắn bức gấp mà đến. Trực tiếp đưa hắn từ giữa không trung áp đến trên mặt đất. Thình thịch. Hai chân của hắn quán xuống dưới đất, toàn bộ tiểu chân đều hoàn toàn không có vào trong lớp đất. Chuyện gì xảy ra? Cái này lại là cái quỷ gì địa phương? Ô chí cắn răng kêu lên. Nay cổ áp lực thực sự quá mạnh, như có vô số tòa đại sơn huyền phù lên đỉnh đầu. Hắn muốn đi về phía trước đi một bước, lại phát hiện gian nan như vậy. Vẹn vẹn chỉ là bước ra một bước nhỏ, liền hầu như hao hết toàn thân hắn tất cả lực lượng, mà toàn thân hắn xương cốt càng là truyền đến trận trận ma sát âm thanh, hào uy áp kinh khủng, ô chí trong lòng rung động, vững như thái sơn. Hắn lập tức mở ra vững như thái sơn phần mềm hực, hơi loan đi xuống thân thể, trong nháy mắt kiên rất như tùng, chỉ cảm thấy toàn thân áp lực nhẹ đi, chỉ thấy hắn lần thứ hai bước ra một bước, cả người nhẹ nhàng không gì sánh được, không có bất kỳ gì trạng, vững như thái sơn phần mềm hực còn chưa từng có khiến hắn thất vọng qua, ô chí không khỏi trưởng hô khẩu khí, cước bộ của hắn mềm mại. Nhanh chóng về phía trước đi nhanh, thế nhưng rất nhanh, hắn lại bỗng nhiên dừng lại, hơi nhíu mày Không đúng, ta nếu như cứ như vậy ly khai, lại nói thế nào để thăng bản thân. Cái này tinh không thắp mặc dù là khảo nghiệm, đồng thời cũng là một cái kỳ ngộ, ta lại có thể bỏ qua. Ô trí trong lòng trong nháy mắt hiện lên nhất đạo hiểu ra. Dựa vào vững như thái sơn phần mềm hậc, hắn tự nhiên có thể bung lỏng tiến nhập đệ lục tầng, nhưng là lại mất đi một cái kỳ ngộ, cái này tuyệt đối không phải ô trí mong muốn. Suy nghĩ cẩn thận những thứ này, hắn lập tức đóng vững như Thái Sơn phần mềm hặc, trong nháy mắt, vô tận áp lực có phủ xuống đến trên người của hắn. Dù cho hắn sớm có chuẩn bị, đột nhiên hủy bỏ phần mềm hặc, mênh ngông áp lực cũng trực tiếp đưa hắn áp leo xuống đi. Hắn chật vật từ dưới đất bỏ dậy, bắt đầu rơi vào trầm tư. Tinh không tiềm long bảng tiền tứ tầng, theo thứ tự là địa, thủy, hỏa, phong, cái này là cả thế giới nhất cơ bản nguyên tố, tu giả có thể mượn phía trước bốn tầng cảm ngộ ý cảnh cùng lĩnh vực. Mà đệ ngũ tầng lại thoát ly nguyên tố, khảo nghiệm vậy là cái gì? Ta có thể ở chỗ này để thăng cái gì? Cái này tinh không thắp cùng với nói là khảo nghiệm, không bằng nói là bồi dưỡng thanh niên đệ tử. Nếu là là bồi dưỡng đệ tử, tự nhiên sẽ khiến tu giả có tăng lên, nói cách khác, liền mất đi ý nghĩa. Mà muốn thông qua khảo nghiệm, cũng chỉ có có tương ứng tăng lên, mới có thể dễ dàng hơn tiến nhập tầng kế tiếp. sắt khi ý cảnh, băng chi ý cảnh mở, nhưng là đối với chống lại áp lực lại không có chút nào tác dụng. Phong chi lĩnh vực khởi động, cơn lốc kia còn không có ngưng tụ, liền trực tiếp tại nơi dưới sự uy áp biến thành phấn vụn. Quả nhiên, cái này để ngũ tầng khảo nghiệm cùng ý cảnh, lĩnh vực không quan hệ. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có ý chí, tiềm chất, huyết mạch, tu vi khảo nghiệm. Ô trí trong mắt bắn ra ánh sáng trí tuệ. Rất nhanh, hắn có bài trừ tiềm chất cùng tu vi, cuối cùng chỉ còn lại có ý chí và huyết mạch. Đối mặt cái này khổng lồ áp lực, duy có ý chí kiên định giả, mới có thể đi tới phần cuối mà uy áp tựa hồ lại mơ hồ cùng huyết mạch tương liên áp lực trong không gian càng là đi về phía trước đi áp lực thì càng cường đại ầm ngũ đại huyết mạch từ ô trí phía sau nổi lên trường đao ngang trời tản mát ra vô cùng ý thế ở trường đao phía dưới một cái u linh vực sâu đã dạng nổi khí tức quỷ dị ở vực sâu đối diện nổi lơ lửng một tòa băng sơn mà băng sơn đỉnh chóp lại đứng thẳng một con độc giác manh thú hướng về phía vực sâu không ngừng gầm thét giữa không trung Còn có một một dạng cơn lốc lơ lửng, tùy tụ tùy tán, rất là phiêu miểu. Đây chính là Ô Chí Ngũ Đại huyết mạch. Ngũ Đại huyết mạch ngang trời, Ô Chí liền cảm giác đến đỉnh đầu áp lực trong nháy mắt nhẹ một chút, cơ bộ cũng trở nên ung dung rất nhiều. Trong mắt của hắn tinh quang tứ sắc, biểu tình trên mặt rất là kích động. Quả nhiên bị hắn đoán đúng, cái này để ngũ tầng khảo nghiệm chính là tu giả đối với huyết mạch lĩnh ngộ. Chỉ có huyết mạch cường đại mới có thể đi qua cái này đệ ngũ tầng khảo nghiệm. Ô Chí huyết mạch mặc dù chỉ là vừa mới rất tỉnh, nhưng là bởi vì có năm loại huyết mạch, mặc dù là cùng những huyết mạch đó tiểu thành tu giả mạnh hơn rất nhiều. Sở Dĩ huyết mạch vừa uy áp lập tức buông lỏng, hắn nhanh chóng về phía trước đi nhanh. Theo thâm nhập, uy áp cũng đang chậm rãi tăng cường. Dù cho hắn có huyết mạch hộ thân, cũng cảm thụ được sâu đậm áp lực, cước bộ của hắn tùy theo biến chậm lại. Chỉ có đối mặt áp lực cường đại, huyết mạch mới có thể nhanh chóng lớn lên. Ô Chí trong mắt tràn đầy kiên định chi sắc. Một bên đi về phía trước, một bên mượn không gian áp lực, khiến mình huyết mạch chậm rãi trưởng thành. Bất quá, hắn có 5 loại huyết mạch, loại này trưởng thành không thể nghi ngờ là dài dàng dạng. Cái này đệ ngũ tầng tinh không tháp, giống như là không có một người cuối hành lang một dạng, toàn bộ thiên địa chỉ có Ô trí một người ở chậm rãi đi về phía trước. Hắn không cảm giác được cô độc, hoàn toàn đắm chìm trong lĩnh nội trong. Theo thâm nhập, sau lưng hắn 5 loại huyết mạch hư ảnh dần dần ngưng mắt nhìn đứng lên, chậm rãi hướng tiểu thành cảnh giữa. Ô chi đắm chìm trong thế giới của mình trong, vật ngã lương vòng, đối với huyết mạch lĩnh nộ cũng càng ngày càng sâu. Hắn không nhìn thấy, ở phía sau của hắn, không gian đột nhiên truyền đến nhất đạo sóng động, sau đó một đạo nhân hình ở khổng lồ kia áp lực lực, nhanh chóng hướng phía dưới rơi xuống. Người nọ vừa mới đứng vững thân hình, lập tức kích phát ra mình huyết mạch hư ảnh, cũng liên miên núi non đàn, rất là đồ sộ. Hơn nữa, dãy núi kia đàn vô cùng rõ ràng, rời đại thành đô đã không xa người này chính là ở đệ tam tầng cùng Âu Chí có duyên gặp mặt một lần nguyên vũ trải qua một phen nỗ lực hắn cũng tiến vào đệ ngũ tầng tình không tháp nhưng thấy hắn chè vào huyết mạch hư ảnh nhanh chóng về phía trước đi nhanh lấy hắn tiếp cận đại thành huyết mạch nơi này áp lực căn bản cũng không có thể đối với hắn tạo thành ảnh hưởng di hắn rất nhanh thì đuổi theo Âu Chí, nhìn phía Âu Chí ánh mắt đồng tử từng đợt co rút lại khắp khuôn mặt là kinh hãi chi sắc ở tầng thứ ba thời điểm hắn dẫn đầu tiến vào môn nhà. Không nghĩ tới bây giờ Ô Chí có cản ở trước mặt của hắn. Cái này còn không là khiến hắn khiếp sợ. Lúc này, hai mắt của hắn hoàn toàn dại ra xuống tới, lăng lăng nhìn Ô Chí sau lưng huyết mạch hư ảnh, trong con ngươi tràn đầy khó có thể tin. Đây là năm loại huyết mạch, làm sao có thể? Hắn không ngừng lẩm bẩm, Ô Chí năm loại huyết mạch phá vỡ hắn nhận thức. Thiên tài, yêu nghiệt, biến thái. Nhìn Ô Chí năm loại huyết mạch, Nguyên Vũ dĩ nhiên không sanh được chút nào đấu khí, có chỉ có trận trận vô lực năm loại huyết mạch, dù cho chỉ là vừa mới vừa giác tỉnh, cũng đã không kém hơn hắn tiểu thành huyết mạch. Mà lúc này, ô trí huyết mạch đã bắt đầu tiểu thành cảnh tới gần, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ tiến nhập tiểu thành cảnh. Năm loại tiểu thành huyết mạch tụ chung một chỗ, như vậy là kinh khủng bực nào tình huống. Chỉ sợ đại thành huyết mạch đều không thể cùng với so sánh với đi. Đây rốt cuộc là từ nơi này nộ ra yêu nghiệt. Còn nữa, tinh không tháp đệ tứ tầng hắn lại là thế nào thông qua. Dĩ nhiên so với ta còn muốn nhanh. Nguyên Vũ trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Rốt cục, Tô Chí hai mắt mở đến, sau lưng hắn huyết mạch hư ảnh thượng bộc phát ra hung hãn uy thế. Năm loại huyết mạch, toàn bộ tiến nhập tiểu thành cảnh, huyết mạch hư ảnh ngưng thật rất nhiều. Chương 704, Nguyên Vũ chấp nhất. Là ngươi? Tô Chí mở hai tròng mắt, vừa liếc mắt liền thấy bên cạnh Nguyên Vũ. Kéo Đường. Hắn thật không ngờ, ở nơi này đệ ngũ tầng tinh không tháp lần thứ hai cùng Nguyên Vũ gặp lại. Hai mắt của hắn ở Nguyên Vũ trên người đảo qua. Cổ áp lực cường đại đã biến mất. Nói cách khác, lĩnh ngộ ra phong chi lĩnh vực, huyết mạch tiểu thành phía sau, hắn đã có cùng Nguyên Vũ thực lực đánh một trận. Từ giờ trở đi, Nguyên Vũ lại không thể mang đến cho hắn áp lực. Thật đúng là có duyên, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt. Nguyên Vũ than thở nói rằng, nếu nói là ở đệ tam tầng gặp lại lúc, Nguyên Vũ chỉ là demo chí trở thành một cái tốt đối thủ, như vậy lúc này gặp lại, đối chi đã thành hắn kình địch. Nguyên Vũ thực lực cường đại, càng là kiêu ngạo không gì sánh được. Lần này Tinh Không Tiềm Long bảng, hắn mục tiêu chính là Tinh Không Tiềm Long bảng đệ nhất. Trong lòng của hắn, duy nhất đối thủ chính là Hạ đỉnh, mà bây giờ lại nhiều ô chí. Ngươi tựa hồ đối với cái này Tinh Không Tháp phi thường hiểu rõ." Ô chí nhìn hắn, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Tinh Không Tiềm Long bảng không phải lần thứ nhất mở ra, cái này Tinh Không Tháp tình huống, tự nhiên sớm bị người sở biết, rõ, phía trước bốn tầng, Địa thủy hòa phòng, khảo nghiệm là tu giả ý cảnh cùng lĩnh vực, chỉ cần có thể lĩnh ngộ ra một loại lĩnh ngộ có thể thông suốt. Còn như cái này đệ ngũ tầng cùng đệ lục tầng khảo nghiệm còn lại là tu giả huyết mạch trợ giúp tu giả huyết mạch trưởng thành, mà đệ thất tầng còn lại là tăng cao tu vi, chỉ có tiến nhập đệ bát tầng mới có tranh đoạt tinh không tiềm long bảng tư cách. Nguyên Vũ thẳng thắn nói, trên người hiện ra sự tự tin mạnh mẽ cùng cường ngạo. Thực lực của hắn nguyên bản là phi thường cường đại, hắn tin tưởng trải qua tinh không thấp trước thất tầng tăng lên phía sau, hắn sẽ thành càng cường đại hơn. Mà hắn duy nhất mục tiêu chính là cướp đoạt tinh không tiềm long bảng quan quân. Đề thăng huyết mạch sao? Nghe được Nguyên Vũ mà nói, ô Chí trong lòng cũng phi thường kích động. Hắn có 5 loại huyết mạch, nhưng lại đều là mới vừa giáp tỉnh, chỗ tăng lên quá lớn. Chỉ cần có thể ở nơi này để ngũ tầng cùng đệ lục tầng đem huyết mạch tăng lên, thực lực của hắn tuyệt đối có thể đạt được một mức độ khủng bố. Cái này tinh không tháp tuyệt đối là tu luyện thiên đường. Đọc truyện tại HTTP, ô Chí ở trong lòng nói rằng. Sau đó, hắn đưa mắt nhìn sang Nguyên Vũ, cảm tạ ngươi nói cho ta biết những thứ này ta nên đi. Hắn chỉ có thể ở Tinh Không Tháp trước thất tầng đợi thời gian nửa tháng, trước mặt bốn tầng đã lãng phí hắn không thiếu thời gian, có thể nói, thời gian còn lại với hắn mà nói phi thường quý giá. Có thể mạo muội hỏi một chút sao? Ngươi lại như thế nào giác tỉnh năm loại huyết mạch? Ngươi không nên hiểu lầm, ngươi năm loại huyết mạch thực sự quá kinh người, đừng nói là ta, vô luận người phương nào nhìn thấy đều có thể rất phi thường khiếp sợ. Nguyên Vũ chứng kiến Ô Trí trong mắt lanh mang, liền vội vàng giải thích. Hỏi thăm người khác Nhất là tu luyện bí ẩn, đây là một loại phi thường không lệ phép hành vi. Cứ như vậy giác tỉnh, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, ta còn muốn tu luyện, cáo tử. Đối phương tuy là nói cho hắn biết về tình không tháp sự tình, nhưng lại không thể dùng cái này đánh nghe hắn bí ẩn, đây là cấm kỵ. Ê! Nguyên vũ biểu tình mần ngơ, sắc mặt có chút không nhìn khá hơn. Ô trí năm loại huyết mạch, quả thực phi thường kinh người, vì có thể từ ô trí đạt được đến đáp án, hắn thậm chí còn nói cho đối phương biết về tình không tháp bí mật. Dù vậy, cũng không có từ Ô Chí đạt được đến bất kỳ tin tức gì. Muốn đi, Trước tiếp ta một quyền hơn nữa. Nguyên Vũ thần sắc căm trẫm, từ trên người của hắn bỗng nhiên bộc phát ra một cổ dũng mãnh nguyên khí sóng động, trực tiếp huy quyền hướng Ô Chí công kích đi qua. Một quyền này rất nhanh không gì sánh được, uy thế ba thiên, tràn ngập lực lượng của bạo, khiến Ô Chí có loại kinh hãi nhục thân nhảy cảm giác. B. E giờ, Nguyên Vũ tu luyện là thần thánh thân thể, đại pháp lực số lượng cường hãn vô cùng, hơn nữa hắn huyết mạch một quyền này thậm chí có thể đem thiên địa kích ra một cái lỗ thủng đi ra. Quyền kính bị bám từng đạo tiếng do hú, trên không trung phát sinh đùng nổ vang. Không có thời gian chơi với ngươi, băng phong chiến thiên. Đối mặt nguyên vũ một quyền, ô Chi không có bất kỳ do dự nào, trong tròng mắt bạo nổ bắn xuất ra đạo đạo tinh mang, phần mềm hất trước tiên mở ra, sau đó viên mãn phong chi ý cảnh cùng băng chi ý cảnh dung nhập vào đao pháp trong, chém về phía đối phương nắm tay. Nhưng thấy một đạo hàn quang thoáng hiện, cắt toàn bộ thương khung một cổ vô cùng chiến ý ngập trời dựng lên, tịch thiên màn địa, khiến cho thiên địa rung động. Trường đao lóe ra, tốc độ nhanh tốc độ không gì sánh được. Âu Chi hai mắt lại tràn đầy lạnh lùng ý. ở phía sau lưng của hắn, năm loại huyết mạch không ngừng chìm nổi, từng cổ một huyết mạch chi lực dung nhập vào trong cơ thể hắn, khiến khí thế của hắn trở nên càng mạnh mẽ hơn đứng lên. chém ra một đao, thiên địa chấn động. ầm, đao mang trực tiếp đánh vào nguyên vũ trong quả đấm, bộc phát ra kịch liệt nổ vang. Nguyên khí điên cuồng hướng bốn phía quận sạch đi. Một cỗ lực lượng khổng lồ nhảy vào nguyên vũ trong cơ thể, tùy ý phá hư thân thể hắn, để cho sắc mặt cấp tốc biến ảo, bạch bạch bạch, liên tục lui về phía sau ra ba bước. Thế nhưng, đây hết thể cũng không có kết thúc. Từ ô trí trường đao trên, lập tức lại dần hiện ra lục đạo đao mang, lần hai hướng hắn chém tới, tốc độ nhanh tốc độ tuyệt cùng, căn bản là không có cách phòng vệ. Thần thánh thân thể, nguyên vũ chợt quát một tiếng, sắc mặt cấp tốc biến ảo. Nhưng thấy một vệt kim quang từ trong cơ thể hắn phá tăng ra, thanh thế lớn, trong ngáy mắt đưa hắn che phủ ở trong đó, hắn biểu tình trên mặt một mảnh trang nghiêm. Đường đường đường đường đường khi, ánh đao chém ở nguyên vũ trên người, trên người của hắn lập tức liên tục lóe ra lục đạo kim quang, còn có kim thiết dao minh tiếng truyền đến. Lục đạo chém liên tục công kích, dĩ nhiên không còn cách nào thương tổn hắn mảy may. Bất quá, nguyên vũ cũng không hơn gì, tại nơi chém liên tục công kích phía dưới, thân thể hắn lần thứ hai lui về phía sau ra sau bước Một vệ ánh đao đưa hắn bực lùi một bước, tại nơi trên mặt đất, bày biện ra lục đạo giấu chân thật sâu. Trong cơ thể khí huyết kịch liệt bốc lên, hắn kịch liệt thở hỗn hện, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Ô trí, hắn không nghĩ tới, hai người một kích dĩ nhiên là kết quả như thế. Vẹn vẹn chỉ một cú đánh, hắn đã bị bước lùi, vẫn là rời khỏi gần thập bộ. Điều này làm cho hắn sắc mặt trong nháy mắt âm trầm đứng lên. Sỉ nhục, nhất định chính là thiên đại sỉ nhục. Hắn từ xuất đạo đến nay, còn chưa bao giờ bị sỉ nhục lớn như vậy. Trong lúc nhất thời, hai mắt của hắn trong tràn ngập vô tận hỏa diễm, ngọn lửa tức giận. Thao thao sát ý từ trên người của hắn trào hiện ra, tỏ khắp ở trong bầu trời. Ngươi chẳng lẽ còn muốn chiến đấu hay sao? Lấy ngươi thực lực của ta trong thời gian ngắn căn bản là không có cách phân ra thắng bại. Ô trí lạnh lùng nhìn hắn. Cũng không phải hắn e ngại, thật sự là thời gian của hắn quá quý giá, lãng phí ở tranh đấu trên thực sự quá đáng tiếc. Hơn nữa, hắn cũng tin tưởng, đối phương nhất định có thể minh bạch ý tứ của hắn cái này tinh không tháp đệ ngũ tầng đối với lưỡng người mà nói đều là kỳ ngộ ô chí không muốn bỏ qua nguyên vũ đồng dạng không muốn bỏ qua thế nhưng ô chí lại muốn sai một việc nguyên vũ là cỡ nào kiêu ngạo một người một lần này tinh không tiềm long bảng càng là nhắm thẳng vào quán quân đi mà bây giờ lại bị một cái hạng người vô danh nhất đao đẩy lùi cái này với hắn mà nói tuyệt đối là nhất kiện không thể tha thứ sự tình xin nhục phải dùng chiến đấu đến cọ rửa chỉ có đem ô chí dẫm ở dưới chân Hắn mới có thể cam tâm. Trên mặt hắn thần tình không có chút nào sóng động, bất quá chiến ý cùng sát khí cũng càng ngày càng mạnh, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Ô trí. Chiến đấu vừa mới bắt đầu mà thôi. Trong âm thanh của hắn tràn đầy ken ken chi âm. Chương 705, Đệ lục tầng. Cảm thụ được Nguyên Vũ chiến ý cường đại, Ô trí chân mày không khỏi thật sâu nhăn lại. Cái này Tinh Không Tháp chỗ tốt, Nguyên Vũ so với hắn còn phải rõ ràng, đối phương bây giờ lại tình nguyện buông tha Tinh Không Tháp kỳ ngộ, cũng phải cùng hắn đánh một trận. Hắn thấy, đây không thể nghi ngờ là một người điên. Nguyên Vũ chiến ý càng ngày càng mạnh, không ngừng hướng Ô Chí cuộn sạch đi, dẫn dắt Ô Chí trong cơ thể nguyên khí cũng theo sóng động. Ô Chí trên mặt của lộ ra vẻ tức giận, sau đó hướng về phía Nguyên Vũ quát mắng một tiếng, "Người điên, không rảnh chơi với ngươi." Vừa nói, hắn trực tiếp mở ra thuần gian di động phần mềm học, hóa thành một đạo bạch quang, tại chỗ biến mất. Thấy vậy, Nguyên Vũ trong lòng dùng mình, toàn thân khí tức trong nháy mắt thu liễm, ngược lại hít một hơi khí lạnh. Không gian thần thông, hắn dĩ nhiên trưởng khống không gian thần thông, hắn khuôn mặt bất khả tư nghị, lòng tự tin đã bị đả kích nghiêm trọng. Tất cả mọi người biết, chỉ có tấn thăng đến thánh giai mới có thể lĩnh ngộ ra không gian mầm móng, mở ra không gian thần thông. Ngay mới vừa rồi, ô Chi dĩ nhiên thi triển ra không gian thần thông, cái này làm sao không khiến hắn khiếp sợ? Nếu là có thể ở thiên giai lúc lĩnh ngộ ra không gian mầm móng, liền đã định trước có thể tấn thăng đến thánh giai. Trong lúc nhất thời, nguyên vũ trong mắt thần sắc trở nên phức tạp. Đối với ô trí tiềm lực kinh hại không thôi. Yêu nghiệt, đây tuyệt đối là một cái yêu nghiệt, bằng vào không gian này thần thông, thiên giai cường giả muốn giết hắn, căn bản cũng không khả năng, chỉ có thánh giai cường giả mới có thể chấn áp Lúc này, nguyên vũ trong lòng có chút hối hận, vô duyên vô cớ đắc tội như vậy một cái tiềm lực vô cùng thiên tài, thật sự là hết sức xui xẻo. Lĩnh ngộ ra không gian mầm móng thì như thế nào? Ta nguyên vũ bây giờ là thiên giai cửu cấp, rời thánh giai cũng liền kém một bước, ta không tin sẽ thua bởi người. Ta tuyệt đối sẽ ở trước ngươi tiến nhập Thánh Giai. rất nhanh. Nguyên Vũ trong con ngươi lại tràn ngập ánh sáng tự tin. Hán Nguyên bổn chính là thần tướng nước bất thế thiên tài, thậm chí có hy vọng đoạt được tinh không tiềm long bảng đệ nhất danh, tiềm lực vô hạn, đương nhiên sẽ không bị đơn giản đánh bại. Nghĩ thông suốt những thứ này, hắn lập tức bắt đầu chìm vào đến khổng lồ kia áp lực trong, mượn tinh không tháp đệ ngũ tầng áp lực, để thăng mình huyết mạch. Thánh Giai, Thánh Gai như thế nào dễ dàng như vậy tấn thăng? Toàn bộ thần tướng quốc chỉ sợ đều không có bao nhiêu thánh giai cường giả đi. Nhưng hắn nếu không phải liều chết nói, cả kia một tia cơ hội cũng không có. Mà lúc này, Ô Chí lại xuất hiện ở tinh không tháp đệ ngũ tầng một hướng khác, tỉ mỉ cảm thụ được tinh không bên trong tháp áp lực, tiếp tục hướng phía trước hành động. Theo áp lực tăng, hắn huyết mạch hư ảnh cũng trở nên càng ngày càng ngưng thật. Còn như Nguyên Vũ, lúc này sớm bị hắn quên ở sau, hắn bây giờ mục tiêu chính là nắm chặt mỗi một phút mỗi một giây, nhanh chóng đem thực lực tăng lên chỉ có thực lực mới có thể ở tinh không tiềm long bảng thượng tranh thủ nhỏ nhoi hắn cũng thật không ngờ bởi vì mở ra thuẫn gian di động phần mềm hực dĩ nhiên chọc cho nguyên vũ đối với hắn vô cùng kiên kỵ tinh không hắn đệ ngũ tầng ô trí cước bộ vững vàng đi về phía trước đi hắn tốc độ cũng không nhanh mỗi bước ra một bước hắn đều cẩn thận cảm thụ một phen không trung áp lực sau đó nhân cơ hội để thăng mình huyết mạch chi lực lúc này hắn huyết mạch đã hoàn toàn vững chắc ở cảnh giới tiểu thành bắt đầu hướng đại thành chậm rãi tới gần Thế nhưng rất nhanh Ô Chí liền phát hiện, dù cho trung quanh áp lực bao lớn, đều không thể khiến hắn huyết mạch lại tiếp tục để thăng, mà hắn năm loại huyết mạch đều ngừng trệ ở tiểu thành trung kỳ. Chuyện gì xảy ra? Ô Chí dừng bước lại, đầy đầu nghi hoặc. Ai, gặp phải bình cảnh. Lần thứ 2 đi về phía trước đến gần km, năm loại huyết mạch vẫn không có động tĩnh chút nào, Ô Chí đã minh bạch vấn đề chỗ. No better, xem ra, cái này tinh không tháp đệ ngũ tầng, đối với ta đã không có tác dụng, đã như vậy Vậy đi đệ lục tầng nhìn Suy nghĩ cẩn thận những thứ này, ô trí lập tức mở ra vững như thái sơn phần mềm hậc, áp ở trên người hắn vô cùng áp lực, trong nháy mắt tiêu tán vô tung. Thân hình của hắn phiêu động, giống như một luồng thanh phong mở dạng, nhanh chóng bay về phía trước bắn đi, hoàn toàn nhìn ngang kỹ chung quanh áp lực như không. Rất nhanh, nhất đạo môn nhà xuất hiện ở trước mắt, khiến hắn tinh thần chấn động. Hắn dâm trận tại chỗ về phía trước, trực tiếp không có vào môn nhà trong. Hy vọng tinh không tháp đệ lục tầng có thể để cho ta huyết mạch có tăng lên. Hán Vưu nhớ kỹ, Nguyên Vũ đã từng nói, tinh không tháp đệ ngũ tầng cùng đệ lục tầng đều có thể bằng trợ tu giả cảm ngộ huyết mạch. Quang mang lóe lên, ô Chí xuất hiện ở một cái hoàn cảnh mới trong. Đây là một cái khu rừng rậm rạp, vừa tiến vào đến nơi đây, ô Chí liền có một loại phi thường cảm giác quái dị. Nơi này cây cối thô to, thế nhưng hắn lại không cảm giác được chút nào sinh mệnh sóng động, toàn bộ trong rừng rậm tràn ngập một cổ tĩnh mịch. Tĩnh, tĩnh đáng sợ. Đi trong rừng rậm, Âu Chí chỉ có thể nghe được cước bộ đạp đạp trầm thanh. Hán tinh thần cao độ tập trung, năm loại huyết mạch hiện lên phía sau. Nơi đây nếu có thể bang trợ tu giả để thăng huyết mạch, đem huyết mạch kích phát ra ngoài chắc chắn sẽ không có sai. Hai bên trái phải, một đóa yêu diễm hoa tung bay theo gió, thoạt nhìn mỹ lệ phi thường, nhận người yêu thích. Gió. Âu Chí sắc mặt đột nhiên biến đổi, lập tức cảm giác đến không đúng, chỉ thấy thân hình hắn khẽ động, nhanh chóng bay ngược về phía sau. Mà lúc này, Đóa yêu diễm hoa dĩ nhiên nhanh chóng mở, sau đó hướng hắn nuốt trứng đi. Cái này dĩ nhiên là một đóa ăn thịt người hoa. Đóa hoa hưởng công vô ích, chương khai hoa biện nhanh chóng co rút lại, giống như là ngọa ngụy miệng rộng mở dạng, rất là quỷ dị. Thấy vậy, ô trí lại không có chút nào thả lỏng, có loại sống sót sau hai nạn cảm giác. Toàn bộ rừng rậm hoàn toàn tĩnh mịch, lại từ đâu tới gió. Ô trí lĩnh ngộ ra phong chi lĩnh vực, đối với gió rất là mẫn cảm, trong rừng rậm nếu là có gió, tự nhiên không gạt được hắn. Nếu không gió, đóa hoa há lại sẽ bị gió thổi động. Đóa hoa dị động, liền giống như một cái tín hiệu một dạng, toàn bộ rừng rậm trong nháy mắt sống lại. Sau lưng Ô Chí, một cây lớn đằng điều nhanh chóng hướng hắn rút ra đánh đi, Lãng Yên không một tiếng động, uy lực vô lực. Ô Chí phía sau giống như là sinh con mắt một dạng, nhưng thấy thân hình của hắn nhoém lên, tránh thoát đằng điều rút ra đánh. Thế nhưng mới vừa tránh thoát đằng điều tập kích, vùng đất kia chung lại truyền đến từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh, từng đoạn từng đoạn rễ cây dưới đất trồi lên hướng giữa không trung ô chí quặn sạch đi cây kia cây trên không trung không ngừng vặn mèo đối với ô chí tiến hành bao vây chặn đánh chém ô chí trầm quát một tiếng trong tay trường đao đống nhiên bổ ra một ánh hào quang lóe ra trực tiếp đem rút ra hướng mình đằng điều chém thành hai đoạn một cổ tinh phong tử gãy lìa đằng điều thượng bay ra lại có màu đỏ dịch thể tự đoạn nứt ra tràn ra tới một mạch nhìn ô chí tê cả da đầu đây rốt cuộc là cái quỷ gì địa phương ô chí tức giận gào thét lớn Không có nhân trả lời vấn đề của hắn, đợi hắn duy có nhiều hơn cảnh cùng dễ cây hướng hắn bay tới. Trên người của hắn hiện ra vô cùng sát ý. Sát khí ý cảnh khởi động, bén sát khí hóa thành đao mang, hướng bốn phía quét ngang. Trường đao quét ngang, vô số cảnh ở cái này nhất đao phía dưới cắt thành hai đoạn, trên mặt đất phủ kín một tầng màu đỏ dịch thể. Cái này toàn bộ rừng rậm cây cối đều rất giống thành tinh. Chương 706, vượt sâu, độc giá thú. Sát lục thiên hạ. Tô Chí nổi giận gầm lên một tiếng. Vô tận sát khí lan tràn ra, băng phong hàn liệt đao từ giữa không trung hoành bộ xuống. Phỏng vấn. Đao mang lóe ra, bén sát khí cuộn sạch hướng bốn phía, hai con mắt của hắn trong tràn ngập sát ý. Lúc này, hắn giống như là một cái sát thần. Phốc phốc phốc. Chém ra một đao, vô tận đao mang bao phủ cả cánh rừng, tất cả cảnh cùng dễ cây toàn bộ bị vắt thành phấn vụn. Đột nhiên, toàn bộ rừng rậm đột nhiên hốt biến mất, khiến Ô Chí kinh ngạc không ngớt. Đúng lúc này, thân thể hắn chợt bắt đầu rơi xuống dưới. Dương Dậm Tiêu Thất, hắn dĩ nhiên xuất hiện ở giữa không trung, không có nơi sống yên ổn, tự nhiên hướng phía dưới rơi xuống. Chỉ là, ở ô chi phía dưới dĩ nhiên xuất hiện một cái to lớn vực sâu. Đứng ở giữa không trung, liếc mắt căn bản là không có cách chứng kiến vực sâu dưới đáy. Một cổ u linh khí tức từ trong vực sâu bay lên, trong cơ thể hắn không khỏi sinh ra một luồng hơi lạnh, dù cho hắn băng chi ý cảnh đã viên mãn, đều không thể bị xua tan cổ hàn khí kia. Hắn vội vã ổn định thân hình, ngưng trọng ngắm xuống phía dưới vực sâu. Gì? Nhìn vượt sâu, ô chi đột nhiên kinh nghi một tiếng. Cái này vượt sâu dĩ nhiên khiến hắn sinh ra một cổ cảm giác quen thuộc. Ta đã gặp qua ở nơi nào cái này vượt sâu. Ô chi bắt đầu rơi vào trầm tư, lại không có có bất kỳ ấn tượng nào. Hắn có thể khẳng định, cả đời này tuyệt đối không có đi qua cái gì vượt sâu, nhưng nhìn thấy trước mắt nhưng là khiến hắn vô cùng quen thuộc. Huyết mạch, ta huyết mạch. Hắn con mắt đống nhiên sáng ngời, rốt cục nhớ tới đã gặp qua ở nơi nào cái này vượt sâu. Hắn năm loại huyết mạch, không phải là có một vượt sâu sao? Cùng trước mắt vượt sâu, nhất định chính là giống nhau như đúc. Chỉ là trong huyết mạch vượt sâu là hư ảnh, mà trước mắt vượt sâu lại là chân thực tồn tại. Chính là bởi vì này, hắn mới cảm thấy quen thuộc trong lúc nhất thời, nhưng không có nhớ tới. Hắn vội vàng hướng sau lưng huyết mạch nhìn lại, cái này vừa nhìn, lại là hoàn toàn ngây người. Chỉ thấy năm loại trong huyết mạch vượt sâu, dĩ nhiên mơ hồ cùng phía dưới vượt sâu thành lập liên hệ nào đó. Đây là chuyện gì xảy ra? Ô Chí khiếp sợ nhìn đây hết thảy, hắn đột nhiên vang lên nguyên vũ một câu nói: Tinh không tháp đệ ngũ tầng cùng đệ lục tầng có thể giúp tu giả đề thăng huyết mạch. Lại nhìn thấy trước mắt vượt sâu, Ô Chí trong lòng nộ ra. Cái này vượt sâu chỉ sợ là mình kỳ ngộ đi. Tiến nhập đệ lục tầng, gặp phải thực nhân hoa tập kích, sau đó dẫn động toàn bộ rừng rậm cây cối vây giết, hắn liều mạng phản kháng, cuối cùng thôi phát viên mãn sát khí ý cảnh, dùng sát lục thiên hạ trung kết tất cả cây cối, đi tới nơi này vượt sâu bầu trời. Chỉ sợ từng cái tu giả tiến nhập đệ lục tầng từng trải cũng sẽ không tương đồng chứ. Tô Chí trong lòng sinh ra ngộ ra. Vùng rừng rậm kia, thực nhân hoa các loại chẳng qua là khảo nghiệm mà thôi, chỉ là là kích phát sinh để thăng tu giả huyết mạch tráng cảnh mà thôi. Tô Chí thi triển sát lục thiên hạ, do đó dẫn vực sâu. Hắn tuy là đứng ở bầu trời, vẫn có thể cảm nhận được từ trong vực sâu dâng lên nồng đậm hàn ý, tựa hồ có vô tận huyết thủy ở bốc lên, giống giận. Cái này vực sâu là sát lục chi địa. Suy nghĩ cẩn thận những thứ này phía sau, Ô Chí không có chút nào do dự, trực tiếp rơi xuống dưới đi. Cái này vượt sâu nếu là kỳ ngộ, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Giống. Phía dưới vượt sâu đột nhiên truyền đến từng đạo tiếng gào thét, thanh âm kia trùng tràn ngập vô tận hận ý cùng phẫn nộ, cường đại toán khí cùng mùi thanh bay lên, cuốn về phía Ô Chí thân thể. Ô Chí căn bản cũng không đi tránh, tùy ý này toán khí cùng mùi thanh xông vào bên trong cơ thể, trong nháy mắt, hắn liền cảm thấy toàn bộ thức hại đều bị vô tận oan khí nói bỏ thêm vào. Hắn vội vã thôi động sau lưng vực sâu huyết mạch, huyết mạch chi lực bao phủ toàn thân, thần kỳ một màn xuất hiện. Chỉ thấy này toán khí cùng mùi tanh dĩ nhiên toàn bộ hướng sau lưng vực sâu huyết mạch vào tới, sau đó trở thành trong đó một bộ phận. Đó lấy, ô chí vực sâu huyết mạch càng thêm ngưng thật một phần. Cái này quả nhiên là một hồi đại tạo hóa. Ô Chí nhãn tỉnh sáng lên, cả người tựa như giống như sao băng, nhanh chóng hướng phía dưới rơi xuống, chỉ là này toán khí cùng mùi tanh mang đến cho hắn tác dụng phụ, hoàn toàn bị hắn không hề để tâm ầm. Tô Chí rơi vào vực sâu dưới đáy, mà vực sâu phía dưới tất cả đều là huyết thủy, tinh phong đập vào mặt, oan khí trùng thiên. Tại nơi trong vũng máu, tựa hồ còn có vô số trong máu yêu thú dựng dục, không ngừng phun ra nuốt vào nổi huyết thủy, tản mát ra vô cùng sát khí. Tô Chí khẩn thủ tâm thần, bảo lưu trong lòng hoàn toàn yên tĩnh, tùy ý oan khí, mùi tanh, huyết khí các loại ăn mòn cùng với chính mình thân thể. Rất nhanh, hắn sắc mặt trở nên tái nhợt một mảnh, cả người đều bắt đầu run rẩy vượt sâu huyết mạch cho ta chấn áp hắn ở trong lòng bạo nổ giống một tiếng sau lưng vượt sâu hư ảnh đung đưa kịch liệt đứng lên huyết mạch chi lực tỏ khắp hướng tứ phương tựa như nuốt trôi một dạng đem trung quanh đầy đủ mọi thứ toàn bộ hút vào trong đó ung ung toàn bộ vượt sâu cũng bắt đầu sôi trào huyết thủy cuồn cuộn vô số trong máu yêu thú mở miệng to như chậu máu hướng ô trí thôn cắn mà đến khí thế ngập trời sắt hai mắt của hắn trung đã dạng cái này một ngón sắt ngồi xếp bằng ở huyết thủy trong Sắc khi ý cảnh khởi động, vô tận sát y hướng bốn phía khuyết tán, trong tay trường đao trực tiếp chém đúng ra. Tựa như trời nắng một cái phích lịch, bén đao mang phá tói hư không, đem tất cả toàn bộ yêu thú che phủ ở trong đó. Vâng! Vô tận đao mang loại ra, tất cả toàn bộ yêu thú ở cái này nhất đao trong chôn vùi. Sau lưng hắn vượt sâu huyết mạch cuộn, trực tiếp đem này yêu thú thi thể cuốn vào trong đó, toàn bộ vượt sâu hư ảnh càng thêm ngưng thật. Giống! Đột nhiên, một con khổng lồ yêu thú đạp sóng mà đến. Từ yêu thú trên người, tản mát ra khí tức bằng bạc, gắt gao chừng mắt Ô Chí. Cái này yêu thú thần tuấn không gì sánh được, trên đầu mọc độc giác, toàn thân hoàn toàn đỏ ngầu, khiến Ô Chí ký ức khắc sâu. Nó ngẩng đầu nhìn trời, trong mắt tràn ngập vô tận khát vọng, tựa hồ đang nhìn trời giống giận, hoặc như là muốn lao ra cái này vượt sâu giằng buộc. Được, vẫn còn có một chỉ yêu thú đang cùng ta yêu thú huyết mạch tương hợp. Ô Chí đại hỉ, cái này độc giác yêu thú, cùng sau lưng của hắn trong huyết mạch đứng ở băng trên núi yêu thú sao mà giống nhau. Mà lúc này, theo cái này độc giác yêu thú xuất hiện, sau lưng hắn chỉ yêu thú hư ảnh, cũng bắt đầu sáng lên, mơ hồ cùng cái này yêu thú thành lập liên hệ nào đó. Hảo yêu thú, ngoan ngoãn đến nơi này của ta, ta mang ngươi ly khai cái này vực sâu. Ô trí vui vẻ hướng yêu thú hô. Giống. Nên tiếp ô trí chỉ có gầm lên giận dữ, rung động tâm thần của hắn. Sau đó, yêu thú trực tiếp hướng ô trí nhào tới, hung hãn khí tức đánh thẳng vào ô trí thần kinh Còn muốn phản kháng. Chết đi cho ta. Ô chí giận dữ, trong tay trường đao trực tiếp quẩn cuộn nổi lên từng đạo hàn mang, hướng độc giác yêu thú chém tới. Đồng thời, chém liên tục phần mềm hợp cũng theo khởi động. Ngao Liên tục bảy đạo công kích, toàn bộ chém ở yêu thú trên người, khiến hắn phát sinh thống khổ thời điểm. Mà ô chí sau lưng yêu thú huyết mạch lại nhanh chóng chấp động, dẫn dắt trước mắt yêu thú lực lượng. Ta chém, ta chém, chém, chém. Ô chí không ngừng huy động trường đao, hướng yêu thú bổ tới. Mỗi chém ra một đao, yêu thú sẽ thay đổi hư yếu rất nhiều, mà sau lưng hắn yêu thú huyết mạch lập tức nhân cơ hội nuốt chứng hắn khí cơ. Rốt cục, yêu thú ngã xuống, nhưng là hai con mắt của hắn chung vẫn lóe ra nồng nặc bất khuất. Ô Chí vội vã mâm chân ngồi xuống, thôi động yêu thú huyết mạch, hấp thu độc giác yêu thú khí cơ. Chứng 707, nguyên khí hải, thực lực đại tăng. Sau lưng ô Chí, năm loại huyết mạch hư ảnh đứng ngạo nghệ hư không, lẫn nhau tranh uy. Đột nhiên chỉ thấy băng trên núi độc giác thú lập tức rõ ràng một cổ man hoang thú giữ khí tức từ trên người của hắn đãng dà ra. giống hai tròng mắt của nó trong loé ra nồng nặc bất khuất giống như là dưới vực sâu con kia độc giác thú hấp thu yêu thú khí cơ phía sau độc giác thú huyết mạch đại thành cường han huyết mạch chi lực hành quyền hướng bốn phía đem còn lại bốn loại huyết mạch sông lầy động không nứt khi hắn phía dưới vô tận vực sâu huyết mạch đã bị cái này độc giác thú huyết mạch dám sát kích đống nhiên thoát ra một cổ hung ác sát khí cùng độc giác thú chống lại chỉ là độc giác thú huyết mạch đã đại thành cái này vượt sâu huyết mạch căn bản là không có cách ngăn chặn phía dưới vượt sâu ô trí mâm chân làm với huyết thủy tròn hai con mắt của hắn chặt bước không ngừng hấp thu vượt sâu lực lượng sau đó đem dung nhập vào trong huyết mạch dần dần vượt sâu huyết mạch cũng trở nên càng ngày càng rõ ràng chống lại độc giác thú huyết mạch không có cõi như thế cố sức ầm tựa như đất dung núi chuyển một dạng toàn bộ vượt sâu cũng bắt đầu dung động tiếp tục liền thấy Như có một hai bàn tay đem vượt sâu che phủ ở trong đó, sau đó hung hăng nắm chặt ở lòng bàn tay, đem vượt sâu tan thành phấn vụn, chậm rãi nhỏ đi, thẳng đến hoàn toàn biến mất. Đọc truyện tại HTTP, mà sau lưng ô Chí, vượt sâu huyết mạch cũng theo chấn động, một cổ tia máu phóng lên cao, sát khí đầy đồng, toàn bộ vượt sâu chậm rãi rõ ràng, cùng vừa rồi vượt sâu giống nhau như đúc. Vượt sâu huyết mạch đại thành, ở sau lưng của hắn, độc giác thu không ngừng hướng về phía vượt sâu gào thét, tựa như chất chứa vô cùng oán khí. Nhưng lúc này, vực sâu huyết mạch cũng đã đại thành. Độc giác thu khí, tức căn bản là không có cách ảnh hưởng đến vực sâu huyết mạch. Lưỡng đạo huyết mạch giống như là hai ngọn chói mắt ngọn đèn sáng, giằng co với nhau, lẫn nhau hô ứng. Ảm 268265, Ảm 334557, Ảm 31958, Ảm 235657, Ảm 358268, Ảm 325Ảm 77, Ảm 105, Ảm 97, mươi bảy ảm một trăm mười ảm một trăm linh bốn ảm một trăm mười bảy ảm chín mươi bảy ảm một ảm chín ảm một ảm một ảm bốn ảm chín ảm chín đổi mới nhanh website logo nhẹ nhàng khoan khoái quảng cáo thiếu vô đạn song thích nhất loại này website nhất định phải khen ngợi ở nơi này lưỡn đạo huyết mạch hai bên trái phải băng sơn chìm nổi trường đau ngang trời cơn lốc cuồn cuộn cũng chỉ có thể trở thành vực sâu cùng độc giác thú làm nền Vực sâu đại thành sát khí cho ta ngưng ô chí bỗng nhiên mở hai mắt ra một cổ thao thiên sát khí từ hắn trên người dâng ra chính là sát khí ý cảnh bén sát khí quét ngang toàn bộ bầu trời ở trong hư không xé rách ra từng đạo chỗ rách vô cùng dữ tợn sau đó liền thấy vô tận sát khí nhanh chóng hướng trung gian ngưng tụ hình thành một không gian riêng biệt sát khí không gian ở trong không gian sát khí chăn ngập hóa thành bén đao mang nghiền ép tất cả. Đây chính là hắn sát khí lĩnh vực. Mượn vực sâu huyết mạch đại thành lúc huyết sát chi khí, dung hợp sát lục thiên hạ, ô chí cứng rắn sinh sinh đem cảnh giới viên mãn sát khí ý cảnh ngưng tụ thành sát khí lĩnh vực. Lĩnh vực thành, đại biểu cho ô chí thực lực càng cường đại hơn. Hắn ở tinh không tháp tầng thứ nhất bỏ qua cơ hội, nhưng bây giờ ở tinh không tháp đệ lục tầng ngưng tụ thành sát khí lĩnh vực. Lúc này, hai con mắt của hắn trong bạo nổ phát ra đạo đạo tinh mang, lưỡi chỉ trong con ngươi, sát khí cuồn cuộn, sắc bén không gì sánh được tựa như có thể đem màn trời đâm thủng ta hiện tại có lưỡng trùng lĩnh vực lưỡng trùng huyết mạch đại thành ba loại huyết mạch tiểu thành cái này tinh không tiềm long bảng còn có ai là ta đối thủ ô chí ngạo nghễ mà đứng trên người hiện ra vô cùng tự tin vực sâu đã hoàn toàn biến mất ở trước mắt hắn chỉ còn lại có vô tận hư không lưỡng trùng huyết mạch đại thành còn chưa đủ ta cần năm loại huyết mạch đại thành ô chí trong mắt tràn ngập dã tâm sau đó tiến lên trước một bước hắn chuẩn bị tìm kiếm khác cơ duyên Nhưng vào lúc này, một vệ ánh sáng môn không có dấu hiệu nào ra hiện tại ở trước mặt của hắn, căn bản không cho hắn cơ hội phản ứng. Quang môn thượng bắn ra nhất đạo minh quang, đem ô trí che phủ ở trong đó, sau đó mang theo ô trí tử biến mất tại chỗ. Thảo, tại sao có thể như vậy? Ô trí buồn bực suy nghĩ thổ huyết, không có chút nào chuẩn bị, càng là tràn ngập không cam lòng. Chỉ là, đây hết thể cũng không lấy ý chí của hắn làm trung tâm, hắn trực tiếp bị chuyển tống đến tinh không tháp đệ thất tầng Xem ra... Lưỡng trùng huyết mạch đại thành đã là tinh không tháp cực hạn, vậy thì nhìn một chút đệ thất tầng sẽ có thu hoạch gì? Hắn rất nhanh thì thu thập tâm tình, bắt đầu đối với tinh không tháp đệ thất tầng mong đợi. Hơi thở này thật là nồng đậm thiên địa nguyên khí a! Mới vừa tiến vào tinh không tháp đệ thất tầng, ô chi tinh thần chính là chấn động. Nơi này thiên địa nguyên khí thực sự quá nồng đậm, thậm chí cùng tử huyền động thiên đô không thua bao nhiêu. Khi hắn phía dưới có một mảnh khổng lồ hải dương nguyên khí ngưng tụ mà thành hải dương. Ô trí trong lòng rung mạnh, không có chút do dự nào, vọt thẳng vào nguyên trong khí hải. Phù phù. Lãng hoa bốc lên, thân thể hắn hoàn toàn dung nhập vào nguyên trong khí hải, chỉ cảm thấy toàn bộ tâm thần thông minh trong sáng. Cái này nguyên khí hải cùng tử huyền động thiên lại có chỗ bất đồng. Tử huyền động ngày nguyên khí thắng ở nồng độ cao vô cùng, mà cái này tình không thắp nguyên khí hải, đã có khác tác dụng, khiến người ta thức hải không minh, không sanh được chút nào tạm nghiệm. Ô trí tùy ý vận chuyển công pháp liền cảm thấy các loại lĩnh ngộ không ngừng ở trong lòng lưu chuyển. ở chỗ này tu luyện, căn bản là không dâu lo lắng bình cảnh vấn đề, thậm chí có thể cho tu giả làm được vô hạn đột phá. thực sự là một cái hảo địa phương. Âu trí kích động không hiểu, lập tức bắt đầu tu luyện. từ huyền công pháp vận chuyển, tự động luyện công phần mềm hợp mở ra, lưỡng tương đồng bộ tiến hành, lại không cần suy nghĩ bình cảnh vấn đề. Âu trí liền cảm thấy mình thực lực không ngừng kéo lên cao. từ huyền công pháp là thần cấp công pháp, theo công pháp vận chuyển chỉ thấy ở ô trí chu vi nguyên khí kia hải hóa thành một vòng xoay khổng lồ không ngừng xoay tròn vô tận nguyên khí điên cuồng nhất dũng mãnh vào đến ô trí trong cơ thể ầm đột nhiên ô trí trên người mọc lên một cổ cường đại uy thế thu vi của hắn đạt được thiên giai lục cấp rất là buông lỏng liền tăng lên một cấp phải biết rằng hắn chính là vừa mới tấn thăng đến thiên giai ngũ cấp từ thiên giai ngũ cấp tấn thăng đến thiên giai lục cấp hắn vẹn vẹn chỉ dùng lưỡng ngày thoải mái ta bây giờ còn có tứ ngày nếu như chiếu cái này thế con mới có thể tấn thăng đến thiên giai bát cấp, Âu Chí trong lòng kích động không lớt. Tu Vi đạt được thiên giai bát cấp phía sau, hắn lại đều sẽ đạt được mới phần mềm hất. Đến lúc đó thực lực khẳng định còn sẽ tăng lên không ít. Hắn không dám đình lại, lập tức bắt đầu vận chuyển công pháp tu luyện. nửa ngày thứ hai phía sau, khác một cổ khí thế cường đại từ trên người của hắn toát bắn ra, Tu Vi của hắn tấn thăng đến thiên giai thất cấp. Hắn không có chơn mắt, tiếp tục chìm vào trong tu luyện, tử huyền công pháp điên cuồng vận chuyển đưa hắn nguyên khí thu nạp đến trong thân thể, đồng thời, tự động luyện công phần mềm hợp cũng đang nhanh chóng vận chuyển, thực lực của hắn còn đang kéo lên cao. Nếu như thời gian lại nhiều hơn chút là tốt rồi. Mỗi một khắc, ô trí bất đắc dĩ mở hai mắt ra, ở bên người của hắn, một vệt ánh sáng môn tản mát ra ánh sáng sáng chói. Khi hắn tu là thứ nhất lần đề thăng lúc, cái này quang môn cũng đã xuất hiện. Chỉ là đến cuối cùng, hắn vẫn không thể nào đem tu vi đề thăng tới thiên giai bắt cấp. Xem hắn khí tức trên người sóng động. Đã vững chắc lại thiên giai cấp 7 trung kỳ. Nơi đây tuyệt đối là tu luyện thánh địa, chỉ là đáng tiếc, ô chí chỉ có thể ở nơi đây tu luyện 6 ngày. Dù cho hắn không muốn rời đi, thời gian nửa tháng đến, không có tiến nhập tinh không tháp đệ bắt tầng tu giả, cũng sẽ bị chuyển tống đi ra ngoài. Không làm sao được, ô chí chỉ có thể bước vào quang môn trong, hắn đã cảm thụ được tinh không tháp ở lạp xà thân thể hắn, không vào vào quang môn. Liên chuyên tống ra tinh không tháp. Chương 708, vô tận tinh không. Nơi này là một mảnh vô tận tinh không. 79. Ngừng đầu kỳ vọng, toàn bộ đều là to lớn tinh thần, lóe ra ánh sáng sáng chói. Ô chi đứng ở quần tinh trung gian, nhãn thần có chút ngây dại ra. Thực sự quá bao la. Chấn động, hắn lúc này cảm giác duy nhất chính là chấn động. Vô tận tinh không, vô tận tinh thần, cấu thành vùng thế giới này. Mà hắn đứng ở mảnh thiên địa này phía dưới, lại là nhỏ bé như vậy. Một viên to lớn tinh thần bên người sẽ qua, quần quận nổi lên vô cùng như thế khiến ô Chí mọc lên một cổ lòng kính sợ. Mà lúc này, tại nơi trong tinh không, cũng có rất nhiều thanh niên tu giả, cùng ô Chí một dạng, hai mắt dại ra, hiểu tường tận cái này khó được chấn động. Cái này tinh không tháp thực sự quá thần kỳ. Phía trước thất tầng có thể cho tu giả toàn diện đề thăng bản thân, mà thứ tám chẳng nhưng là như thế tinh không, để cho người ta không khỏi mọc lên một cổ hào khí. Cái này tinh không tháp tuyệt đối không phải vật tầm thường. Ô Chí trịnh trọng ở trong lòng nói rằng đột nhiên một khối khổng lồ tinh thần ở chân trời sẽ qua nhanh chóng đi tới trước mọi người cái này tinh thần che trời màn địa vô cùng to lớn bao phủ đại phiến thiên địa mà ở tinh thần trên lại vẫn đứng vài cường giả những cường giả này khí tức đều rất dày dù cho ô trí thực lực đã được đến tăng lên trên diện rộng đối diện với mấy cái này tu giả hắn vẫn cảm thụ được một cổ áp lực tất cả tu giả toàn bộ đến đó tinh thần tinh không tiềm long bảng 20 người đứng đầu đem ở cái này tinh thần trên quyết ra nghe được thanh âm này tinh không tháp đệ bát tầng tu giả đều hướng trên ngôi sao bay đi. Ô trí đồng dạng phi lạc ở tinh thần trên. Hắn phóng tầm mắt nhìn tới, dĩ nhiên chỉ phát hiện không đến 200 tên cường giả. Tham kiến tinh không tiềm long bảng mấy vạn tu giả, trải qua tinh không tháp trước thất tầng khảo nghiệm, dĩ nhiên chỉ còn lại có những người này. Rất nhanh, ô trí liền thấy hiện trương quen thuộc mặt mũi. Ô đại ca, khâu nhược tuyết người thứ nhất đi tới bên người của hắn, trên mặt mang nụ cười mừng rỡ. Trải qua tinh không tháp trước thất tầng khảo nghiệm. Lúc này Khâu Nhược Tuyết thực lực đã đạt được thiên giai bậc cấp, so với Ô Chí cao hơn nhất cấp. "Nhược Tuyết, thực lực của ngươi làm sao đề thăng nhanh như vậy?" Ô Chí có chút buồn bực. Hắn ở Nguyên Khí Hải tu luyện 6 ngày, lại có tự động luyện công phần mềm học tương trợ, cũng chỉ là đề thăng 2 cấp nửa tu vi mà thôi. Hiện tại Khâu Nhược Tuyết dĩ nhiên lần thứ 2 siêu việt hắn. Ở Tinh Không Tháp tầng thứ nhất thời điểm, ta lĩnh ngộ ra Hồng Liên lĩnh vực, sau đó phía trước 4 tầng dĩ nhiên không có gặp đến bất kỳ trở lực, rất nhanh thì đi tới đệ ngũ tầng sau đó đem huyết mạch để thẳng tới đại thành ở đệ lục tầng lúc huyết mạch đã tiến nhập viên mãn chi cảnh chờ ta đến đệ thất tầng thời điểm chỉ dùng 3 ngày ta ở nguyên khí hải tu luyện hơn 10 ngày liền đạt đến đến cảnh giới bây giờ khâu nhược tuyết cười hì hì nói với ô trí nhìn ô trí buồn bực xu thế để cho nàng cảm thấy rất là hài lòng ô trí không nói gì thực sự là người so với nhân khí người chết khâu nhược tuyết vận khí cũng quá đỡ đi bất quá rất nhanh ô trí liền thoải mái hắn lĩnh ngộ ba loại ý chí Lại có 5 loại huyết mạch, tự nhiên ở phía trước lục tầng lãng phí thời gian là hơn chút. Đối với khâu nhược tuyết thành tích, ô trí cảm thấy rất là vui mừng. Càng thêm khiến hắn không có nghĩ tới là, khâu nhược tuyết huyết mạch lại nhưng đã đạt được viên mãn chi cảnh. đó lấy, lưu tinh cùng tiểu huyết cũng tới đến ô trí bên người. Thực lực của hai người đều có tăng lên rất nhiều, tu vi đạt được thiên giai thất cấp, xem bọn hắn tràn đầy tự tin xu thế, chỉ sợ ý cảnh, lĩnh vực huyết mạch đều được trường rất nhiều. Ô đại ca! biển máu của ta huyết mạch đã viên mãn nhưng lại Giác tỉnh loại thứ hai huyết mạch huyết thần gai tiểu huyết dương dương đắc ý hướng ô trí khoe khoang đạo ô đại ca ta tinh thần huyết mạch cũng viên mãn cũng giác tỉnh loại thứ hai huyết mạch kiếm thần hai bên trái phải lưu tinh cũng lập tức theo kêu lên ô trí ngạc nhiên không nói nhưng trong lòng càng thêm buồn bực vì sao khâu nhược tuyết tiểu huyết lưu tinh ba người đều có thể đem huyết mạch để thăng tới viên mãn mà hắn lại chỉ có thể để thăng tới đại thành điều này làm cho hắn rất là không cam lòng. Ta cũng muốn có viên mãn huyết mạch a. Âu Chi ở trong lòng cao một tiếng. Chỉ là khi hắn lượm trùng huyết mạch đại thành lúc, dĩ nhiên trực tiếp bị chuyển tới đệ thất tầng. Nhìn ba người, Âu Chi nguyên bản ánh mắt đắc ý, lập tức thu liễm. Người khác huyết mạch đều đã viên mãn, thậm chí còn giáp tỉnh loại thứ hai huyết mạch, hắn lại có đáng giá gì đắc ý? Hai mắt của hắn hướng bốn phía quét tới, tất cả tu giả trên mặt đều tràn đầy kích động, nét mặt hưng phấn, rất hiền nhiên. Không chỉ có bọn họ ở tinh không tháp trước thất tầng có đề thăng, còn lại tu giả đồng dạng thu hoạch không nhỏ. Ta mặc dù đối với bản thân rất tự tin, thế nhưng cũng không thể khinh thường, trải qua tinh không tháp thanh tẩy, ai cũng không biết những người này đã đạt được thế nào trình độ kinh khủng. Ô trí âm thầm ở trong lòng nói rằng, chỉ là đáng tiếc, đám người bọn họ chỉ có bốn người bọn họ tiến nhập cái này thứ tăm tràng. Bao quát đường ảnh, lưu nhã, linh nguyệt, đám người, toàn bộ đều không có thể đi vào vào để bắt tầng. Cái này tinh không tháp tỷ lệ đào thải thực sự quá lớn. Đầu tiên chúc mừng chư vị, đi qua tinh không tháp trước thất tầng khảo nghiệm, đi tới nơi này thứ 8 tràng vô tận tinh không. Nghĩ đến, ở phía trước thất tầng, mọi người thực lực đều có rõ rệt đề thăng đi, thế nhưng ta muốn nói cho các ngươi biết, phía trước thất tầng cùng tinh không tháp đệ cửu tầng so sánh với, đó chính là giấc rưỡi, chỉ có đệ cửu tầng kỳ ngộ mới là tinh không tháp hạch tâm. Nghe được người này nói, chúng tu giả đều là kích động không nớt, Phía trước thất tầng cũng đã để cho bọn họ có thu hoạch lớn như vậy, dù vậy cũng đều là rác rưởi đệ cửu tầng rốt cuộc có cái gì. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người bắt đầu mong đợi, từng cái hưng phấn không thôi. Bất quá tiếc nuối là, chỉ có tiến nhập top 20 cường giả, mới có một lần tiến nhập đệ cửu tầng cơ hội, sở dĩ, trong các ngươi giữa phần lớn người, nhất định bị loại bỏ bị nó cao. Chúng tu giả lập tức trầm mặc sau đó, từng cổ một cường đại chiến ý từ mọi người trên người bộc phát ra. Chỉ có top 20 mới có thể đi vào đệ cựu tầng Như vậy bọn họ sẽ dùng thực lực của chính mình Đánh bại tất cả đối thủ Rất nhiều tu giả trong mắt đều lóe ra tia sáng chói mắt Người nọ thấy vậy rất là thỏa mãn Bất quá, tiến nhập đệ cựu tầng danh lạch Cũng cũng không nhất định phải là 20 người Nếu là ngươi có nhất nghệ tinh Tỉ như cường đại luyện đan Luyện khí trình độ các loại Chỉ phải lấy được tinh không cường giả tán thành Đồng dạng có thể tiến nhập đệ cựu tầng Tranh thủ một cái kỳ ngộ Người kia nói lần thứ hai khiến mọi người kích động đứng lên. Rất nhiều thực lực của tu giả có thể cũng không phải rất mạnh, nhưng là bọn hắn luyện đan, luyện khí trình độ rất cao. Đây cũng là một cái cơ hội. Tinh không tháp đệ cửu tầng sao. Chỉ là không biết nơi đó có cái gì kỳ ngộ. Dĩ nhiên so với trước thất tầng mạnh hơn nghìn vạn lần lần, đã như vậy, cái này đệ cửu tầng ta phải đi vào. Ô trí trong hai tròng mắt lóe ra sáng quắc tinh mang, đối với mình tràn ngập lòng tin. Hắn vốn chỉ là dự định tham gia đan vương tiềm long bảng. Chỉ là hậu lai thực lực để thăng rất nhanh, hắn mới quyết định tham gia tinh không tiềm long bảng tranh đoạt. Lấy thực lực của hắn bây giờ, nhảy vào 20 người đứng đầu hắn không phải là vấn đề. Lui một vạn bộ nói, mặc dù vào không top 20, lấy hắn luyện đan trình độ, cũng nhất định có thể lộng đến một cái tiến nhập đệ cửu tầng danh hạch. Chương 709, từ một kiếm. Một lần này tinh không tiềm long bảng, hy vọng tất cả mọi người có thể đem hết toàn lực, không chỉ có là là tiến nhập đệ cửu tầng danh hạch, càng là đem ta thần tướng nước phong thái Hiện ra ở tinh không cường giả trước mặt. Phỏng vấn. Tinh không cường giả. Ô chi đã không chỉ một lần nghe được đối phương nhắc tới bốn chữ này. Cái này một vị là đến từ tinh không thánh giai cường giả thánh gió, mà vị thanh niên này tài giỏi đẹp trai còn lại là tinh không đệ tử thiên tài từ một kiếm. Theo người này nói, ánh mắt của mọi người toàn bộ lạc hướng hai gã đến từ tinh không cường giả, từng cái kích động không nứt. Thánh giai cường giả A, thánh gió dĩ nhiên là thánh giai cường giả. Lúc này... Thấy tất cả thanh niên tu giả đều đưa mắt nhìn sang bản thân, được xưng là Thánh gió tinh không cường giả đạm đạm nhất thiếu, làm cho cái này một loại như một xuân gió cảm giác. Cái này Thánh gió thoạt nhìn rất là bình thường, nhưng là nhất cử nhất động của hắn gian, lại ẩn chứa cường đại ý cảnh, làm cho không người nào có thể bỏ qua cùng hắn. Còn như tên thanh niên kia từ một kiếm, cao ngạo đứng ở tinh thần trên, thần tình lãnh đạm, tự cao tự đại, tựa như hết thể tất cả đều không thể vào khỏi hắn pháp nhãn. Ánh mắt của hắn như kiếm, thân hình rất nổ tựa như một thanh bảo kiếm ra khỏi vỏ mở dạng, phong mang tất lộ. Đây là một cái cường giả, phi thường đáng sợ cường giả. Cho dù là ô trí, ở từ một kiếm dưới ánh mắt, đều cảm thụ được một cổ khổng lồ áp lực. Tinh không cường giả, không hổ là tinh không cường giả. Tinh không cường giả, đến từ chính vô tận tinh hải, là cả huyền linh trong đại lục, cường giả chân chính tụ tập chi địa Vô tận tinh hải cường giả, đều tự xưng là tinh không cường giả, cho rằng toàn bộ vô tận tinh hải, giống như là tinh thần dạng rất là khổng lồ. ở Thần tướng quốc, Thánh giai cường giả không hiện, thế nhưng ở vô tận tinh hải, lại có thể chứng kiến rất nhiều Thánh giai cường giả. Có người nói, ở vô tận tinh hải, thậm chí còn có thần giai trí cường giả tồn tại. Chỉ là, đó dù sao cũng là truyền thuyết, lại chưa bao giờ từng thấy thần giai trí cường giả. Một đám rất rưỡi, lại vẫn mưu toan tiến nhập thượng cổ tan biến chiến trường. Không biết tự lượng sức mình. Đột nhiên, nhất đạo lãnh đạo, chẳng đáng, thanh âm dếu cận truyền vào trong thai của mọi người làm cho cả tinh thần chi trong nháy mắt an tĩnh lại. Chúng tu người toàn bộ ánh mắt tập trung ở từ một kiếm trên người, từng cái sắc mặt xấu xí không gì sánh được. Dù cho từ một kiếm đến từ vô tận tinh hải, cũng chẳng qua là một cái thiên giai cựu cấp cường giả mà thôi. Tại chỗ tu giả trung, rất nhiều người cũng đã là thiên giai cựu cấp. Trong lúc nhất thời, không khí của hiện trường có chút cứng ngắc. Thánh gió nghe được từ một kiếm mà nói, chỉ là cười cười, cũng không có phát biểu ý kiến gì. Còn như tinh không tiềm long bảng chủ trì người cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ. Cái này từ một kiếm ở vô tận tinh hải đều là thiên chi tiêu tử, đi tới thần tướng quốc, đương nhiên sẽ không đem nơi này cái gọi là thiên tài nhìn ở trong mắt. Được, lời vô ích ta cũng không nói nhiều, tận tình bày ra thực lực của các ngươi đi, khiến đến từ tình không thanh niên tuấn kiệt kiến thức một phen, các ngươi rốt cuộc là có phải hay không phế vợ. Người nọ khẽ quát một tiếng, lần thứ hai đem tâm tình của mọi người thiêu động. Tiến nhập tinh không tháp đệ bát tầng tu giả cùng sở hữu 181 người. Trận đấu đem chia làm lưỡng cái giai đoạn, giai đoạn thứ nhất là đấu loại, giai đoạn thứ hai là bài danh chiến đấu. Ta sẽ đem các ngươi phân thành 10 tổ, mỗi tổ quyết ra tiền tăng danh, là tinh không tiềm long bảng trước 30, sau đó 30 người hai hai đối chiến, người thắng tiến nhập top 20, còn như người thua tranh đoạt còn lại 5 danh nghịch. Quyết ra 20 danh nghịch phía sau, tiềm long bảng tiến nhập bài danh chiến đấu, từng cái tu giả đều phải cùng còn lại tu giả đánh một trận, nói cách khác, từng cái tu giả đều phải chiến đấu 19 chẳng. Cuối cùng quyết ra bài danh. Có thể nói, cái này tinh không tiềm long bảng. Chiến đấu vẫn là rất thường xuyên, thậm chí, có tu giả khả năng nhiều lần đụng tới. Lúc này, ở tinh không tháp bên ngoài, sớm đã vây tràn đầy vô số tu giả. Tất cả tu giả toàn bộ ngẩng đầu nhìn phía tinh không tháp đệ bắt tầng. Khổng lồ kia tinh thần xuất hiện ở trong mắt của mọi người, sau đó chúng tu giả chứng kiến 181 tên tu giả mặt mũi. Cái này tinh không tháp đệ bắt tầng dĩ nhiên là trong suốt. Có thể cung tu giả tham quan trong đó trận đấu Thực lực của những người này đều tốt mạnh Tu vi thấp nhất đều là thiên giai thất cấp Người mạnh nhất thậm chí đều đạt được thiên giai đỉnh phong Chứng kiến trên ngôi sao mặt cường giả Phía ngoài tu giả khiếp sợ không thôi Đó là ta vương gia vương hân Hiện tại đã là thiên giai cựu cấp cường giả Lần này tinh không tiềm long bảng Hắn nhất định có thể đoạt được trước mười Vương hân tính là gì Ở ta thái cực tông trương ở dương sư huynh trước mặt của Chính là một cái cạn bã Đó là vũ hóa sơn phi vũ, dĩ nhiên cũng là thiên giai cửu cấp. Ta khương gia khương vô huyết cũng đạt được thiên giai cửu cấp. Mau nhìn, người đó là nguyên vũ, hắn trên người tán phát ra khí tức quá kinh khủng, không hổ là thần thánh thân thể viên mãn cường giả, một lần này quán quân nhất định là hắn. Thôi lắm, có hạ đỉnh hoàng tử ở, ai có thể phải số một. Hạ đỉnh hoàng tử cũng chính là thiên giai đỉnh phong mà tôi mạc huyền cơ, vô danh, minh 18, nguyên vũ những người này đều là thiên giai đỉnh phong Thực lực của bọn họ đều tốt mạnh, của người nào số một, còn chưa nói được đây. Mọi người nghị luận ở Mỹ, đem thực lực mình thanh niên thiên tài khen trên trời dưới đất ít có. Thế nhưng không thể phủ nhận, Hạ Đình, Nguyên Vũ, Mạc Huyền Cơ, Vô Danh, Minh 18 đúng là trong đám người thực lực mạnh nhất năm người. Mà lúc này, đường bóng đám người đã ở xem ở ô trí đoàn người, đồng dạng kích động không lớt. Nguyên lai like ô đại ca đã mạnh tới mức này, thực sự là ta thiên đằng quốc chi chuyện may mắn à. Mặc kệ ô đại ca tầng này các loại hay không tiến nhập top 20, ta thiên đẳng quốc lần này đều phải làm náo động. Lưu quý nhìn nạo nghếm mà đứng ô trí, trong lòng cảm khái không hiểu, đời này của hắn tự hào nhất sự tình, không ai bằng cùng ô trí thành huynh đệ. Cái này đứng ở tinh không tháp đệ Bát tầng 181 người, toàn bộ đều là thần tướng nước đệ tử thiên tài, rốt cuộc người nào có thể trở thành là 20 người trong một người, tất cả mọi người rất chờ mong. Mà lúc này, tinh không tháp đệ Bát tầng chúng tu giả cũng đều ở lẫn nhau đánh giá đối phương, nơi đây tất cả tu giả cũng có thể sẽ trở thành là mình đối thủ. Đột nhiên, Ô Chí cảm thụ được một cổ sát cơ, này cổ sát cơ tuy là rất mịt mờ, nhưng là hắn sát khí ý cảnh viên mãn, đối phương sát ý căn bản là không có cách giấu giếm được hắn cảm ứng. Hắn quay đầu, đúng dịp thấy Khương Vô Huyết âm trầm nhìn hắn, ánh mắt hai người chạm nhau, Khương Vô Huyết trên mặt của lộ ra âm sâm sâm nụ cười. Lần trước hắn trong tay Ô Chí ăn rất lớn thua thiệt, cuối cùng mượn bí pháp mới thoát được một mạng. Lần này tiến nhập tinh không tháp, tiến bộ của hắn phi thường lớn, hắn rất có lòng tin đánh bại ô chí Cái này tinh không bài danh, chính là hắn dựa nhục trước thời điểm. Là ngươi, không nghĩ tới ngươi cũng có thể đi vào tinh không tháp đệ bắt tẩm. Lúc này, lại là giọng nói lạnh lùng truyền đến. Ô chí quay đầu nhìn lại, lại chứng kiến thái cực tông trương ở dương, đang tràn đầy là tò mò nhìn hắn. Không biết đi cái gì vậy tiến nhập cái này tinh không tháp đệ bắt tẩm, bất quá cũng là bị loại bỏ mệnh, ta nếu là ngươi. Vẫn là ngoan ngoãn rời khỏi cho thỏa đáng, tiết kiệm đến lúc đó ném thánh mạng. Lại là một đạo khinh thường thanh âm truyền đến, cũng vương gia vương hân. Lần trước ở trên thiên dương ngoài thành, hắn và vương hân từng chiến đấu qua một lần, hậu lai bởi vì trương ở dương xuất hiện, song vương mới dừng tay, không có nghĩ tới đây hai người đều nhận ra hắn. Trương 710, giáp rưởi cút. Đối với trương ở dương cùng vương hân mà nói, ô trí chỉ là khinh thường liếc hai người liếc mắt, sau đó xoay người sang chỗ khác, trực tiếp tuyển chọn coi nhẹ. 79. lấy thực lực của hắn bây giờ hai người này căn bản cũng không thả ở trong mắt bọn họ lúc này hắn mục tiêu là tinh không tiềm long bảng quan quân tiểu tử ta đang nói chuyện với ngươi đừng tưởng rằng giả vờ không nghe được ta thì sẽ bỏ qua ngươi vương hân nộ hướng về phía ô trí quát hắn là vương gia thiên chi tiêu tử mà ô trí trong mắt hắn chính là một cái con kiến hôi hiện tại dám coi nhẹ hắn khiến hắn cảm thấy đại ném bộ mặt còn như thái cực tông trương ở dương cũng là nhẹ khẽ như mày Bất quá hắn cùng ô Chí cũng không có thù hận, nhưng thật ra cũng không có mở cửa nói cái gì, thế nhưng nhìn mặt hắn sắc Đồng dạng có chút nhục nhã. Dáng coi nhẹ ta. Chỉ cần ở bài danh tranh tài gặp phải ta, ta sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của ta, đến lúc đó mặc dù trương mặc dương sư đệ cũng không tiện nói gì. Trương ở dương ở trong lòng nói rằng. Thế nhưng trong lòng của hắn, đã quyết định ô Chí vận mệnh. Nói nhảm xong rồi chưa sao. Nói xong cũng có thể biến, không phục ngay bài danh tranh tài xem hư thực giác rười một cái. Ô Chí mắt lẽ liếc hắn liếc mắt, khinh thường lạnh rên một tiếng, trong mắt tràn đầy khinh bị tỉnh. Ngươi muốn chết. Vương Hân giận dữ, trên người bộc phát ra khí thế cường đại, một mạch hướng Ô Chí bước bắn đi. Giác rười. Đối mặt hắn cường thế áp bách, Ô Chí vẻn vẹn trở về hắn hai chữ, sau đó trực tiếp nhắm lại con mắt, lại chẳng muốn đi để ý tới hắn. Được, tốt, ngươi chết định, nếu dám treo chọc ta, ta phát thệ, ngươi chết định, ngươi liền cầu khẩn không nên ở bài tranh tranh tài gặp phải ta đi. Vương Hân tức giận, mặt giận dữ, nói một phen ngoan thoại phía sau, giận dữ ly khai. Hắn là vương gia thiên Chi tiêu tử, tại chỗ chúng tu giả trùng, lại không có mấy người nhận được ô Chí người, có thể nói, lúc này đây khiêu khích ô Chí, hắn mất hết mặt mũi. Lúc này, rất nhiều tu giả đều có chút hăng hái đánh giá ô Chí, nhưng càng nhiều hơn là ở chế giê ước, xem vương Hân chê cười. Vương Hân là vương gia thiên Chi tiêu tử, lại bị một cái vô danh người mắng làm rắc rưỡi, phế vật cái này để cho bọn họ rất là khinh thường vương hân. mà bây giờ rất nhiều người đều đối với ô trí tràn ngập hứng thú, người tên là ô trí, ta nghe nói qua ngươi lá gan của ngươi rất mập, ta đều có chút bội phục ngươi, nếu là ngươi nguyện ý, có thể gia nhập vào ta đồng phương thế tộc, ta đồng phương hạo che chở ngươi. lúc này lại là nhất đạo cao ngạo thanh âm truyền đến, khiến ô trí cảm thấy rất là chói tai, đồng phương hạo che chở hắn, hắn có tư cách đó sao? hơn nữa. Đối phương nói những lời này, chính là đối với hắn mục nhã, Đông Phương Hạo che chở hắn, như vậy hắn lại thành cái gì? Đông Phương Hạo người hầu. Chùi hạ. Vẫn là tôi tớ. Những thứ này đều không phải là ô chí mong muốn. Đông Phương Hạo, ngươi đây là ý gì? Cùng ta vương gia đối nghịch sao? Nghe được Đông Phương Hạo mà nói, Vương Hân cũng không muốn, tức giận trừng mắt Đông Phương Hạo, một bộ cắn người khác xu thế. Cùng vương gia ngươi đối nghịch. Ta Đông Phương gia cùng vương gia ngươi dường như không là bằng hữu chứ? Đông Phương Hạo lạnh lùng nói: Ta Đông Phương Hạo làm việc, còn chưa tới phiên ngươi Vương Hân sắp miệng. Đừng tưởng rằng thực lực đề thăng một ít có thể tiêu ngạo, Ở ta Đông Phương Hạo trong mắt, ngươi chính là một cái rác rưởi. Lời của hắn không chút nào cho Vương Hân mặt mũi. Xem ra Lưỡng Đại Thế tộc trong lúc đó cũng không hòa thuận. Mà trước kia, Đông Phương Hạo là có thực lực trùng kích tinh không tiềm Long bảng trước mười, còn như Vương Hân chỉ có top 20 thực lực. Tốt, nếu là ở bài danh tranh tài gặp nhau, ta sẽ cho ngươi biết ai mới là rác rưởi một cái. "No bother, Vương Hân giận dữ ta gọi đạo, sau đó sẽ lần hung tận trừng Ô Chí liếc mắt. Rất hiển nhiên, hắn đem phần này hoàn khí, đồng dạng toán ở Ô Chí trên đầu. Ta chờ ngươi." Đông Phương Hạo một bộ dáng vẻ không sao cả, sau đó sẽ lần quay đầu nhìn về phía Ô Chí, "Như thế nào? Làm ta Đông Phương Hạo chính là thủ hạ, ta tuyệt đối sẽ không bạc đáy ngươi." Đông Phương Hạo rất là tự tin, lấy hắn tinh không tiềm long bảng trước 10 thực lực, khiến Ô Chí làm thủ hạ của mình, đối với Ô Chí mà nói nhất định chính là thiên đại ban ân. Hơn nữa, hắn cũng không cho là ô trí có lý do cự tuyệt. Hắn thấy, ô trí đắc tội vương hân, chỉ có ý theo dựa vào chính mình, mới có một chút hy vọng sống. Không có hứng thú. Ô trí lãnh đạm nói rằng, thậm chí ngay cả con mắt cũng không có mở. Đông phương hạo thần tình mận ra, cảm thấy rất là ngoài ý muốn. Sau đó, hắn sát mặt trầm xuống, thay đổi khó xem. Hắn tự mình mời ô trí, đây đã là thiên đại mặt mũi, mà bây giờ ô trí dĩ nhiên cự tuyệt điều này làm cho hắn cảm thấy rất bất khả tư nghị, đồng thời hắn có cảm thấy bị Âu Chí nhục nhã. Nhưng thấy hai mắt của hắn bức coi Âu Chí, trên người hiện ra khí thế cường đại. Lần thứ hai nói với Âu Chí, ta sẽ cho ngươi một cơ hội, trở thành thủ hạ của ta. Lời nói mới rồi ta có thể coi làm không có phát sinh. Đây đã là đang uy hiếp. Đồng ý, có thể cho rằng không có phát sinh. Không đồng ý, đó chính là cùng hắn Đông Phương Hạo là địch. Lúc này tất cả mọi người nhìn Âu Chí muốn nhìn một chút hắn sẽ như thế nào trả lời thuyết phục Đông Phương Hạo. Đông Phương Thế Tộc làm thần tướng nước 12 đại thực lực một trong, ở thần tướng nước địa vị rất cao, mà Đông Phương Hạo lại là Đông Phương Thế Tộc thiên chi tiêu tử, tương lai sẽ thống lĩnh toàn bộ Đông Phương Thế Tộc, nếu như bây giờ có thể trở thành Đông Phương Hạo chính là thủ hạ, tuyệt đối là nhất kiện phi thường chuyện vinh hạnh. Rất nhiều thanh niên tu giả nhìn phía Ô Chí trong ánh mắt, đã bắt đầu tràn ngập ước ao chi sắc. Trở thành Đông Phương Hạo chính là thủ hạ, liền ý nghĩa trên bảng Đông Phương Thế Tộc Thậm chí rất nhiều trung cấp thế lực đệ tử đều ghen tị nhìn Ô Chí. Cút. Ô Chí bỗng nhiên mở mắt ra, trực tiếp trợn quát một tiếng. Đây chính là Ô Chí trả lời. Thanh âm của hắn ở trong thai của mọi người trở về đãng. Là như vậy trời thai. Đông phương hạo sắc mặt trong nháy mắt thay đổi âm trầm như nước, từ trên người của hắn càng là bộ phát ra cường đại sát cơ, hắn âm sâm sâm nhìn Ô Chí, hãy còn không tin tưởng một chữ này là từ Ô Chí trong miệng ra. Ô Chí dĩ nhiên khiến hắn biến. Đây quả thực là ở hung ác đánh mặt của hắn A. Người chết định, ta dám đánh cuộc, người chết định. Đông phương Hạ hung ác nói rằng, hắn còn chưa bao giờ bị làm nhục như vậy, hắn càng không nghĩ đến, ô trí thật không ngờ lớn mật. Lẽ nào hắn thực sự không sợ chết sao? Hắn đắc tội vương hân lại được tội khương vô huyết, hiện tại đắc tội nữa bản thân, hắn liền thực sự không sợ chết sao? Ô trí tự nhiên không sợ chết. Hắn hiện tại có thực lực tuyệt đối, ở trước mặt của hắn, những người này chính là tiểu sỉu mà thôi, đã như vậy. Hắn làm sao cần phải cho bọn hắn hảo sát mặt. 12 đại thế lực tuyệt không khởi sao? Ở tinh không cường giả trong mắt, còn không chính là một cái cặn bã. Thế giới này thực lực là hơn, chỉ cần có thực lực, có thể coi rẻ tất cả. Cái này Đông Phương Hạo tự cho là đúng, cao cao tại thượng, Luân Phiên lấy thân phận của mình áp bách Ô Chí, Ô Chí lại có thể chịu được. Thực lực của hắn bây giờ cường đại, lại mở ra Tử Huyền Động Tiên, căn bản không sợ bất luận kẻ nào. Hắn hiện tại có cái này lo lắng. Chương 711 không biết phải trái ô Chí, Ô Chí một câu còn chữ, không chỉ có khiến Đông Phương Hạo giận dữ không thôi, đồng thời cũng hung hăng rung động một cái còn lại tu giả tâm thần, chỉ có thanh thần Tông Nguyên Vũ sâu đậm liếc hắn một cái. Đối với ô Chí thực lực, hắn rất là kiên kỵ. Lần này Tinh Không Tiềm Long Bảng, nếu là có ai có thể ngăn cản hắn cướp đoạt hạng nhất nói, ngoại trừ hạ đỉnh chỉ còn lại ô Chí, tiểu tử, vị này chính là Đông Phương thế tộc Thiên Chi Tiêu Tử, tương lai Đông Phương thế tộc nhân vật lãnh tụ, ngươi lại dám đắc tội Hạo công tử. Ngươi chết định. Nhanh lên một chút quỳ xuống hướng Hạo công tử chịu nhận lỗi, có thể Hạo công tử lòng từ bi, còn có thể tha cho ngươi một mạng. Thứ không biết chết sống, ngay cả Hạo công tử cũng dám trêu chọc, ngươi chết định. Mới vừa rồi là Hạo công tử rộng lượng, không chấp nhặt với ngươi, nếu như gặp phải ta, ta nhất định nhưng phế ngươi, là Hạo công tử hết giận. Trung quanh chúng tu giả nhìn ngay lập tức đến cơ hội biểu hiện, từng cái vội vàng hướng đông phương lớn sung xoe, mở miệng một tiếng Hạo công tử, thần tình hèn mọn, định nói không gì sánh được vừa rồi Đông Phương Hạo muốn thu Âu Chí lấy ra hạ, Âu Chí không đồng ý, bọn họ bây giờ là ước gì Đông Phương Hạo mở miệng thủ hạ bọn họ a, sở dĩ lúc này vậy tuyệt đối muốn đem Âu Chí liều mạng xuống phía dưới thải, nói đủ, Âu Chí bỗng nhiên mở mắt ra, lạnh giọng hừ nói, này tu giả lập tức gan tính lại, một đám cúng núm hạng người xứng sao đến chỉ trích ta Âu Chí, các ngươi muốn đối với Đông Phương Hạo quỷ liếm. vậy là các ngươi chuyện tốt nhất không nên liên lụy đến ta, một đám rất rưởi. Ánh mắt của hắn băng lãnh, vô cùng cuồng ngạo, đêm này tu giả toàn bộ mắng một lần. Muốn chết? Không biết phân biệt, ngươi là cái tha gì? Nay tu giả lập tức lớn tiếng hướng Ô Chí nổ mắng lên. Hai bên trái phải, Đông Phương Hạo sắc mặt càng thêm lộ nhã. Trong mắt hắn, Ô Chí đây quả thực là tìm chết hành vi. Ha ha, Đông Phương Hạo, ngươi tự cho là đúng, vọng tưởng bắt hàng phục Ô Chí, hiện tại xem ra cũng không gì hơn cái này. Đúng lúc này, Nhất Đạo vui sướng tiếng cười to vang lên. Cung vương hân chứng kiến Đông Phương Hạo kinh ngạc, tâm tình thật tốt. Hắn lời này giống như là ở Đông Phương Hạo nổ đổ dầu vào lửa một dạng, trong nháy mắt khiến trên người của hắn hiện ra nồng nặc sát cơ. Sát ý này là nhằm vào ô Chí, đồng thời cũng là nhằm vào Vương Hân. Vương Hân đây không thể nghi ngờ là lại làm đục hắn, khiến hắn ghi hận không nứt. Sau đó, hắn đưa mắt nhìn sang còn lại tu giả, lãnh đạo nói ra: "Ở bài danh chiến đấu chung, chỉ cần có người có thể sát ô Chí, ta để hắn làm ta Đông Phương Hạo chính là thủ hạ." Hắn cái này vừa nói, lập tức điều động chúng tu người chiến ý, từng cái nhìn phía ô trí, trong mắt tỏa ánh sáng. Trong ngay mắt, tham gia bài danh chiến tu giả, đại bộ phận đều muốn ô trí trở thành đối thủ. Hừ, một đám rác rưởi mà thôi. Đối với lần này, ô trí chỉ là ở trong lòng lạnh rên một tiếng, chẳng đáng tuất cùng. Chuyện của tôi VN. Cái này ô trí chết chắc, lại dám đắc tội đông phương hạo, hiện tại thành công địch, chỉ sợ phần lớn người đều muốn giết hắn. Tinh không ngoài tháp. Này quan sát tu giả thấy như vậy một màn, không được lắc đầu. Âu đại ca quá xung động, đắc tội nhiều cường giả như vậy, đối với hắn không có chút nào chỗ tốt. Cho dù là bạn của ô trí, lưu quý, đường ảnh, mông ngạo đám người cũng không coi trọng hắn, khắp khuôn mặt là lo lắng chi sắc. Tham gia tinh không bảng đại bộ phận tu giả đều phải đối phó ô trí, mọi người cũng không cho là ô trí có thể chống đỡ. Cái này Đông phương hạo thật là ác độc thủ đoạn, vẻn vẹn chỉ là một câu nói, để ô trí rơi vào không che chi địa không hổ nói đông phương thế tộc thiên Chi kiêu tử. Bất quá nếu là có thể trở thành đông phương hạo chính là thủ hạ, đó cũng là nhất kiện phi thường vinh dự sự tình, chỉ là không biết, người nào có thể được cơ hội này. Ô chí chỉ có. Thiên giai cấp 7 cảnh giới, đang lúc mọi người trung thực lực thấp nhất, liền xem ai có thể ở vòng thứ nhất gặp phải hắn. Mọi người nghị luận đồng ý, hưng phấn không thôi, ô chí vận mệnh tựa hồ đã được quyết định từ lâu. Người tên là ô chí. Rất tốt, ngươi nếu là nguyện ý có thể gia nhập vào ta Thanh Minh núi, chỉ muốn trở thành ta Thanh Minh núi lệ tử, những người này tuyệt đối không dám đối phó ngươi. Mắt thấy tất cả mọi người ở hồ thị Ô Chí, đúng lúc này, Thanh Minh Sơn Minh 18 đột nhiên đi tới, có chút hăng hái nói với Ô Chí. Hắn cái này vừa nói, vẻ mặt của mọi người toàn bộ đông lại một cái, chính là Đông Phương Hạo cùng Vương Hân, trên mặt cũng lộ ra kiêng kỵ chi sắc. Bọn họ không nghĩ tới, Thanh Minh núi dĩ nhiên nhìn chúng Ô Chí, điều này làm cho Đông Phương Hạo sắc mặt càng thêm âm trầm. Hắn có thể tứ vô kỵ đạn gọi nhịp Âu Chí, cũng không dám ở Minh 18 trước mặt của có chút lời vô ích. Thanh Minh núi luôn luôn kiêm tốn, nhưng là thực lực của bọn họ lại không thể nghi ngờ cường đại, mà Minh 18, càng là thâm bất khả chắc, có người nói, thậm chí có thể trùng kích tinh không tiềm long bảng đệ nhất nhân. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người lần thứ hai tụ tập ở Âu Chí trên người. Cái này thật đúng là là thần chuyển ngoài ta. Âu Chí đắc tội vương hân cùng Đông Phương Hạo, Đông Phương Hạo càng là phát động rất nhiều tu giả muốn muốn đẩy Âu Chí với tử điện. Thế nhưng đúng lúc này, Thanh Minh Sơn Minh 18 dĩ nhiên cũng mở miệng mời Âu Chí. Đây là tình huống gì? Hơn nữa, Minh 18 là mời Âu Chí gia nhập vào Thanh Minh núi, trở thành Thanh Minh Sơn đệ tử, cùng đồng phương hạo so sánh với, thành ý này rõ ràng cường nhiều lắm. Tuy là đều là thần tướng quốc 12 đại thế lực, thế nhưng cũng có sự phân chia mạnh yếu. Cái này Thanh Minh núi tuy là luôn luôn khiêm tốn, nhưng không có người dám nghi vấn sự cường đại của Hán. Liền thấy Minh 18 một câu nói, ngay cả Đông Phương Hạo cùng Vương Hân đều giận mà không dám nói gì, liền có thể thấy được lồn đốm. Thanh Minh núi sao? Ta đối với cái này, loại dấu thủ lĩnh lộ đôi tông phái không có hứng thú. Ô trí liếc một cái Minh 18, rất là lạnh lùng nói ra. Hắn vừa nói sau, cả cái trên ngôi sao hoàn toàn yên tĩnh. Thậm chí ngay cả tinh không ngoài tháp tu giả, cũng không có ai phát sinh một điểm thanh âm. tĩnh tĩnh đáng sợ. Rất nhiều người đều cảm thấy sự khó thở. Vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn ô Chí, Đối mặt minh 18 người chào, ô Chí dĩ nhiên cự tuyệt, nhưng lại cự tuyệt dứt khoát như vậy. Thậm chí, hắn cũng không có cho thanh minh núi lưu bất kỳ tình cảm. Giấu thủ lĩnh lộ đuôi thanh minh núi. Mọi người chỉ là nghe được một câu nói này, đều cảm thấy sợ hãi không đớt. Thanh minh núi làm thần tướng quốc 12 đại một trong những thế lực, luôn luôn kiêm tốn, thế nhưng thực lực tuyệt đối có thể ở 12 đại trong thế lực phái vào ba vị trí đầu. Mà bây giờ, một cái vô danh người cũng dám mắng Thanh Minh núi là dấu thủ lĩnh Lộ Vĩ. Tất cả tu giả đều ngừng thở, nhìn về phía Minh 18, bọn họ đều muốn biết, đối mặt Ô trí chửi rủa, Minh 18 biết làm loại nào hồi phục. Liên tục khiêu khích Vương gia, Đông phương gia, Thanh Minh núi, Ô trí quả thực có gan. Rất nhiều người thậm chí đều có chút bội phục Ô trí gan dạ sáng suốt, chỉ là đáng tiếc, cái này nhất định là một cái ngu xuẩn hành vi, Ô trí chết chắc. Ta đã cho ngươi cơ hội, hy vọng thực lực của ngươi cũng giống miệng của ngươi như vậy sắc bén. Minh 18 thản nhiên nói, tâm tình tựa hồ không có chút nào sóng động, sau đó liền không để ý tới nữa Ô Chí. Cứ như vậy hết. Rất nhiều người đều có chút ngây người. Ô Chí nhục nhã thanh minh núi, Minh 18 dĩ nhiên cũng làm dạng này tính. Chúng đầu của người ta có chút không xoay chuyển được đến. Minh 18 giọng của tuy là bình thản, thế nhưng trong giọng nói sát ý cũng không che giấu chút nào. Có người nói, khiến mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Minh 18 cũng sẽ không bỏ qua Ô Chí. Lúc này đây, Mọi người rốt cục xác định, ô Chí chết chắc. Chương 712, Một quyển. Không có ai biết, ô Chí cùng Thanh Minh núi trong lúc đó là không chết không thôi quan hệ. Phỏng vấn. Khi hắn tiến nhập thần trôn cất đất một khắc kia, hắn và Thanh Minh sơn quan hệ liền đã định trước. Thanh Minh sẽ không bỏ qua hắn, đồng dạng, hắn cũng sẽ không bỏ qua Thanh Minh. Hắn phá hư Thanh Minh ở thần trôn cất đất kế hoạch, mà Thanh Minh cũng sắp hắn đạt được thần giai truyền thừa tin tức truyền tới thần tướng quốc, trực tiếp khiến hắn gặp phải nhiều lần nguy cơ Lúc này Minh 18 dĩ nhiên đã chạy tới mời hắn gia nhập vào thanh minh núi, đây quả thực là một chuyện cười. Trở thành thanh minh sơn đệ tử, cái này há chẳng phải là dê vào miệng cọp? Những người khác nghe không hiểu Minh 18 mà nói, ô trí há lại sẽ nghe không hiểu. Hắn cho ô trí một cái cơ hội, khiến hắn gia nhập vào thanh minh núi, đây là khiến hắn chủ động đi chịu chết, hắn cho rằng ô trí không biết thanh minh núi cùng thanh minh quan hệ. Cơ hội. Hắn cần Minh 18 cơ hội sao? Minh 18 có thể rất mạnh. Dù sao chỉ là thanh minh một cái khôi lỗi, còn không có thả ở trong mắt ô Chí. Cái này ô Chí thật là to gan, thậm chí ngay cả thanh minh núi cũng giảm mắng. Người điên, cái này chính là một cái người điên. Đọc truyện. Với HTTP, chết chắc, ô Chí chết chắc. Vô luận là tinh không ngoài tháp, vẫn là tinh không bên trong tháp, hầu như tất cả tu giả đều nhất trí cho là như vậy. Ô đại ca quá xung động, ai? Lưu quý khuôn mặt lo lắng chi sắc. Bất đắc dĩ thở dài. Ô đại ca có thể gia nhập vào bất luận cái gì thế lực, nhưng tuyệt đối sẽ không gia nhập vào thanh minh núi. Đương ảnh thản nhiên nói, cũng ở trình bày một sự thật. Thú vị. Tinh thần trên, bất lao sơn ô nhà nhìn ô trí, tràn ngập hứng thú. Minh 18. Hai anh. Nguyên vũ liếc Minh 18 liếc mắt, khinh thường lạnh rên một tiếng. Đối với ô trí thực lực, hắn rành rẽ nhất, đó là trở ngại hắn cướp đoạt vô địch lưỡng một người trong. Còn như Minh 18, còn không có thả trong mắt hắn. Thực sự là một cái tìm chết ra hỏa, tự cho là xuất tận danh tiếng, cũng đem chính mình bước vào đến tất sát chi cục, dù cho ta không ra tay, hắn cũng chết định. Chưa ở Dương liếc Ô Chí liếc mắt, không hề đưa hắn để ở trong lòng. Hắn thật là là làm náo động sao? Huyền Nguyệt nghi ngờ nhìn Ô Chí, sau đó lắc đầu, nàng còn nhớ rõ ở Tinh Không Tháp đệ nhị tầng thời điểm, Ô Chí lĩnh ngộ viên mãn băng chi ý cảnh, tiến nhập tầng thứ ba tình cảnh. Được, Tinh Không Tiềm Long bảng bài danh chiến đấu chính thức bắt đầu, bây giờ tiến hành phân tổ. Sau đó quyết ra tiểu tổ tiền tâm danh. Lúc này, chủ kia cầm tinh không tiềm long bảng cường giả rốt cục mở miệng, khiến tâm thần của mọi người chấn động, sau đó không khỏi đưa mắt nhìn sang Âu Chí. Bọn họ đang chờ mong, Âu Chí có thể cùng bọn họ phân ở một tổ. Rất nhanh, thập tiểu tổ liền phân phối hoàn tất, mỗi một cái tiểu tổ 18 người, lấy rút ra ký quyết ra 9 người đứng đầu, một ván quyết định thắng bại. Mà Âu Chí cũng tìm được chỗ ở mình tiểu tổ, tổ thứ 6. Khi tổ thứ sáu còn lại tu giả chứng kiến ô Chí lúc, từng cái hưng phấn hầu như muốn nhảy dựng lên. Còn như còn lại tổ tu giả còn lại là nhất tê ai thán một tiếng, cảm giác thán vận khí của mình quá kém. Đem đây hết thể nhìn ở trong mắt, ô Chí trên mặt của bình tĩnh không gì sánh được. Vận khí sao? Khi nhìn các ngươi không nên chọc ta, nếu không, cũng đừng trách ta không khách khí. Ô Chí ở trong lòng lạnh lùng nói. Hắc hắc, ô Chí, xem ra ông trời cũng không đứng ở chỗ của ngươi dĩ nhiên cùng ta chia được một cái tổ nhất đạo thanh âm quái dị truyền đến là như thế chói tai chính là vương hân bất quá ta lại cảm giác ngay cả ông trời cũng đứng ở ta nơi này một bên đem ngươi cùng ta chia được một tổ ô trí lạnh lùng nói ra ảm nở ế cái này vương hân ba phen mấy lần khiêu khích hắn khiến hắn sát ý trong lòng tăng vọt ân vương hân rất là hết ý liệt hắn một cái bất quá đáng tiếc chỉ sợ ngươi ngay cả cùng ta đối chiến tư cách cũng không có Đối với Vương Hân tự tin, Ô Chí lại lười cơ hội. Sự thực như thế nào, đến lúc đó ở trên chiến đài thì sẽ biết, bây giờ nói nói nhảm nhiều như vậy, nhất định chính là lãng phí nước bọn. Trận chiến đầu tiên, Ô Chí đánh với Cao Hùng. Bài danh chiến đấu rất nhanh thì bắt đầu, mà tổ thứ 6 trận chiến đầu tiên dĩ nhiên cũng làm luân đáo Ô Chí. Được kêu là Cao Hùng tu giả là một cái thiên giai cựu cấp cường giả, thực lực cường đại, lúc này nghe được dĩ nhiên là hắn và Ô Chí đối chiến, trong lòng lập tức kích động đứng lên. Hắn cao hơn Ô Chí 2 cấp bậc, đối với cái này đánh một trận tràn ngập lòng tin. Ô Chí vận khí thật đúng là kém, trận chiến đầu tiên liền gặp phải Thiên giai cựu cấp cao hùng, Ô Chí nguy hiểm. Tinh không ngoài tháp, chúng tu giả thở dài không nớt. Mà ở trên ngôi sao, còn lại tổ thứ 6 tu giả còn lại là Truy Ngực dậm chân, áo não không thôi. Chỉ cần có thể sát Ô Chí, liền có thể trở thành là Đông Phương Hạo chính là thủ hạ, mà Ô Chí cũng chỉ có Thiên giai cấp 7 cảnh giới, đây quả thực là đưa lên môn hậu lệ a hiện tại cái này hậu lễ lại bị cao hùng lấy được, tự nhiên để cho bọn họ vô cùng thất vọng. Ha ha, một trận chiến này là của ta, đợi ta trở thành hạo công tử thủ hạ phía sau, ta nhất định phải mời các ngươi uống rượu. cao hùng hưng phấn tiếng cười to, thân xác kích động không nớt. đây quả thực là trên trời rơi xuống tới bánh a. nghe được hắn đắc ý tiếng cười, tổ thứ sáu tu giả càng thêm khó chịu. ngu ngốc, ngươi náo đủ. ô chi đứng tại đối diện, lạnh lùng nói. ngu si sao? ngươi rất nhanh thì biết. Người nào mới thật sự là ngu ngốc, bất quá nếu là không có ngươi tên ngu ngốc này, ta há lại có thể trở thành là Hạo công tử thủ hạ. Là cảm tạ ngươi, ta ban thưởng ngươi vừa chết, tự sát đi." Cao hùng cư Cao Lâm Hạ nói rằng, thần thái ngạo nghễ, tràn đầy tự tin. Đối mặt thiên giai cấp 7 Ô Chí, hắn không có bất kỳ gánh vác. Ô Chí lắc đầu, "Nói ngươi là ngu ngốc, ngươi còn không thừa nhận, đã như vậy, ta sẽ đưa ngươi tên ngu ngốc này vào đường, người ta phải tự biết mình." Vừa nói, Ô Chí thân hình khẽ động, trực tiếp hướng Cao Hùng thổi qua đi. Tử Huyền Thân Pháp triển khai, hóa thành đạo đạo tàn ảnh, trong nháy mắt liền đến Cao Hùng bên người, sau đó trực tiếp một quyền đánh hạ, công kích ra tốc phần mềm học, công kích gấp bội phần mềm học khởi động, chém liên tục phần mềm học mở ra. Cái này sẽ là của ngươi công kích sao? Buồn cười. Ô Chí đạo này thật bá quyền, chỉ là công pháp cao cấp, mặc dù coi như uy thế ngập trời, lại căn bản không có đặt ở Cao Hùng trong mắt của. Hắn đồng dạng đánh ra một quyền, nên hướng Ô Chí công kích. Hắn đây là muốn lấy cứng trọi cứng, lấy cao hơn Ô Chí thượng hai cấp bậc cảnh giới, nghiền ép Ô Chí a. Chỉ là rất nhanh, hắn sắc mặt liền cấp tốc biến ảo đứng lên. Cái gì? Điều này sao có thể? Hắn chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ từ Ô Chí trong quả đấm, trực tiếp đánh vào trong cơ thể hắn, không ngừng tứ ngược hắn ngũ tạng lục phủ. Hắn còn chưa kịp phản ứng, theo liền từ Ô Chí năm đấm thượng, lần thứ 2 nhảy vào bảy đạo quyền kính, một đạo liền theo một đạo, nhất đạo so với nhất đạo càng mạnh toàn bộ nhảy vào đến trong cơ thể hắn, cái này bảy đạo quyền kính thực sự quá mạnh, trong chốc lát đã đem hắn ngu tạng lục phủ khoái cái nát bấy, khoe miệng tiên huyết cuồn cuốn. ở trong mắt hắn, trang đây là không thể nào hiểu được, nghiền ép, đúng là nghiền ép, chỉ bất quá quả thực ô trí nghiền ép hắn mà thôi, kết quả này khiến hắn không thể nào tiếp thu được, thậm chí khiến hắn trả giá cái giá bằng cả mạng sống, hắn bị kích động mà đến, muốn muốn mượn ô trí đến gia nhập vào đồng phương thế tộc, lại bị ô trí một quyền chém giết. Chương 713, 1-1, giết ngược. Cao hùng bại. Bị ô trí một quyền kích bại, thậm chí còn mất tánh mạng. Kết quả này khiến chúng người không thể nào tiếp thu được, trong lúc nhất thời tất cả tu giả đều sướng sốt. Giả chứ? Trung hợp thôi. Mọi người đang trong lòng từng lần một lẩm bẩm, tựa hồ chỉ có vừa khớp, mới có thể giải thích rõ. Muốn giết ta, liền phải làm cho tốt bị ta giết chuẩn bị. Ô trí lạnh lùng nói, ánh mắt của hắn nhìn phía tổ thứ 6 còn lại tu giả, âm sâm sâm nói rằng. Hán, khiến rất nhiều người không khỏi nuốt khởi nước bọt đến. Ô Chí một quyền này thật sự là quá chấn động, một quyền đem một gã thiên giai cựu cấp cường giả giết chết, rất nhiều người tự vẫn làm không được, thế nhưng ô Chí lại làm được. May mắn thắng một hồi, có cái gì tốt đắc ý. Lúc này, nhất đạo thanh âm đột ngột truyền đến, giọng nói rất là coi thường, chính là vương gia vương hân. Không sai, nhất định là may mắn, Cao Hùng là thiên giai cựu cấp cường giả, mà ô Chí chỉ có thiên giai thất cấp, tại sao có thể là Cao Hùng đối thủ. Nhất định là Âu Chí sử dụng đề tiện thủ đoạn, hơn nữa cao hùng khinh địch, mới để cho Âu Chí có thửa cơ lợi dụng. Trong ngáy mắt, chúng tu giả lại bắt đầu tự tin đứng lên. May mắn sao? E rằng đi. Âu Chí lắc đầu, trên mặt mang tươi cười quái dị, đối với Vương Hân mà nói, hắn không thèm để ý chút nào. Tiếp đó, đệ nhị tầng chiến đấu tiếp tục tiến hành. Đệ nhị tầng, mục mục đánh với Ngô bính. Rất nhanh, hai gã tu giả đi lên đài cao, đối mắt nhìn nhau đứng lên Ta là trùng dương điện đệ tử Ngô Bính, ngươi không phải của ta đối thủ, buông tha đi. Mới vừa đi lên đài, được kêu là Ngô Bính tu giả liền cao ngạo nói, sau đó ánh mắt lại lạc hướng ô Chí. Hắn mục tiêu chỉ có ô Chí, Chỉ cần giết ô Chí, là hắn có thể trở thành đông phương hạo chính là thủ hạ, đây là một cái cơ hội, hắn phải nắm chặt. Thử xem mới biết được. Được kêu là một mục tu giả, một bộ biểu tình hờ hững, đối với Ngô Bính cao ngạo, không chút phật lòng. Lãng mất thì giờ mà thôi, đã như vậy. Sa đây liền nhất chiêu bại ngươi. Nô binh sắc mặt chầm xuống, trong con ngươi hiện ra phẫn nộ chi sắc. Sau đó huy kiếm hướng mộc mục đâm tới. Người này ngược lại cũng có chút bản lĩnh, kiếm pháp nhẹ nhàng, rất nhanh không gì sánh được. Ô chí có thể cảm thấy, ý cảnh của hắn đã đạt được viên mãn chi cảnh. Bất quá, đối với cái này loại tự cho là đúng tu giả, ô chí từ trước đến nay là phi thường không ngừa. đùi gai lĩnh vực. Mộc mục lẩm bẩm một tiếng, nhưng thấy hai tay hắn khẽ động. Đại điệu động nhiên thoát ra vô cùng bùi gai cảnh, trong nháy mắt ngưng tụ thành một mảnh rừng cây có gai địa. Lúc này một mảnh lĩnh vực, bùi gai lĩnh vực, bùi gai cảnh trên không trung mạn vũ, điên cuồng nhất hướng nô bính cuốn đi, thế rất là hung mãnh. Nô bính trường kiếm mà đi, giống giận liên tục, trường kiếm vũ động, đem này bùi gai chặt đứt. Hắn không có lĩnh ngộ ra lĩnh vực, chỉ có thể đem cảnh giới viên mãn dung nhập vào kiếm pháp trong, dùng cái này để ngăn cản một mũi công kích. Chỉ là bùi gai cái tựa hồ vô cùng vô tận một dạng không ngừng hướng hắn cuốn đi, khiến hắn không thể nào ngăn cản. huyết mạch, nô bính nộ, thi triển ra huyết mạch chi lực, hắn huyết mạch đã đại thành, mượn huyết mạch chi lực, thực lực của hắn trong nháy mắt tăng vọt một mạng lớn. thế nhưng, hắn rất nhanh thì thất vọng, này bùi gai căn bản không có cuối cùng, hơn nữa nhận tính mười phần, rất nhanh thì đưa hắn bao phủ. mọi người chỉ thấy trên chiến đài, vô cùng bùi gai đòn gió vũ động, bao phủ một mảnh thiên địa, mà lúc này, nô bính cùng mộc mộc hai người cũng toàn bộ tiêu thất. đột nhiên. Tại nơi bụi gai trong lĩnh vực gian, một cây lớn bụi gai cảnh, đem Ngô Bính chói cái gián chắc, trên không trung vũ động. Mà Ngô Bính sắc mặt tái nhợt, không có chút nào chống lại chi lực Ngô Bính bại. Đây cũng là một hồi ngoài dự đoán của mọi người chiến đấu. Ngay từ đầu Ngô Bính vô cùng cuồng nạo, hoàn toàn đem một mục coi rẻ, không nghĩ tới kết quả cuối cùng nhưng là như thế hí kịch hóa. Hơn nữa chiến đấu ngay từ đầu Ngô Bính liền hết hoàn toàn ở vào hạ phong. Cái này một mục là ai? Cái thế lực đệ tử. Thực lực rất mạnh A. Bùi gai lĩnh vực, quá lợi hại, cái này sợ rằng còn không phải của hắn toàn bộ thủ đoạn đi. Tinh không ngoài tháp, rất nhiều tu giả đều đang nghị luận cái này thực lực cường đại một mục. Đánh bại ngô bính, một mục cũng không có chút nào ngạch đắc ý, cười nhạt trở lại trong đám người. Ô trí sâu đậm liếc mắt nhìn một mục, chỉ sợ người này không vương hân còn mạnh hơn rất nhiều đi. Chiến đấu tiếp tục tiến hành. Rất nhanh, tổ thứ 6 kiểu trận chiến đấu cũng đã kết thúc, chỉ còn lại có cuối cùng 9 người. Vương Hân tự nhiên cũng là trong 9 người một người. Mà lúc này đây, còn lại 8 tổ chiến đấu cũng đã kết thúc. Đợt thứ 2 tỷ thí, sẽ quyết ra top 5. Rút ra ký kết thúc, một tua này ô trí di nhiên vừa chống. May mắn ra hỏa. Tổ 6 rất nhiều tu giả nhìn phía ô trí ánh mắt rất là bất đắc dĩ. Bọn họ muốn giết ô trí, sau đó trở thành đông phương hạo chính là thủ hạ. Thế nhưng một tua này trận đấu qua đi, sẽ bị đấu loại 4 người, tự nhiên để cho bọn họ không cam lòng. Đợt thứ 2 kết thúc. Một một cùng vương hân quả nhiên đều lưu lại đến, cái này hơn nữa ô trí cùng hai gã khác chiến thắng tu giả, đúng lúc là năm người. Kế tiếp là đệ 3 lần tỷ thí, một người trong đó tua chống, thế nhưng người thua có thể khiêu chiến tua chống người, bây giờ tiến hành lần đầu tiên tỷ thí, ô trí đối chiến tiếu mới vừa. Tiếu mới vừa đồng dạng là thiên giai cựu cấp cường giả, thực lực mạnh hơn cao hùng rất nhiều, lúc này vừa nghe nói để cho mình cùng ô trí đánh một trận, trong lòng của hắn lập tức kích động đứng lên. Ha ha! Không có nghĩ tới cái này, cơ hội cuối cùng dĩ nhiên bị ta chiếm được. Tiếu Mới vừa cười lớn một tiếng, dâm trận tại chỗ đi lên đài chiến đấu. "Ô Chí, thực lực của ngươi không tệ, chỉ là đáng tiếc, chú nhất định phải trở thành ta đá đặt chân." Tiếu Mới vừa rất là tự tin nói rằng. "Lời vô ích thật nhiều, xem nào." Ô Chí bây giờ không có tâm tình cùng đối phương lãng mất thì giờ, trực tiếp bổ ra nhất đao, hướng đối phương chém tới. Đao quang hiểm thước, tốc độ nhanh đến cực điểm. Cái này nhất đao giống như là như gió nhẹ nhàng, rất nhanh, phiêu dởn, một mạch hướng tiêu mới vừa vặn tới. Cái này nhất đau trong, thậm chí còn tràn đầy một cổ lĩnh vực lực, phong chi lĩnh vực. Tiêu mới vừa sắc mặt biến đổi đột ngột, cảm giác có một cổ gió đem chính mình trói buộc chặt, khiến hắn không còn cách nào nhúc nhích mảy may. Đại địa lĩnh vực, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đại địa gầm vang, lĩnh vực lực hướng bốn phía đang dạng đi, trực tiếp đánh vào ô trí phong chi lĩnh vực trên. Lưỡng trùng lĩnh vực lực đụng vào nhau, lẫn nhau tan rã. Cuối cùng toàn bộ tiêu thất ở bên trong trời đất. Tiểu Mới vừa sử xuất lĩnh vực lực, Ô Chí không chút nào cảm thấy kỳ quái. Hắn ở tinh không tháp trước thất tầng thu hoạch rất lớn, còn lại tu giả tự nhiên cũng sẽ có điều thu hoạch. Đối mặt Tiểu Mới vừa đại địa lĩnh vực, Ô Chí vẫn vô cùng bình tĩnh. Nhẹ nhàng đao mang đột nhiên biến đổi, dĩ nhiên tràn đầy một cổ sát bén, sau đó liền thấy một cổ sát khí từ đao mang trung loại ra, trực tiếp từ Tiểu Mới vừa trong thân thể sẽ qua. Tiểu vừa định khi, thế nhưng nhưng không biết như thế nào ngăn cản. Cái này nhất đao tốc độ thực sự quá nhanh. Thật là đáng sợ nhất đao, tất cả mọi người sai, ngươi có cùng ngạo tư cách. Tiếu mới vừa chăm chú nhìn chầm chầm ô trí, nhẹ nói đạo. Sau đó liền thấy khỏe miệng của hắn tràn ra một tiên huyết, sau đó ẩm ẩm ké trên mặt đất, triệt để mất đi sinh mệnh. Bởi vì ô trí từng nói qua, muốn lấy mạng của hắn, liền phải làm cho tốt bị hắn chém giết chuẩn bị. Trưng 714, Vương Hân thực lực. Ô trí tử vương hân bên người đi qua, lạnh lùng nói ra, coi như ngươi vận khí tốt Hy vọng ở bài giành chiến tranh đoạt chung, ngươi không hội ngộ đến ta. Tiểu tổ chiến đấu chỉ lấy 3 người, cũng không dùng phân ra thứ tự, Âu Chí đã thắng. Vậy ý nghĩa, hắn và Vương Hân ở tiểu tổ chiến đấu chung không biết gặp nhau. Nghe được Âu Chí mà nói, Vương Hân sắc mặt rất là ấm trầm, bất quá nhưng không có mở miệng phản bác. Nhất đao. Âu Chí chỉ dùng nhất đao, đã đem cường đại tiếu mới vừa chém giết, thực lực như thế, mặc dù là hắn, cũng phải ứng phó cẩn thận. Âu Chí chiến thắng cao hùng, cũng không phải may mắn. Vừa khớp, Tiếu vừa mới mình sinh mệnh, chứng minh điểm này. Đối với kết quả này, toàn trường một trận náo động. Bọn họ mới vừa rồi còn đang nói Ô Chí không phải Tiếu mới vừa đối thủ, trong nháy mắt, Tiếu mới vừa cũng đã chết ở trước mặt của bọn họ, đây quả thực là trần trụi vẽ mặt a. Ô Chí đi xuống đài chiến đấu, rất nhiều người đều dùng ánh mắt kính sợ nhìn hắn. Hắn dùng thực lực cường đại nói cho mọi người, muốn dùng hắn sinh mệnh lệnh bỡ Đông Phương Hạo, liền phải làm cho tốt chết chuẩn bị. Đông Phương Hạo nhìn phía Ô Chí trong ánh mắt Thay đổi càng thêm âm chậm. Tiếp đó, mục mục đồng dạng chiến thắng đối thủ, mà Vương Hân thua chống, thua ở mục mục trong tay tu giả, thậm chí cũng không dám đi thiêu chiến Vương Hân. Từ đó, tổ thứ 6 chiến đấu toàn bộ kết thúc. Ô chí, mục mục, Vương Hân 3 người tiến nhập vòng kế tiếp. Rất nhanh, còn lại tiểu tổ chiến đấu cũng kết thúc, cùng sở hữu 30 người tiến nhập vòng kế tiếp. Làm sơ nghỉ ngơi phía sau, vòng thứ 2 chiến đấu lập tức bắt đầu, người thắng tiến nhập top 20, còn như người thua. Tranh đoạt tinh không tiềm long bảng năm cái khác danh nghịch. Đệ 1 trận chiến đấu, Hạ đỉnh đối chiến một gã thiên giai cựu cấp cường giả, tên kia thiên giai cựu cấp cường giả sắc mặt biến đổi, trực tiếp tuyển chọn chịu thua. Đệ nhị tầng chiến đấu, Minh 18 đối thủ đồng dạng tuyển chọn chịu thua. Hạ đỉnh cùng Minh 18 thực lực cường đại, bọn họ căn bản không có khả năng chiến thắng, còn không bằng dứt khoát chịu thua. Thực lực, tranh đoạt còn dư lại 5 danh nghịch. Trận thứ 3 chiến đấu, Vương Hân đối chiến Ô Chí. Chủ kia cầm chi người vừa nói sau, toàn bộ tinh không thấp trong nháy mắt bốc lửa chiến đấu còn chưa có bắt đầu thời điểm vương hân cùng ô chí mà bắt đầu tranh phong một là vương gia thiên chi kiêu tử một cái cũng thông thường dễ cọt tu giả cái này nguyên bản không có bất kỳ có thể sánh bằng tính ô chí tựa hồ nhất định là thất bại nhất phương t duẩn của tôi vn khi hai người đồng thời phân ở một tổ thời điểm rất nhiều người đều đang cảm thán vận mạng tạo hóa lộng người tựa hồ ô chí cuồn vọng phải trả giá thật lớn thế nhưng cả tiểu tổ tái kết thúc Hai người dĩ nhiên không có đụng vào nhau, khiến rất nhiều người hoàn toàn thất vọng. Đồng thời, bọn họ cũng đang cảm thán Ô Chí thật là tốt vận. Dù cho Ô Chí lấy cường thế chiến lực, chém giết Cao Hùng cùng Tiểu Mới Vừa, cũng không có bao nhiêu người cho rằng Ô Chí sẽ là Vương Hân đối thủ. Đáng tiếc, cái này Ô Chí tư chất không sai, thực lực cũng rất mạnh, phải có ngắm trùng kích tinh không tiềm long bảng top 20, nhưng bây giờ gặp phải Vương Hân. Một gã cường giả lắc đầu thở dài. Nếu như Ô Chí gặp phải những cường giả khác nói, mặc dù bại Cũng hơn nửa không có tánh mạng chi buồn, thế nhưng hắn lại cứ thiên gặp phải vương hân. Tất cả mọi người rất rõ ràng, ô trí đối mặt vương hân, vương hân tuyệt đối sẽ không đơn giản buông tha ô trí, đợi ô trí rất có thể liền là tử vong. Đây chính là cuồng vọng đại giới, có một chút thực lực, phải đi khiêu khích 12 đại thế lực, nhất định chính là muốn chết. Ở thần tướng quốc, ngoại trừ hoàng tộc hạ gia, 12 đại thế lực chính là đỉnh cao nhất tồn tại, hiện tại ô trí khiêu khích vương gia, có thể không phải là tìm chết hành vi. hơn nữa Hán khiêu khích còn không chỉ là vương gia, còn có đông phương thế tộc cùng thanh minh núi. B. E. Z. H, H. H. Tiểu tử, vận khí của ngươi tự hồ thật không tốt ta. Vương hân tà dị nhìn ô Chí, trong con ngươi tràn đầy điên cuồng chi sắc. Ta có thể không cho là như vậy, ta lại cảm giác vận khí của mình tốt. Ô Chí nhàn nhạt nhìn vương hân, giữa hai người bọn họ mâu thuẫn, quả thực cần phải giải quyết, cái này đúng lúc là một cái cơ hội. Ngươi chẳng lẽ còn cho rằng có thể chạy trốn lòng bàn tay của ta hay sao? Đắc tội ta vương hân hạ tràng, duy có một kết quả, đó chính là chết. Tiểu tử, ngươi không phải rất càn rỡ sao. Chờ một chút ta liền muốn ở trước mặt tất cả mọi người, đưa ngươi hành hạ đến chết tại chỗ, chỉ có như vậy, mới có thể hiểu rõ mối hận trong lòng của ta. Vương hân hung ác quát, thần sắc có chút dữ tợn, bởi vậy có thể thấy được hắn đối với ô trí hận sâu đậm. Hắn là vương gia thiên chi tiêu tử, mà ô trí lại làm cho hắn ở mặt của mọi người trước lăng đủ, chỉ có tiên huyết, mới có thể cọ rửa hắn xỉ đủ. Phải chết sao? Lẽ nào sẽ không có lựa chọn thứ hai sao? Ô Chí nhìn vương hân, thâm trầm nói rằng. Bây giờ biết sợ. Đáng tiếc đã trễ, đắc tội ta vương hân hạ chẳng chỉ có chết. Vương hân đắc ý nhìn ô Chí, tựa như đã thấy ô Chí máu tươi tại chỗ tình cảnh. Được rồi, nguyên vốn còn muốn tha cho ngươi một mạng, hiện tại xem ra, đã không có cần phải. Ô Chí lắc đầu, nếu vương hân muốn chết, hắn không thể làm gì khác hơn là thành toàn đối phương. Người rốt nát ra. Ta để ngươi xem xem thực lực chân chính của ta. Đằng sa huyết mạch, thả ra đi. Cô quặng lĩnh vực, ngưng. Vương Hân trên mặt của tràn đầy kích động, một cổ hung hãn khí thế từ trên người của hắn buộc phát ra. Ở sau lưng của hắn, một cái to lớn đằng xạ quay quanh ở trong hư không, trong tròng mắt lóe ra âm lãnh quang mang. Cái này dĩ nhiên là một con chân chính đằng xạ, âm xâm khí tức đập vào mặt, làm cho tâm thần người rung động. Mượn tinh không tháp tương trợ, hắn dĩ nhiên đem chính mình đằng xạ huyết mạch tu đến viên mãn chi cảnh chỉ để ngưng tụ thành thực vật ngay tại lúc đó một cổ huy quan khí tức tử vương hân trên người trào nhẹ ra hướng ô chi bao phủ đi nhanh chóng ngưng tụ thành một cái lĩnh vực cô quạng lĩnh vực tại nơi trong lĩnh vực vạn vật cô quạng hoàn toàn yên tĩnh không có bất kỳ sinh mệnh khí tức trời ạ dĩ nhiên là viên mãn đẳng xà huyết mạch vương hân không hổ là vương gia thiên chi kiêu tử quá biến thái lĩnh vực thật mạnh trực tiếp đem ô chi trói buộc chặt giữa hai người trên lệ thực sự quá lớn căn bản không có bất kỳ huyền nhượng gì Mọi người thấy vương hân viên mãn huyết mạch, từng cái khiếp sợ không thôi. Tất cả mọi người biết, huyết mạch để thang phi thường gian nan, toàn bộ thần tướng quốc cũng sẽ không có bao nhiêu người đem huyết mạch tu luyện tới viên mãn trí cảnh. Thế nhưng tinh không thắp cũng một cái ngoại lệ, có thể mang không có khả năng hóa thành khả năng. Chỉ là đáng tiếc, tinh không thắp trăm năm mới có thể mở ra một lần, hơn nữa chỉ có 30 tuổi trở xuống cường giả mới có thể đi vào trước thất tầng, cũng chỉ có thể đợi thượng thời gian nửa tháng. Thế nhưng tinh không tháp trước thất tầng khảo nghiệm đồng dạng không dễ dàng đi qua, mấy vạn người tiến nhập tinh không tháp, cuối cùng có thể đi vào đệ bát tầng cũng chỉ có không đến 200 người. Đối mặt thực lực cường đại như vậy, ngươi là có hay không run? Một con run dê mà thôi, còn thật sự cho rằng có thể hàm thiên. Buồn cười. Cái này tinh không tiềm long bảng, tất nhiên có ta vương hân nhỏ nhoi. Vương hân quan sát ô trí, cuồng ngạo kêu lên. Ở trước mặt của hắn, ô trí Chí chính là một cái con kiến hôi. Loại này trưởng không lực lượng cảm giác, khiến hắn có chút đắc ý vong hình. Chương 715, Vương Hân, chết. Đối mặt quần ngạo Vương Hân, Âu Chí sắc mặt vẫn luôn vô cùng bình tĩnh. Ngùng ốc. Đối với Vương Hân kêu gạo, Âu Chí trực tiếp đưa cho hắn hai chữ. Cái này Vương Hân quá tự cho là đúng, hắn sống ở bên trong thế giới của mình, thấy chỉ có sự cường đại của mình, giống Âu Chí loại người này, căn bản cũng sẽ không bị hắn nhìn ở trong mắt. Người trước đây không phải rất ngông cuồng sao. Hiện tại ta để ngươi trả giá thật lớn, đắc tội ta Vương Hân, duy có một kết quả, nhất định phải chết. Vương Hân đắc ý cười ha hà, thần sắc vô cùng dữ tợn. Từ trên người của hắn, một cổ hung hãn khí tức sóng động trào hiện ra. Mạn toa kiếm pháp, nhưng thấy trường kiếm trong tay của hắn run run, trực tiếp thi triển ra cường đại nhất thủ đoạn, kiếm quang thiểm thước, toàn bộ hướng ô trí bào phủ đi. Ở sau lưng của hắn, một con kia lớn đằng xà, ngang thiên phát ra gầm lên giận dữ, âm thanh giao động khắp nơi âm nghiêm ngặt huyết mạch chi lực nhằm phía Âu Chí uy lực phi thường cường đại cũng không phải chỉ có ngươi có thể lĩnh ngộ ra lĩnh vực Âu Chí thanh âm đạm mạnh ở xung quanh thân hắn đột nhiên nổi lên nhất đạo thanh phong sau đó cái này thanh phong từ chậm biến nhanh thoáng qua trong lúc đó hình thành một cổ long quyền phong bạo ở vương hân cô quạng trong lĩnh vực cuộn sạch hai người lĩnh vực lực không ngừng đụng chạm khi quạng khí tức trên không trung tràn ngập thế nhưng gió kia cũng vô cùng bất nhập không ngừng tứ ngược đem cô quạng khí tức tách ra ung ung. Lưỡng đạo lĩnh vực lực giao trước cùng một chỗ, phát sinh kịch liệt tiếng oanh minh, hư không cuồn cuộn, thiên địa nguyên khí táo bạo không nớt. Rất nhanh, cô quạng lĩnh vực cũng có chút không chịu nổi, gió không chỗ nào không có mặt, cùng bạo làn gió nghiền ép tất cả, mềm nhẹ làn gió rồi lại bình tĩnh tương hòa, hoàn toàn bất đồng lượng trùng ý cảnh, rốt cục khiến cô quạng lĩnh vực cầm ầm bạo liệt. Gió thay thế được cô quạng, tiếp tục bao phủ mảnh không gian này. Xem ra, lĩnh vực của ngươi cũng không gì hơn cái này. Tô Chí Lãnh Đạm nói rằng, không có bất kỳ đích tỉnh tự sóng động. Mà vương hân sắc mặt lại âm trầm không gì sánh được. Hắn không nghĩ tới, ô trí dĩ nhiên cũng có lĩnh vực, để cho hắn không thể tiếp nhận là, ô trí lĩnh vực dĩ nhiên phá hỏng lĩnh vực của mình. Điều này sao có thể? Lúc này, trong đầu của hắn một mảnh tương hồ, hắn là đến nghiên ép ô trí, hiện tại ở loại kết quả này khiến hắn rất không hài lòng. Không có gì không thể, như người loại này người, chỉ sống ở thế giới của mình trong, lại có thể xem đến cảnh đẹp bên ngoài. Một con đét ngồi đáy giếng mà thôi." Ô Chí lãnh đạm nói rằng. Sau đó phong chi ý cảnh đẩy về phía trước động, trong nháy mắt đem Vương Hân che phủ ở trong đó. Vô tận gió cuộn sạch mà qua, trực tiếp đem Vương Hân trói buộc chặt, nơi này là Ô Chí địa bàn, tất cả từ Ô Chí làm chủ. Vương Hân sắc mặt biến đổi lớn, lần thứ hai thi triển ra cô quạng lĩnh vực, cùng Ô Chí lĩnh vực đối kháng. Hữu dụng không?" Ô Chí suy cười một tiếng. Đón lấy, liền thấy từ trên người của hắn hiện ra vô tận sát khí tràn ngập ở phong chi lĩnh vực trong những thứ này sát khí cũng ngưng tụ thành một cái lĩnh vực sát khí lĩnh vực trực tiếp hướng vương hân vắt đi giết bén sát khí tựa như một thanh đao nhọn một dạng nhằm phía vương hân trái tim điều này làm cho hắn sắc mặt lần thứ hai biến khó xem thế nhưng thân thể hắn còn bị phong chi lĩnh vực giằng buộc, lúc này căn bản là không có cách bỏ chạy ô chí dĩ nhiên lĩnh ngộ ra lượng trùng lĩnh vực đây là hắn không có nghĩ tới tinh không ngoài tháp tu giả đồng dạng thật không ngờ biến thái Vương Hân đã quá biến thái, cái này Ô Chí so với Vương Hân càng thêm biến thái, hiện tại sẽ nhìn hắn lượng chủng lĩnh vực, có thể không ngăn trở Vương Hân lĩnh vực cùng viên mãn huyết mạch. Lúc này, không nữa người cho rằng Ô Chí thất bại. Vương Hân thực lực tuy là rất mạnh, thế nhưng Ô Chí đồng hồ hiện ra chiến lực cũng không yếu, từ tình huống hiện tại đến xem, tựa hồ Vương Hân còn bị Ô Chí sở áp chế. Đang sa, giết hắn. Vương Hân dữ tợn gầm hết lên, hắn cả khuôn mặt cũng bắt đầu vặn mèo. Đang sa nổi giận gầm lên một tiếng một cổ cuồng bạo huyết mạch chi lực cuộn sạch hướng bốn phía, sau đó bay lên trời, mở miệng to như chậu máu, một mạch hướng Ô Chí cắn xé đi. Cái này đẳng sa dĩ nhiên coi nhẹ Ô Chí lĩnh vực, một đường thế như trẻ tre, thanh thế rất là cường đại. Đang sa nơi đi qua, phong chi lĩnh vực cùng sát khí lĩnh vực không ngừng tan tác. Quả nhiên không hổ là viên mãn huyết mạch, cái này chiến lực quá mạnh mẽ. Ô Chí liên tiếp lui về phía sau, lưỡng trùng lĩnh vực dung hợp vào một chỗ, không ngừng hướng đẳng sa chúng tới. Đang xa tốc độ rốt cục bị khống chế ở, không ngừng ở lưỡng chủng trong lĩnh vực đấu đá lung tung, rất là dã man. Hắc hắc. Đang sa ngăn trở Ô Chí lưỡng chủng lĩnh vực, Vương Hân rốt cục giải thoát đi ra, trên mặt của hắn tất cả đều là âm ngoan chi sắc. Nhìn phía Ô Chí trong ánh mắt, tràn ngập sát ý. Hiện tại theo ý ta ngươi còn như thế nào cùng ta đấu, cô quạnh lĩnh vực. Vương Hân đắc ý kêu to lên, lần thứ hai thôi động lĩnh vực lực, hướng Ô Chí công kích đi. Hết ngồi đáy giếng chính là hết ngồi đáy giếng. Xem ta phá lĩnh vực của ngươi." Tô Chí trên mặt của tràn đầy khinh thường, từ trên người của hắn, bỗng nhiên lần thứ hai lao ra một cổ ý cảnh. Hắn ý lạnh như băng tỏa khắp ra, viên mãn băng chi ý cảnh, khó khăn lắm ngăn trở Vương Hần cô quạng lĩnh vực. Thế nhưng, hắn cũng không có lĩnh ngộ ra băng chi lĩnh vực, băng chi ý cảnh ở Vương Hần công kích phía dưới, liên tục bại lui. "Ha ha, Tô Chí, ta nói rồi, hôm nay ngươi chết chắc." Thấy vậy, Vương hân đắc ý cười ha hả, trường kiếm trong tay lần thứ 2 vung ra. Đạo đạo kiếm quang tiềm thước, hướng ô trí bay tới. Vô trí. Ô trí lạnh rên một tiếng, băng phong hàn liệt đao chém ra, cuồn cuộn nổi lên vô tận hàn băng tấn công về phía vương hân. Chính là tử huyền đao Pháp đệ nhị thức, băng bạo nổ thiên hạ. Ở viên mãn băng chi ý cảnh dưới sự thúc dụng, một chiêu này thần giai chiêu Pháp bị thôi phát đến mức tận cùng, uy lực mạnh mẽ không gì sánh được. Cả thế giới đều rất giống bị đóng băng, mà ở băng phong tròng, lại có một cổ cuồng bạo nguyên tố, không ngừng sao động Vương Hân cô quản lĩnh vực rốt cục bị ngăn chặn ở, huyền băng cuồn quyển, trong nháy mắt đem Vương Hân yêm không ở tại chung. Hàn khí bức người, Vương Hân kích linh linh đánh cái dùng mình, cả người đều bắt đầu cứng ngắc. Ô Chí cũng sẽ không lãng phí cơ hội này, nhưng thấy cổ tay của hắn run lên, vẻ hàn quang đột hiện, một mạch hướng Vương Hân phi bắn dựng lên, tốc độ nhanh đến cực hạn. Vương Hân nơi nào sẽ nghĩ đến Ô Chí sẽ đến chiêu thức ấy. Hơn nữa tử huyền phi đạo ý tứ chính là cực nhanh công kích, hắn lúc này thân thể cứng ngắc, đâu còn có thể chống đỡ vẻ hàn quang trực tiếp từ cổ họng của hắn trung xuyên thủng đi qua vương hân ánh mắt của tan giả khí tức trên người nhanh chóng biến mất giống đằng xa bi phấn hồng khéo một tiếng cả người trực tiếp vỡ tan mát đằng xa là vương hân huyết mạch hiện tại vương hân bị giết chết huyết mạch tự nhiên không còn cách nào tiếp tục tồn tại hạ đi vương hân thân thể ầm ầm rơi đầy đất hung hăng đánh thẳng vào mọi người thị giác vương gia thiên chi kiêu tử có hy vọng trùng kích tinh không tiềm long bảng trước mười cường giả bị ô trí giết chết Rất nhiều người thậm chí đều còn chưa phản ứng kịp phát sinh cái gì sự tình, Vương Hân cũng đã bị Ô Chí bắn sát. Cái này quả thực mộng ảo. Xem Vương Hân hùng hổ, trong lúc nhất thời hoàn toàn đem Ô Chí ngăn chặn, không nghĩ tới thoáng qua trong lúc đó, kết quả cuối cùng đổi biến, Vương Hân dĩ nhiên tử ở Ô Chí trong tay. Chương 716: Khâu nhược tuyết tình thế nguy hiểm. Vương Hân chết, bị Ô Chí giết chết. Thẳng đến Vương Hân thi thể rơi đầy đất, chúng tu giả còn không thể tin được sự thật này. Lãnh Đạm liếc một cái Vương Hân thi thể. Ô chí trở lại mình vị trí, thần sắc bình tĩnh không gì sánh được. Lúc này, rất nhiều người còn nhớ rõ ô chí nói một câu nói, muốn giết ta, liền phải làm cho tốt bị giết chuẩn bị. Hiện tại hắn làm được. Hát mã, cái này đúng ra là một thất hát mã. Mọi người bắt đầu kích động đứng lên. Ô chí tuyệt đối có chủng kích tinh không tiềm long bảng top 20 thực lực, hắn quả quyết sát phạt, càng là lĩnh ngộ ra lượng chủng lĩnh vực, chiến lực cường đại không gì sánh được. Đài chiến đấu hai bên trái phải. Đông phương hạo rất là hết ý ngắm ô Chí liếc mắt, ô Chí hiện ra thực lực, mơ hồ khiến hắn cảm thụ được một ít uy hiếp. Còn như những người khác, cũng đều là có chút hăng hái nhìn hắn, ngay cả vương gia thiên Chi Tiêu tử cũng giám sát, quả nhiên hảo khí phách. Ô Chí tuy là bạo nổ một cái lanh môn, cũng chỉ là thoáng khiến cho một ít sóng lan mà thôi, chiến đấu vẫn tiếp tục. Trận thứ tư chiến đấu, Khương Vô huyết thắng. Trận thứ năm chiến đấu, Huyền Nguyệt thắng. Từng cuộc một kết thúc chiến đấu. Này 12 đại thế lực thiên chi tiêu tử không có bất kỳ ngoài ý muốn, toàn bộ đều thành công tiến nhập tinh không tiềm long bảng top 20. Trong đó, thứ 8 trận chiến đấu, Tiểu huyết ung dung chiến thắng đối thủ thắng lợi, lần đầu tiên cho thấy mình viên mãn huyết mạch, lần thứ 2 khiếp sợ một cái tâm thần của mọi người. Đệ thập trận chiến đấu, Lưu Tinh đồng dạng thắng lợi, thực lực của hắn không chút nào kém hơn Tiểu huyết, khiến người ta khiếp sợ. Thứ 13 trận chiến đấu, một một thắng lợi. Thứ 14 trận chiến đấu, từ một dạng linh đối chiến khâu nhược tuyết Nghe được tên của hai người, Ô Chí chân mày không khỏi nhíu lại. Từ một dạng linh là ma linh điện tiên chi tiêu tử, không có tiến nhập tinh không tháp trước khi, thì có tinh không tiềm long bảng trước mười chiến lực, hiện tại lại từng trải tinh không tháp ma luyện, chỉ sợ thực lực càng đáng sợ hơn, xem tu vi của hắn, hiện tại đã là thiên giai cửu cấp từng giả. Từ từ một dạng linh trên người, Ô Chí cảm thụ được một cổ nguyên khí sóng động. Tựa hồ cảm thụ được Ô Chí nhìn kỹ, từ một dạng linh trên mặt của lộ ra một cái nụ cười tà dị. Chứng kiến cái nụ cười này, ô Chí trong lòng không khỏi căng thẳng, từ trên người của đối phương, hắn mơ hồ cảm thụ được một cổ sát ý. Ta ở trên thiên dương ngoài thành giết này tu giả, nghe nói là từ một dạng linh chính là thủ hạ, hắn chẳng lẽ muốn nhân cơ hội trả thù? Cái này rất có thể. Lấy từ một dạng linh thân phận, nếu muốn tra ra những thủ hạ kia tử ở tay người nào, nghĩ đến cũng không phải là quá khó khăn sự tình. Nhược tuyết, chỉ sợ người này không có hảo ý, nếu không phải địch, liền chủ động nhận thua đi. Ô trí xoay người hướng khâu nhược tuyết nói rằng, mặc dù chịu thua, cũng còn có thể tranh đoạt còn dư lại năm danh lạch. Khâu nhược tuyết gật đầu, sau đó đi lên đài chiến đấu, nàng cũng không phải một người lỗ mãng. Ta nghe nói qua ngươi, hồng liên huyết mạch, có người nói chỉ phải lấy được ngươi hồng hoàn, liền có thể bàn trợ tu giả phá tan bình cảnh, ngươi xem ta hiện tại đã là thiên giai cửu cấp, nếu như đạt được ngươi hồng hoàn, có hay không có thể tấn thăng đến Thánh giai. Từ một dạng linh tà dị nhìn khâu nhược tuyết, lưỡng Chỉ con mắt lóe ra từng đạo tinh mang, tràn đầy nóng cháy tỉnh. Ở trong mắt hắn, Khâu Nhược Tuyết tựa như đã thành vật trong túi của họ. Hắn là Ma Linh Điện Thiên Chi Tiêu Tử, luôn luôn cuồng vọng tự đại, không đem bất luận kẻ nào không coi vào đâu. Hắn đối với Khâu Nhược Tuyết cảm thấy hứng thú, như vậy Khâu Nhược Tuyết chỉ có thể trái lại đi vào khuôn khổ. Còn như Ô Chí, trực tiếp bị hắn coi nhẹ, dù cho Ô Chí cho thấy tinh không bảng top 20 chiến lược, vẫn không có bị để vào mắt. Hắn vừa nói sau, toàn trường náo động. Hồng liên huyết mạch, có thể trợ tu giả đột phá bình cảnh. Đây quả thực là nghịch thiên a. Trong nháy mắt, tất cả tu giả nhìn phía Khâu Nhược Tuyết trong ánh mắt đều tràn đầy ánh sáng nóng bỏng. Mà nghe được từ một dạng linh nói, Khâu Nhược Tuyết sắc mặt trong nháy mắt thay đổi tái nhợt, cả người đều bắt đầu lay động. Nguyên bản, mặc dù có rất nhiều tu giả biết nàng huyết mạch, lại có rất ít người nhận thức nàng, hiện tại được, từ một dạng linh lời nói này, chỉ sợ toàn bộ thần tướng nước tất cả tu giả đều có thể nhận thức nàng. Muốn chết? Ôn trí sắc mặt cũng là cuồng biến, một cổ mênh ngông sát khí từ trên người của hắn bộc phát ra, trong con ngươi tràn ngập nội giận, một đôi tay bị hắn bóp rắc rắc văng lên. Hắn âm lánh nhìn chằm chằm từ một dạng linh, trong lòng của hắn đã đem cái này từ một dạng linh đánh lên phải chết nhãn hiệu. Từ một dạng linh đắc ý nhìn đây hết thảy, cũng đúng lúc này, thân hình của hắn thông suốt khẽ động, vang lên khâu nhược tuyết ngào qua. Nhược tuyết, cẩn thận! Cái này từ một dạng linh chân đủ ngâm hiểm, đầu tiên là lấy ngôn ngữ đánh tan khâu nhược tuyết tâm linh. Sau đó sẽ đột nhiên tập kích, lúc này Khâu Nhược Tuyết tâm thần hỗn loạn, chỉ sợ ngay cả hắn một kích đều không thể mượn. Nghe được Ô Chí nộ tiếng la, Khâu Nhược Tuyết ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy mê mụ mịn, điều này làm cho Ô Chí một trận đau lòng. "Ha ha, ta hiện tại đã đem ngươi bắt, sau đó thử xem đồn đãi thật hay giả." Từ một dạng linh cuồng vọng cười to, ở bàn tay của hắn trong lúc đó, ma khí thật sâu, nhất đạo lĩnh vực lực phủ xuống ở Khâu Nhược Tuyết trên người, hoàn toàn đưa nàng ràng buộc ở trong đó. Vẹn vẹn chỉ một cú đánh Hắn mượn hạ khâu nhược tuyết, điều này làm cho hắn càng thêm đắc ý. Muốn chết, ô chí cuồng nộ không ngớt, thân hình khẽ động, sẽ nhằm phía đài chiến đấu. Lại vào lúc này, nhất đạo thanh âm u lanh chuyện tới, nơi này là tình không tiềm long bảng bài danh chiến đấu, ngươi dám đúng tay. Tiếp tục nhất đạo thân hình che ở ô chí trước mặt của, cũng hắc bảo che mặt mình 18. Tránh ra, ô chí khí thế của kéo lên, sát khí lĩnh vực không ngừng trên không trung phiên động, băng phong hàn liệt đao thông suốt chém ra, nhất đạo sáng ngời đao mang hiện. Một mạch hướng Minh 18 vạch tới, sát khí thật sâu, phong mang cả bẫy. Hừ. Minh 18 lạnh rên một tiếng, chỉ thấy hắn hắc bảo hiện, một cây trường thương thiểm điện kích ra, nên hướng Ô Chí công kích. Ùng ùng. Kích liệt tiếng oanh minh truyền đến, cường đại lực phản kích nhảy vào hai người trong cơ thể. Bạch bạch bạch. Lượng thân thể của con người nhoáng lên, dĩ nhiên nhất tề lui về phía sau ra ba bước. Lần đụng chạm này, hai người thế lực ngang nhau. Ô Chí âm lãnh nhìn chằm chằm Minh 18. Mà Minh 18 đồng dạng nhìn Âu Chí, chỉ là hắn có hắc bào che mặt, không người có thể chứng kiến hắn biểu tình trên mặt. Âu Chí ngăn trở Minh 18 công kích. Hai người đồng thời rời khỏi ba bước, cái này Âu Chí làm sao sẽ mạnh như vậy? Minh 18 thực lực thâm bất khả chắc, có hy vọng đoạt được tinh không tiềm long bảng quán quân. Âu Chí dĩ nhiên cùng hắn thế lực năng nhau, đây là tình huống gì? Mọi người thấy kết quả này, mỗi một người đều trừng lớn hai mắt. Âu Chí cho bọn hắn chấn động thực sự quá lớn. Cái này há chẳng phải là nói, ô Chí cũng có trùng kích tinh không bảng tốt 5 tư cách. hắn tuy là ngăn trở Minh 18 nhất thương nhưng rất nhiều người đều cho rằng, Minh 18 vừa rồi cũng không có đem hết toàn lực. Ngươi nếu như muốn sớm quyết chiến, ta thành toàn ngươi. Ô Chí lạnh lùng nói, lúc này, hắn ngược lại không đi lo lắng khâu nhược tuyết, bởi vì khâu nhược tuyết đã hóa giải nguy cơ. Ngươi cũng dám đúng tay tinh không tiềm long bảng, bảng bài giành chiến đấu, ngươi chết định. Minh 18 lạnh lùng nói ra, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Dấu thủ lĩnh lộ vĩ, có tin ta hay không hiện tại giết ngươi, khiến mọi người xem nhìn ngươi giấu ở hắc bảo phía sau bộ mặt thật sự, nghĩ đến nhất định dễ nhìn vô cùng. Ô chí tức giận trùng thiên, trực tiếp mắng to lên tiếng. Trương 717, ma thần, hồng liên đấm máu. Ô chí mắng to minh 18, khiến chúng tu giả kích động không hiểu. Phỏng vấn, minh 18 là ai? Thanh minh sơn thiên chi kiêu tử, thậm chí có hy vọng đoạt được tinh không tiềm long bảng đệ nhất danh, bây giờ lại lần thứ hai bị ô chí khiêu khích. Tiểu tử này thật có dũng khí, bất quá cũng một người ngu ngốc. Hắn chết định. Mọi người chờ mong Minh 18 cùng ô trí đánh một trận, nói xác thực hơn, bọn họ chờ mong Minh 18 hành hạ đến chết ô trí chẳng cảnh. Mặc dù ô trí mới vừa rồi cùng Minh 18 chiến đấu nhất chiều, nhìn bề ngoài thế lực ngang nhau, thế nhưng nhưng không ai tin tưởng, vậy thật là thế lực ngang nhau. Ngươi đã muốn sớm một chút chết, ta thành toàn ngươi. Một cổ âm lãnh khí tức từ Minh 18 trên người trào hiện ra. Thanh âm của hắn vẫn bình tĩnh không sóng. Thế nhưng ô Chí lại biết, lúc này Minh 18 sớm đã trong cơn giận dữ. Hai người khí thế của không ngừng kéo lên cao, kéo lên, lại kéo lên. Ô Chí trong tròng mắt lóe ra sáng quắc quan mang, chiến ý ngập trời. Ô đại ca, chúng ta tới giúp ngươi. Đúng lúc này, tiểu huyết cùng lưu tinh hai người cũng xung lại, đồng dạng tản mát ra khí thế cường đại, hướng Minh 18 ép tới. Ô Chí muốn nói gì, thế nhưng lời đến khỏe miệng, lại bị hắn nuốt trở về. Tiểu huyết cùng lưu tinh là huynh đệ của hắn. Hắn cũng không hy vọng hai người trộn đều đến coi chuyện này chung. Thế nhưng hắn biết, hắn không còn cách nào cự tuyệt hai người, bởi vì bọn họ hai người cũng đồng dạng đưa hắn trở thành huynh đệ tốt nhất. Nếu là huynh đệ, tự nhiên phải có khó cùng khi. Được, huynh đệ chúng ta cùng nhau, chấn áp cái này không mặt mũi gặp người rất rưỡi. Ô trí khí thế trên người đột nhiên kéo lên, trong nháy mắt đạt được một cái đỉnh điểm. Nghe được hắn, tiểu huyết cùng lưu tinh hai người phần chấn không hiểu. Đúng, cùng nhau chấn áp hắn. Ba người trong mắt lóe ra từng đạo tinh mang, sau đó đông nhiên bước về phía trước một bước. Đối mặt ba người khí thế của bức áp, Minh 18 thân hình thoát một cái, dĩ nhiên cứng rắn xanh xanh bị bước lùi một bước. Nhất thời, toàn trường tu giả náo động. Minh 18 lại bị bước lùi. Mọi người khuôn mặt khiếp sợ chi sắc. Mặc dù là ô trí ba người liên thủ mới bước lùi Minh 18, thế nhưng vẫn làm cho mọi người cảm thấy bất khả tư nghị. Dù sao, Minh 18 mang đến cho hắn một cảm giác quá thần bí, cũng quá mạnh đại. Mà bây giờ, Minh 18 lại bị bước lui, tự nhiên để cho bọn họ hãi gì không ngớt. Nói như vậy, ô Chí ba người thực lực chẳng phải là đồng dạng phi thường cường đại. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn phía ô Chí ba ánh mắt của người thay đổi không giống với. Kỳ thực theo ô Chí, đây cũng là nhất kiện rất bình thường sự tình. Hán thực lực của tự thân liền không kém hơn Minh 18, hơn nữa tiểu huyết cùng lưu tinh, nếu không phải có thể bước lui Minh 18 mà nói, vậy cũng thật là bất khả tư nghị. Lúc này... Minh 18 sắc mặt rốt cục biến. Chỉ là, trên mặt của hắn có hắc bào che mặt, không ai có thể chứng kiến hắn sắc mặt biến hóa mà thôi. Nhiều người thì thế nào? Ta liền cho các ngươi biết, có đôi khi nhiều người cũng không nhất định sẽ chiếm ưu thế. Minh 18 âm lãnh chợt quát một tiếng, hắn bây giờ là đâm lao phải theo lao, phải chiến đấu. Các ngươi đem cái này tinh không tiềm long bảng bài danh chiến đấu trở thành cái gì. Đúng lúc này, nhất đạo lãnh đạm uy áp thanh âm ở trong thai của mọi người vang lên. Khiến Ô Chí đám người thân hình không khỏi ngẩn ra, khí thế toàn thân trong nháy mắt thu liễm hết sạch. La Tinh không tìm long bảng người ủng hộ, hắn rốt cục đứng ra ngăn cản. "Tạm thời tha các ngươi một mạng, đợi cho bài danh tranh tài, một cái nữa cái tiễn các ngươi ra đi." Minh 18 lệnh lùng nói, nhưng trong lòng thì trường thở phào. "Ặm, NBS. Tuy Ô Chí ba người thực lực đều không yếu, khiến hắn đối chiến Ô Chí trong ba người bất kỳ người nào, hắn đều có đúng ra nắm chặt, nhưng là đồng thời đối mặt ba người, Hắn nắm chặt tịnh không đủ. Nói khoác mà không biết ngượng. Ô trí suy cười một tiếng. Nếu người chủ trì đứng ra, trận chiến đấu này nhất định là không đánh nổi. Đã như vậy, hắn cũng lời nữa để ý tới đối phương. Ngược lại đưa mắt đặt ở tràng thượng trong chiến đấu.